Hắn híp mắt lâm vào trầm tư. Đế tử Đông Phương Hoa Anh đảo quốc Thảo Chỉ Sài Chu không thể hiểu được liền tân chức đến năm lần thức tỉnh giả, mang cho hắn cực đại áp lực. Hắn trước sau cảm thấy cái này xài thuyền không có hảo ý, rồi lại tìm không thấy vô cùng sát thực chứng cứ, hy vọng lần này có thể bắt được này chỉ hồ Ly cái đuôi. Khoảng cách nước Loan mấy chục trong biển ngoại một tòa trên đảo nhỏ, trong miệng ngập một cây nhánh cây Thảo Chỉ Sài Chu. Đối với Quần sáng đang ở nói cái gì? Quần sáng chung là chỉ có một con mắt hạ đi dòm thưa giáo, hai người rõ ràng là phi thường quen thuộc bằng hữu. Thưa giáo, ngươi tiến độ quá chậm, Cổ Liệt đã ở điên cùng từ ta. Sai Truyền, đây là một tòa trên đời hiếm thấy đại hình di tích, không phải những cái đó rách nát ngoạn ý ta lại muốn né qua những người đó nhàn tuyến, nhân thủ cũng là cái vấn đề lớn. Ta đã đem hết thể bí mật đều nói cho ngươi, cũng cho ngươi lớn nhất duy trì. Ngươi muốn an toàn đột phá đến năm lần thức tỉnh, cơ hội liền ở kia tòa di tích. Nếu chính ngươi không có nắm chắc được, bị người đoạt trước tay, chớ có trách ta. Ta chính mình sự tỉnh, ta đương nhiên sẽ đem hết toàn lực, lại cho ta một chút thời gian đi. Ai, các ngươi giáo đoàn này đó phế vật. Nếu không phải di tích cấm chế, ta đã sớm mạnh mẽ đột phá đi vào. Sai Truyền Ngươi xa xôi vạn dặm đi vào Nam Mỹ đại lục, vì chính là này tòa di tích đi. Bên trong rốt cuộc có cái gì? Có cái gì? Ta tổ tiên truyền xuống tới chỉ có di tích nhập khẩu cùng mở ra phương thức, ta cũng muốn biết bên trong có cái gì. Hảo đi, ta sẽ mau chóng. Bất quá ngươi hứa hẹn 4 lần thức tỉnh giả cao thủ, cũng cần thiết mau chóng đúng chỗ. Tiên tâm hảo, ta sẽ xử lý tốt. Dứt lời, Thảo Chỉ xài chu treo điện thoại, nghĩ đến kia mấy cái ngoa ngoe dục dịch nghị viên, không khỏi nhíu mày. Lại lần nữa bắt thông một cái dãy số, trên quần sáng xuất hiện một cái sói khí thanh niên sau lưng cách đó không xa là đứng sừng sững ở trong bóng đêm đông kinh tháp phụ thân đại nhân soái khí thanh niên không mình hành lễ ta hải tử triệu tập ngươi chiến hữu tùy thời chuẩn bị xuất phát di tích sắp mở ra đại chiến tùy thời bùng nổ là phụ thân đại nhân Vì tộc của ta vinh quang cùng sứ mệnh hy sinh là đi thông bất hủ lối tắt Vì tộc của ta vinh quang cùng sứ mệnh hy sinh là đi thông bất hủ lối tắt soái khí thanh niên lại lần nữa không lưng cắt đứt điện thoại thảo chỉ xài chu phát ra một tiếng thở dài truyền thừa mấy ngàn năm sứ mệnh sắp ở bọn họ phụ tử trong tay hoàn thành chờ đợi bọn họ, không biết là vinh quang vẫn là hủy diệt. hắn từ trong lòng lấy ra một khối tài chất kỳ lạ thẻ bài, vô số tinh vi hoa văn trung gian một cái chính tự, mặt trái đồng dạng là vô số tinh vi hoa văn, trung gian hai chữ chính phủ. hắn nhẹ nhàng nuốt ve nảy khối thẻ bài, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái cùng thốn thức. nay khối thẻ bài cùng hứa du nhiên trong lúc vô ý được đến tấm thẻ bài kia, rõ ràng là đồng dạng hình thức, chỉ là mặt trên tự có chút bất động. được đến một khác khối thẻ bài hứa du nhiên, chính mang theo mười mấy học viên đáp xuống ở kia tòa tiểu sơn cốc trung. thời gian tuy rằng quá khứ không lâu chính là nhiệt đới rừng mưa khí hậu điều kiện rất thích hợp thực vật sinh trưởng động vật sinh tồn đã từng bị bọn họ đại chiến hòa mình phế tích sơn gốc lại lần nữa phủ kín màu xanh lục thấp bé thực vật tràn ngập máu loãng dòng suối nhỏ đã khôi phục thanh triệt ba con bạch ngân cấp cự tích ngốc ngốc nhìn từ trên trời giáng xuống một đám nhân loại thức tỉnh giả Phốc, Phốc, Phốc hứa du nhiên phi kiếm tia chấp thu hoạch tam điểm chiến công ba con cự tích liền phản ứng thời gian đều không có máu tươi đã nhiễm hồng đại địa lần trước lấp kín cửa đông cự cử thạch còn ở thần thức tra xét một chút thế nhưng thật sự không có mặt khác thức tỉnh giả đã tới Hồ nước nhỏ trung màu lam chất lỏng đã tích tụ thật dày một tầng, thậm chí so lần trước tới nơi này khi còn muốn nhiều. Hứa Du nhiên vui mừng con siết, loại này thần kỳ chất lỏng là hắn khôi phục thương thế mấu chốt, tự nhiên là hy vọng lượng nhiều đảm bảo no. Theo tổng, Khang Nhi chờ mười mấy ba lần thức tỉnh giả, lần trước đã cảm thụ quá loại này màu lam chất lỏng thần kỳ, Cơ lạc cùng răn vữa lại là lần đầu tiên cảm thụ, tiến vào tu luyện trạng thái lúc sau, cái loại này thể sắc và tinh thần sung sướng sảng khoái, thiếu chút nữa làm cho bọn họ dên dỉ ra tiếng tới. Đột nhiên anh, một tiếng vang lớn đổ ở cửa động tự cử thạch bị người sốc bay đi ra ngoài, kích khởi một trận bụi đất phi dương. Vừa mới bắt đầu tu luyện Hứa Du Nhiên, một đạo chân khí thiếu chút nữa đi vào ngã rẽ, cưỡng chế phun huyết xúc động, thần thức nhanh chóng quét đi ra ngoài. Pháp khắc, Hứa Du Nhiên thật sự nhịn không được, bạo một câu thô khẩu. Từ Minh tưởng trung bị bừng tỉnh mọi người sôi nổi nhảy dựng lên, bày ra chiến đấu tư thế. Đây là có biến dị thú vẫn là địch nhân tập kích. Hứa Du Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói ra tên này. Đây chơi bụi mù trùng, một đạo cao gầy thân ảnh, thong thả ung dung đi vào sân động, đúng là không lâu trước đây bị đánh ông. Từ mã não tư bắt đầu liền vẫn luôn không phản ứng Hứa Du nhiên Lệ ôn nạ, châm chọc mỉa mai nói, đây là bị đánh không đủ, lại nghĩ đến một chút. Đứng ở cửa động, nương ngoài động ánh sáng, quan sát một chút trong sơn động tình huống, lạnh lùng nói, ta nói các ngươi lén lút làm cái gì đâu, nguyên lai nơi này có tòa di tích. Hứa Du nhiên chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Dựa theo tập vấn doanh quy tắc, chúng ta có thể tự hành khai phá này tòa di tích. Làm gì vậy? Nhìn đến này mười mấy người đều đứng ở trong ao, một tầng màu lam nhạt chất lỏng, ra nồng đậm linh khí, cơ bản đoán được cái này hồ nước tác dụng còn muốn đánh phải không? hứa du nhiên hỏa khí có chút lên đây, nơi này tu luyện quan hệ đến hắn thương thế khôi phục, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. trước không đánh, xem ra nơi này tu luyện hiệu quả không tồi. các ngươi tới nhiều người như vậy, không kém ta một cái đi, mang ta một cái, cũng không phải ngốc tử, chỗ tốt gần ngay trước mắt, ai còn có tâm tình đánh sông đánh chết? cả cả đại nhân, nhân gia tìm ngươi xong tu tới. đại gia mau cấp mỹ nữ làm vị trí. lệ ố na âm dương quái khí nói, biểu tỷ, ngươi như thế nào cũng đi theo ở nào. hứa du nhiên có chút bất đắc dĩ vậy vây tay. Ngươi muốn tu luyện cũng đừng quấy rối, chạy nhanh lại đây đi. Hứa Du Nhiên cũng thực bất đắc dĩ, thúc thúc là giáo đoàn cao tầng, nghe nói vẫn là năm lần thức tỉnh giả. Hắn nếu là thật đem đánh chết, phòng trường này mười mấy người đều đến đi theo hắn bỏ mạng thiên ngay. Nếu là không đánh chết, như vậy vẫn luôn dây dưa quấy rối, bọn họ cũng đừng nghĩ hảo hảo tu luyện. Cười Tǔn tìm đi vào hồ nước, cái loại này bị linh dịch ngâm sảng khoái, ngáy mắt tràn ngập toàn thân. Ấn tiểu xảo cái mũi không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ, thanh âm chi dụ hoặc, có thể nói câu hồn và phách. Tiểu biểu tạp lệ ố nạ lầm bầm lầm bầm đến gần rồi Hứa Du Nhiên. Ngươi tránh xa một chút, không cần dựa lại đây. Tuy rằng tầm cao khí ngạo, khá vậy thông minh tuyệt đỉnh, ở đây mấy cái bốn lần thức tỉnh giả cao thủ đều quay trung quanh Hứa Du Nhiên, rõ ràng ở Hứa Du Nhiên bên người khả năng vứt đến lớn hơn nửa chỗ tốt. Nàng chủ động thấu lại đây, bài trừ vị trí, ngồi xuống. Xinh đẹp mắt to nhấp nháy nhấp nháy, bắt đầu đi, ta chuẩn bị tốt. Ngươi lệ ôn nã điên, rối tay một lòng tay, ngươi tìm đánh có phải hay không? Hứa Du Nhiên có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này đánh cũng đánh không được, ra mặt lại như vậy hầu. Ngăn lại lệ ôn tính. Nắm chặt thời gian tu luyện đi. Những người khác nhìn đến Hứa Du nhiên thế khó xử bộ dáng, đều nhịn không được buồn cười. Người đánh người ra ngông thời điểm, chính là đánh thực vui sướng, thực đã biển. Hiện tại nhân gia an vợ ngươi, xem ngươi làm sao bây giờ. Lệ ố nạ thở phì phì một lần nữa ngồi xuống, rồi lại một chốc một lát vô pháp tiến vào minh tưởng, vẫn luôn hung tợn nhìn chằm chằm. Cái này tiểu biểu tạm, có phải hay không sấn hiện tại cho nàng tới một chút. Chương 183. Đội hình, nhiều một con tiểu cường. Thương thế khôi phục càng tốt, có thể điều động ra tới tinh thần lực liền càng nhiều vậy ý nghĩa có thể sử dụng thức tỉnh kỹ càng nhiều trong ao màu lam nhạt chất lỏng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần biến thanh triệt trong suốt chất lỏng trung thần kỹ năng lượng bị hứa du nhiên điên cuồng hấp thu lần đầu tiên đi theo hứa du nhiên cỏ linh khí đều kinh ngạc như thế nào sẽ có như vậy khủng bố linh khí tụ tập làm nàng thiếu chút nữa thoát ly minh tưởng trạng thái hiện tại nàng bắt đầu có chút minh bạch vì cái gì hứa du nhiên mới ba lần thức tỉnh thực lực liền như thế cường hãn nguyên nhân nguyên lai like này mười mấy học viên đi theo hứa du nhiên không chỉ là bởi vì này tòa loại nhỏ di tích càng quan trọng nguyên nhân là đi theo hứa du nhiên tu luyện bản thân chính là rất tốt chỗ hơn 2 giờ đi qua hứa du nhiên chậm rãi đình chỉ vận chuyển chân khí trong ao năng lượng lại lần nữa bị hắn hấp thu không còn hắn thương thế lại tiến thêm một bước khôi phục không ít nhất rõ ràng ngoại tại đặc thù chính là trên người vết sẹo đang ở phát sinh phi thường rõ ràng biến hóa kế tiếp nên cùng tổng bọn họ đường ai nấy đi hứa du nhiên lần này chủ yếu mục tiêu là săn giết hoàng kim cấp biến dị thú loại này cấp bậc chiến đấu đối với tổng đám người tới nói thật sự quá mức nguy hiểm một không cẩn thận chính là tan xương nát thịt kết cục tuy rằng mọi người đều là đã từng đồng sinh cộng tử chiến hữu chính là ai cũng không thể che chở ai cả đời, có chút lộ tổng muốn chính mình đi đi, cương giả chi lộ, luôn là dày đặc huyết tinh cùng bụi gai, chỉ có ở sinh tử bên cạnh, mới có thể từ cái loại này đại khủng bố chung lần lượt nghiết bàn trọng sinh, đi hướng huy hoàng. bất quá hiện tại sắc trời đã tối, tối nay đại gia còn có thể lại đến một lần amazon nướng bờ bở bở. trong sơn cốc còn có ba con cự tích thi thể, đều là có sẵn nguyên liệu nấu ăn. mười mấy học viên phân tán đi ra ngoài tìm kiếm rất nhiều cánh khô, kỳ thật gọi ở chỗ này, cũng không cái gọi là có phải hay không cánh khô. hắn lửa cháy thiêu đốt phóng xuất ra tới. Cục đá đều có thể bật lửa. Bất quá dùng thức tỉnh kỹ nướng bờ bờ cờ, sắt thật có chút quá xa xỉ. Mười mấy người vẫn là điểm nổi lên hừng hực lửa trại, vừa múa vừa hát bắt đầu rồi náo nhiệt nướng bờ bờ cờ tiệt tối. Lại lần nữa bị kinh tới rồi. Đây là một ít nơi nào tới thần tiên. Nàng tuy rằng đã từng là trăm cường chiến bảng đứng đầu bảng, mỗi lần tiến vào rừng tây cũng mang theo chính mình đại hình đội ngũ, khá vậy chưa bao giờ dám ở rừng cây nhóm lửa. Vô biên hắc dám rừng tây nhóm lửa nướng bờ bờ cờ, này không phải tự cấp biến dị thú chỉ dẫn phương hướng sao? Những người này sợ chết quá chậm, sợ biến dị thú quá ít. Nàng thật đúng là đoán đúng rồi, Hứa Du Nhiên lúc này chỉ sợ biến dị thú quá ít, sợ biến dị thú quá yếu. Nếu có thể đưa tới mấy chỉ hoàng kim cấp biến dị thú, Hứa Du Nhiên mới là thật sự thích ngay nóng. Đương nhìn đến Hứa Du Nhiên ba lô, đảo ra một đống chai lọ vại bình tất cả đều là gia vị thời điểm, quả thực đối hắn kinh vi thiên nhân. Nướng bờ bờ cờ liền tính, ngươi còn tự mang gia vị, thật không biết là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là vô chi giả không sợ. Hừng hực thiêu đốt thật lớn lửa trại, thương nào ngạt thì nướng, sắt thật hấp dẫn không ít biến dị thú. Bất quá đều là không thành khí hậu bạch ngân cấp biến dị thú. Tốt năm tốt không thành quy mô. Hứa Du Nhiên một bên cùng đại gia chuyện trò vui vẻ, phi kiếm đã xuất quỷ nhập thần giải quyết sở hữu biến dị thú. Hứa Du Nhiên tin tưởng vững chắc trên thế giới này, không có gì là một đốn nướng bở bở cờ giải quyết không được. Nếu không được, vậy hai đốn. Gắt gao rửa gần Lệ Ôn Na ngồi Hứa Du Nhiên, vẫn luôn ân cần cấp Lệ Ôn Nạ xé rách tỉ nướng, còn nhỏ tâm thổi đi mặt trên phù hô. Lệ Ôn Na tuy rằng không nói gì, lại cũng không có lại tiếp tục báo nổi. Hứa Du Nhiên rất rõ ràng, loại này thời điểm không thể giải thích, càng không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý. Giải thích chính là che giấu. Đạo lý chính là lấy cớ, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ngài lao nhân ra ăn thịt. Đại gia quen thuộc lúc sau cũng đều đã biết một sự kiện, cái gì biểu tỷ, biểu đệ đều là xả trứng. Bà gì cả cả căn bản chính là Lệ Ôn nà nhặt về tới, chẳng những là bạ gì cả, cả ân nhân cứu mạng, ngay cả tên này đều là Lệ Ôn nạ cho hắn lấy. Trước mắt bao người ôm khác nữ hài đang ông, đổi ai cũng không tiếp thu được. Cho nên căn bản không ai đồng tình hứa du nhiên, chỉ là cảm thấy buồn cười. Còn có người thỉnh thoảng trộm ngắm ngắm, rất muốn hỏi một chút bạ gì cả, cả, rốt cuộc xúc cảm thế nào một đốn nướng bờ bờ cờ thời gian, hứa du nhiên phi kiếm thu hoạch mười mấy chỉ biến dị thú, hắn chỉ điểm một chút phương vị, xuất động hai cái tiểu tổ đem chiến lợi phẩm thu hoạch trở về. Từ ở mã não tư gặp hứa du nhiên, bị hắn kinh đến không phải một lần, hai lần, cho nên nàng hiện tại hoàn toàn chết lặng, ánh mắt mở mịt nhìn hai chi tiểu đội mang về mười mấy chỉ bệnh ngân cấp biến dị thú thi thể. cái này bạ gì cả cả chiến công nhiều, nguyên nhân hẳn là liền ở chỗ này. buổi tối bật lửa lựa trại, tiên tâm lớn mật nướng bờ bờ cờ, đờ, tự nhiên sẽ có rất nhiều biến dị thú chết ở bên ngoài, sau đó an toàn thu hoạch tài liệu. Thu hoạch chiến công là được. Phát khắc. đánh cái giật mình, kịch bản đều cho hắn an bài hảo. Ta đây là chúng độc sao? Bất quá xác thật như thế, cái này bạ gì cả cả mang cho nàng ngạc nhiên chỗ quá nhiều. Người nam nhân này sau lưng giống như tràn ngập vô số bí ẩn, thần bí mà lại cường đại, còn có các loại quỷ dị tao thao tác. Hứa Du nhiên nhìn ngơ ngác xuất thần, ngày mai chúng ta đội ngũ liền phải phân tán hành động, ngươi như thế nào an bài? Một người rèn luyện. Nói xong lời này, hắn liền hận không thể đánh chính mình một cái miệng. Quả nhiên, một đôi xinh đẹp mắt to ngập nước nhìn hắn, ánh lửa chiếu dội hạ quả thực chính là câu hồn và phách, ta đi theo các ngươi tiểu đội. Chúng ta có chúng ta rèn luyện mục tiêu, ngươi đi theo chúng ta không có phương tiện, chúng ta cũng sẽ không phân chiến công cho ngươi. Tuy rằng sắc bén đối phó biến dị thú, tuyệt đối là đại sát khí, nhưng hứa du nhiên tuyệt đối không nghĩ tới mang theo nàng cùng nhau. Chúng ta tỉ thí còn không có kết thúc, ngươi đánh lén thành công một lần, không đại biểu liền so với ta cường, trừ phi ngươi đánh thắng ta. Bằng không, ta cùng định các ngươi quyết tâm làm rõ ràng người nam nhân này trên người bí mật, tự nhiên muốn lì lợm la liếm rốt cuộc. Ai u, ngươi đây là bị đét ngông đánh rồi. Lệ Ôn nạ tức giận cười nhạo nàng, "Nếu không hai ta luận bàn một chút." Ai? Biểu tỷ Hứa Du Nhiên hoàn toàn bị hai nữ nhân làm sợ. So đấu chân chính thực lực nói, Lệ Ôn nạ khẳng định không phải đối thủ. Bất quá Lệ Ôn nạ chính là có điều dựa vào, hiện tại giao thủ nói, Lệ Ôn nạ tuyệt đối có thể đánh chết. Các ngươi ý kiến gì? Hứa Du Nhiên quét một chút ở sờ đáng người, "Ta hút thuốc, đừng hỏi ta, Ho Khan hãy sờ cợt nhà bậc lửa hắn xì gà. Ta cũng tưởng Ho Khan, cho ta tới một chi." Giàn tiến đến ải sờ bên cạnh, nhiệt tình giữ chặt tại đêm nay ánh trăng hảo viên a cờ lạc ngẩng đầu nghiêm túc nhìn công trùng, giống như bầu trời có hoa giống nhau. pháp khắc hứa du nhiên hung hăng nhìn chằm chằm, sáng mai cướp đi các lộ, bằng không, bằng không thế nào? dơ lên tuyệt mỹ khuôn mặt, khiêu khích dường như nhìn hứa du nhiên, ta sáng mai liền hồi di ô rê dễ lợi rổ, nói cho ta thúc thúc, ngươi sờ soạng tam ông. pháp khắc vài người trong miệng một lời mắng ra tới, ngươi còn có thể lại buôn phóng một chút sao? mà ngươi, mà ngươi hứa du nhiên hoàn toàn đổi hàng, bất quá ngươi không thể quay dối, muốn nghe chỉ huy. đúng rồi, lúc này mới ngoan. Lập tức tươi cười giận rỡ, "Ta đã tìm người bắt được ngươi sở ta video, ngươi không muốn nói, ta liền chia ta thúc thúc. Hắn khi nào sở ngươi?" Lệ Ônạ lại nóng nảy, "Ngươi có xấu hổ hay không?" Vừa thấy lại muốn xảo lên, Hứa Du Nhiên đầu đều lớn, "Các ngươi chơi, ta đi ngủ, nhớ rõ an bài người gác đêm." Dứt lời, Hứa Du Nhiên xám xịt chui vào sân động. Từ từ ta Lệ Ônạ cũng không cùng cãi nhau, đuổi theo qua đi. Ta cũng muốn ngủ, mang ta một cái. Cũng đuổi theo qua đi. Phát khắc. Hải Sơ giọng tâm hận nói, "Này cậu tặc, kế sáng sớm" hai chi đội ngũ chính thức đường ai nấy đi. Theo tổng, khang ni bọn họ dọc theo amazon con sông vực bên ngoài săn thú. hứa du nhiên tiểu đội từ 5 người biến thành 6 người, chuẩn bị thẳng cắm amazon hả, sau đó xuôi dòng đi y thắp khen đế a kéo. sáu cá nhân đều có thể phi hành, bất quá vì săn bắt chiến công, đồng thời cũng tận lực tránh cho cùng phi hành biến dị thú tao nộ, vẫn là lựa chọn ở trong rừng cây đi qua. một đường đi tới, hứa du nhiên phi kiếm trước sau ở bên ngoài du tẩu, lạc đơn bạch ngân cấp biến dị thú thông thường là nhất kiếm xong việc, chỉ có tụ quân xuất hiện bạch ngân cấp biến dị thú bọn họ mới có thể dừng lại tiến hành săn giết. Tuy rằng cung vọng, cao ngạo, thực lực sát thật cường hãn dị thường, sáu người tiểu đội trung trừ bỏ Hứa Du Nhiên chính là nàng cùng sở chiến lược mạnh nhất. Tuy rằng Hứa Du Nhiên hù dọa nàng, không cần phân chiến công cho nàng, nàng vẫn là tận chức tận trách ở săn giết biến dị thú, làm đến Lệ Ô Nã đều có chút không đành lòng, lặng lẽ cùng Hứa Du Nhiên nói, chiến công vẫn là cho nàng phân một ít đi. Chẳng phân biệt, nói tốt chẳng phân biệt liền chẳng phân biệt, cho nàng phân chiến công, ngươi lại không cao hứng. Hứa Du Nhiên cố ý chọc giận hô hô nói, tính, ngươi đến cùng nàng so đo nên phân vẫn là phân một chút đi, một nữ hải tử cũng rất không dễ dàng. lệ ô nạ động lòng chắc ẩn, hảo đi, ta đều nghe ngươi. ngươi nói muốn phân, ta liền cố mà làm phân một chút cho nàng. hứa du nhiên biểu môi, thiện nghi nàng vẫn là biểu tỷ tâm địa hảo. nếu là theo ta chính mình, liền tìm cái địa phương đem nàng giết, lặng lẽ trốn lên, xem nàng thúc thúc đi nơi nào tìm ta. T. ngươi đi rồi. ai biết năm lần thức tình giả, có cái gì thần kỳ năng lực, vạn nhất có thể tìm được đâu? bình tĩnh lại lệ ô cũng biết, đây là cái phòng tay nhiệt khoai lang, thật muốn là đã chết. Bọn họ một đội người phòng trường đều phải trốn cùng. Ai? Thực lực không bằng người a, nếu có thể làm đến kim cương cấp dược thể, ta bốn lần thức tỉnh hẳn là sẽ không sợ hắn thúc thúc. Tính, không cần thiết mạo hiểm. An toàn đệ nhất, ta đã mất đi một cái đệ đệ. Ai? Sáu cá nhân ở trong rừng cây một đường bố tập, 300 nhiều km hoa một ngày thời gian. Lúc chặt vạng, rốt cuộc đi tới Amazon hà bờ sông. Tuy rằng mã não tư cũng kiến ở Amazon bờ sông, chính là nơi đó có năm lần thức tỉnh giả toa chấn, vô số cường giả xuất nhập. Amazon giữa sông, hơi chút có điểm trí tuệ biến dị thú cũng không dám nhẹ vượt lôi chỉ chính là nơi này bất đồng nơi này là thuần màu xanh lục vô ô nhiễm hoang dại amazon hà khoảng cách còn rất xa thời điểm giống như chẳng nghe được nước sông như nước chảy vàng lớn hứa du nhiên thật lâu trước kia liền muốn kiến thức một chút buôn phóng amazon hà lần này rốt cuộc có cơ hội đi tới bờ sông xuyên qua một mảnh rừng rậm rộng lớn mạnh mẽ amazon hà rốt cuộc hiện ra ở hắn trước mắt nơi này có vô cùng vô tận biến dị thú với hắn mà nói chính là vô số chiến công thân thức che trời lấp đất cản quét đi ra ngoài vẹo phi kiếm đâm vào bờ sông trong nước mang theo một chùm huyết hoa, một con bạch ngân cấp lươn điện bị hắn phi kiếm đâm xuyên qua đầu, thuần thế họa vòng ném về bờ biển. Đêm nay không ăn thịt nướng, ăn cá nướng. Hứa Du nhiên cao hưng phấn chấn chạy qua đi. Lần đầu tiên nhìn đến phi kiếm xuất hiện ở nàng trước mặt, đây là bạ gì cả cả đại sát tứ phương thức tỉnh kỹ. Đây là cái gì thức tỉnh kỹ? Vì cái gì giáo đoàn căn bản không có ký lục quá. Vì cái gì lại là nướng mở bờ, bờ cờ. Chương 184. tám lại tắm rửa, nóng bức ở mức Amazon rừng cây có thể nói màu xanh lục luyện ngụm. Amazon Hà không thể nghi ngờ chính là này tòa màu xanh lục luyện ngục nhất lộng lẫy Minh Châu. Đang lúc hoàng hôn tới bờ sông biên, hứa du nhiên đám người tìm kiếm một khối ly ngạn xa hơn một chút đất trống, bắt đầu nhóm lửa cá nướng. 5 mét dài hơn lươn điện, thịt chất tươi ngon, béo mà không ngán, mọi người đều là ngón trỏ đại động. Bất quá bọn họ có lẽ chú định vô phúc tiêu thụ này phong phú bữa tối. Bọn họ nghiêm trọng xem nhẹ Amazon Hà nguy hiểm, hoặc là nói nghiêm trọng xem nhẹ lưu lại nơi này thu hoạch. Toàn bộ ban ngày bọn họ đều ở lên đường, tuy rằng không có cố ý săn giết biến dị thú, mấy trăm km chạy xuống tới cũng thu hoạch 100 nhiều điểm chiến công, chính là bọn họ từ thu thập nhánh cây, thẳng đến bậc lửa lửa trại này ngắn ngủn nửa giờ, bọn họ liền xử lý 100 nhiều chỉ bạch ngân cấp biến dị thú, vô số tới amazon hà bổ sung thủy phân lục địa lập vật, này đó chỉ là thu hoạch một bộ phận nhỏ, chân chính đại thu hoạch đến từ amazon hà, có thể là người được đồ ăn khí vị, kết bè kết đội hấp khải môn cá sấu, cự mãng, rái cá, thậm chí lươn điện đều đi theo nhào lên ngã tới, vở sông tụ tập dầm thủy hồ cá, chính là tục xương thực nhân ngư, tất cả mọi người quên mất cá nướng sự tình, tất cả mọi người rét đỏ cả mắt rồi đối này chi có được 6 chỉ tiểu cường thức tỉnh giả đoàn đội tới nói bạch ngân cấp biến dị thú quả thực chính là tới đưa đồ ăn chính là đồ ăn quá nhiều cũng thực phiền thoái càng sát càng nhiều chết đi biến dị thú tản ra dày đặt mùi máu tươi lại sẽ đưa tới càng nhiều biến dị thú hứa du nhiên phi kiếm xoay quanh bay múa hoàng kim thánh kiếm huyết hoa tung bay một thân dữ tận băng giáp nhảy vào thú đàn đánh đâu thằng đó không gì cả nổi một trăm nhiều chỉ bạch ngân cấp biến dị thú trong đó ít nhất không phần trăm là chết ở trong tay của hắn chính là vẫn như cũ có nhiều hơn biến dị thú vừa lên rất nhiều kỳ thật chỉ là người được mùi máu tươi. Tiến đến phân thực những cái đó chết đi biến dị thú. Cả người tắm máu hừa du nhiên, khoe miệng hàm chứa một tia mỉm cười, tuy rằng ở điên cuồng giết chóc chung, trong lòng lại trước sau vẫn duy trì một tia thanh minh. Như vậy vĩnh viễn sát đi xuống, cố nhiên thu hoạch rất lớn, bất quá thực dễ dàng dẫn phát thú triều, thậm chí đưa tới càng nhiều, càng cường đại biến dị thú. Hắn nguyên bản kế hoạch là nhằm vào hoàng kim cấp biến dị thú xuống tay, một khi phát hiện lạc đơn hoàng kim cấp biến dị thú, lấy này chi tiểu đội thực lực, tuyệt đối là nháy mắt hạ gục, như vậy hiệu suất mới là tối cao. Một con hoàng kim cấp biến dị thú, chính là 100 chiến công. Sát 100 chỉ bạch ngân cấp biến dị thú, khả năng yêu cầu nửa giờ. Chính là sát một con hoàng kim cấp biến dị thú, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 phút. Chính là này vô cùng vô tận bạch ngân cấp biến dị thú, sát lên sát thật quá sung sướng. Quả thực chính là chiến công thu hoạch cơ, điên cuồng thu hoạch chiến công là được. Bất quá giết chết bạch ngân cấp biến dị thú dễ dàng, tình huống hiện tại, thu hoạch chiến công ngược lại không dễ dàng. Cho dù là gọi chi viện, huấn luyện viên cũng sẽ không nhảy vào thú đàn, giúp học viên đi thu hoạch chiến quả. Chiến công là muốn bắt tài liệu đi tính toán, hiện tại bị giết biến dị thú, tài liệu đều bị mặt khác biến dị thú phân thực tương đương với giết nửa ngày bệnh giết rơi vào đường cùng hứa du nhiên chỉ có thể lựa chọn lui lại nhảy vào thú đàn điên cuồng chém giết hứa du nhiên quát khẽ một tiếng lưu lại như vậy sát tương đương bạch sát chúng ta vừa đánh vừa lui kéo trường trên tuyến hoàn mỹ amazon cá nướng kế hoạch như vậy ngâm nước nóng mọi người vừa đánh vừa lui thẳng đến rời khỏi không sai biệt lắm mười mấy km mới xem như miễn cưỡng thoát khỏi biến dị thú đại quân dây dưa trừ bỏ hứa du nhiên những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút vết thương nhẹ bất quá mọi người đều mang theo một ít cấp cứu dược phẩm cũng không có gì trở ngại Hứa Du Nhiên tuy rằng đang ở biến dị thú đàn trung, bất quá thần thức vẫn luôn bao trùm toàn bộ chiến trường. Trừ bỏ hắn ở ngoài, biến dị thú giết nhiều nhất chính là, không thể không nói, cái này trước đứng đầu bảng hoàng kim phẩm chất cắt, đối phó biến dị thú thật là quá sắc bén. Hứa Du Nhiên chỉ có một thanh hoàng kim thanh kiếm, tương đương với toàn thân đều là hoàng kim thanh kiếm, cái loại này khủng bố lực sát thương làm Hứa Du Nhiên đều cảm giác được kinh ngạc cảm thán. Một phen ác chiến, hơn nữa tương đương với là đánh không công. Mấy người đều mệt đến quá sức, dựa ngồi ở đại thú hạ, hô hô thở hổn hển. Cho nhau nhìn xem đại gia chật vật bộ dáng, cơ hồ không có một cái quần áo hoàn chỉnh, mỗi người trên người đều là vô số vết máu, có biến dị thú, cũng có chính mình. Lệ Ốn ạ nghiêng mắt thấy đến một thân vết máu, tuyệt mỹ trên mặt đều là vết máu, bừng lầy cùng mồ hôi, không khỏi nở nụ cười. Đại gia cho nhau nhìn, tất cả đều cười ha ha lên. Tuy rằng một phen ác chiến không vớt đến cái gì chỗ tốt, đoàn đội thành viên chi gian vách ngăn lại tựa hồ hoàn toàn tan rã. Trong chiến đấu biến dị thú công kích đến từ bốn phương tám hướng, không có ai dám nói chính mình phòng ngự vô địch, không có ai dám nói chính mình thân pháp vô địch. Cơ hồ tất cả mọi người bản năng vì những người khác ngăn cản quá công kích đây là thân là một người nhân loại thức tỉnh giả cơ bản tổ chất lệ o nạ vì khiêng hạ quá công kích cũng vì lệ ô nạ chém giết quá biến dị thú trong bất chi bất giác lệ o đối tượng hồ cũng không có gì lý đương nhiên tiền đề là không cần lại quân lấy hứa du nhiên nơi này khoảng cách bờ sông chừng mười mấy km xem như tạm thời an toàn khu hứa du nhiên thần thức điên cuồng càn quét đi ra ngoài thế nhưng ở cách đó không xa phát hiện một cái dòng suối nhỏ nhiệt đối rừng mưa trung một năm tuyệt đại đa số thời điểm đang mưa một trận mưa qua đi tổng hội hình thành vô số như vậy dòng suối nhỏ hướng amazon hà hội tụ Loại này lâm thời hình thành dòng suối nhỏ, cũng mấy ngày thời gian liền sẽ khô cạn, cho nên thông thường cũng rất ít có thủy sinh biến dị thú. Liên tính là trên đất bằng biến dị thú tới bổ sung hơi nước, số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Cho nên như vậy dòng suối nhỏ, thường xuyên sẽ trở thành nhà thám hiểm hạ trại đầu tuyển. Sạch sẽ nước ngọt, liền đủ để giải quyết rất nhiều vấn đề. Hứa Du Nhiên dọc theo lui lại lộ tuyến, đoạt một con lươn điện thi thể trở về. Khống chế phi kiếm, quay lại như điện, từ biến dị thú trong miệng cướp đồ ăn, Hứa Du Nhiên tuyệt đối là toàn cầu độc nhất phân. Sau chỉ tiểu cường lại lần nữa bậc lửa lựa trại chuẩn bị tiếp tục cá nướng hôm nay buổi tối ăn không được cá nướng ai đều không cam lòng lê ố nhìn một thân nhau dính dính với máu có chút dối dám nhìn nhìn hứa du nhiên lại chỉ chỉ dòng suối nhỏ tuy rằng ở suối nước chung giặt sạch một phen mặt chính là toàn thân trên dưới vẫn như cũ tất cả đều là vết máu đồng dạng chờ đợi nhìn về phía hứa du nhiên phát khắc. cái này xấu hổ hứa du nhiên cũng thực dối dám lê ố rửa mặt một chút liền tẩy đi dù sao không phải lần đầu tiên nhưng cùng hắn không thân à hắn lại không có khả năng thật sự yên tâm lớn mật làm hai cái nữ hải tử ở như vậy hiểm ác trong hoàn cảnh thông dòng tắm rửa, lệ ố nạ từ hắn xấu hổ trong ánh mắt, nháy mắt minh bạch hứa du nhiên ý tưởng, nàng bỗn cật liếc mắt một cái, ngạo khí dơ lên cằm, hứa du nhiên ngây ngẩn cả người, đây là có ý tứ gì? là muốn cùng so một chút dáng người, làm ta yên tâm lớn mật thao tác, Này có phải hay không quá? quá tiện nghi ta, nhưng ta thiệt tình chỉ nghĩ làm canh gác ga, nếu ngươi đều đồng ý, ta cũng không phải như vậy làm ra vẻ người, cùng nhau đến đây đi, các ngươi hai cái nữ hải tử đi rửa mặt một chút đi, chúng ta nam đi hạ du cũng rửa mặt một chút, một thân là huyết quá ảnh hưởng muốn ăn, Hứa Du Nhiên dẫn đầu đứng lên. Được rồi, Lệ Ôn Nạ một cái xoay người nhảy dựng lên, còn hướng về vây vây tay. Có chút kinh ngạc nhìn nhìn Lệ Ôn Nạ, lại nhìn nhìn Hứa Du Nhiên, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hoàn cảnh như vậy rửa mặt, có phải hay không quá làm cản một ít? Lệ Ôn Nạ bắt lấy tay nàng hướng về dòng suối nhỏ đi đến, thấp giọng nói, đến đây đi, tuyệt đối an toàn, ngươi yên tâm đi. Bọn họ đều đi hạ du tắm rửa, biến dị thú tới đánh lén chúng ta làm sao bây giờ? Có chút nghi hoặc, tẩy xong rồi nói cho ngươi, tuyệt đối an toàn, ngươi cứ yên tâm đi lễ ốn ạ vừa đi còn một bên như có như không nắm hứa du nhiên bốn cái đại nam nhân liền không sao cả an toàn vấn đề hướng về hạ du chạy ra mấy trăm mễ thình thịch thình thịch sôi nổi nhảy vào dòng suối nhỏ làm hai cái nữ hải tử ở bên kia sẽ không không an toàn đi hải sở có chút lo lắng hỏi hứa du nhiên sẽ không thực an toàn hai cái bốn lần thức tỉnh giả à này nếu là đều có thể ra nguy hiểm kia các nàng cũng không cần tu luyện hứa du nhiên ăn mặc quần áo liền nhảy vào dòng suối nhỏ quần áo tuy rằng có chút rất nát Bất quá còn có thể tạm chấp nhận xuyên, bất quá đều là nhau dính dính vết máu, sát thật có chút khó chịu. Hùng Chi có hải sợ ở, liền tính quần áo đều ướt đẫm, bọn họ cũng coi như là tự mang hồng khô cơ tới. Đơn thuần từ thực lực góc độ xuất phát, hải sợ cũng có thể nói sản sản như nhau, bất quá nhắm vào trong rừng cây biến dị thú, đặc biệt là thủy sinh biến dị thú, rõ ràng lực sát thương càng có hiệu quả. Hứa Du Nhiên nói nhẹ nhàng, thần thức vẫn là bao trùn qua đi, rốt cuộc an toàn mới là đệ nhất vị. Phục. Như thế thiện dòng suối nhỏ, thiếu chút nữa không đem Hứa Du Nhiên xả chết. Nữ hải tử tắm rửa quả nhiên cùng nam sinh bất động, này mấy cái đại nam nhân đều là ăn mặc quần áo nhảy vào dòng suối nhỏ, kia hai cái nữ hải tử lại là cởi quần áo tắm rửa, cơ hồ đồng dạng hoàn mỹ dáng người. Hiện ra ở Hứa Du Nhiên thần thức chung, cái loại này dụ hoặc cùng kích thích, quả thực khó có thể miêu tả. Ông thần thù một, thanh tĩnh vô vi, sắc tức là không, không tức là sắc. Các loại thanh tâm chú, nháy mắt tiếng vọng ở Hứa Du Nhiên trong óc không niệm chú không được, dễ dàng bạo mạch máu. Hai cái nữ hải tử một bên tắm rửa một bên nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên còn tương đối một chút dáng người. Leona trên mặt vết sẹo tuy rằng dữ tợn, bất quá nhiều xem vài lần, kỳ thật cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy cỡ nào đáng sợ. Nói nói cười cười gian, hai cái nữ hải tử quan hệ càng là hòa hợp rất nhiều. Các nàng hai cái là tẩy vui vẻ, liêu hài lòng. Hứa Du Nhiên lại là kiên trì cực kỳ thống khổ, hơn nữa tại đây loại cực hạn dụ hoặc hạ, Hứa Du Nhiên còn muốn phân ra thần thức, thao tác phi kiếm, ở tiểu đội bên ngoài không ngừng bắn oanh. Tùy thời chuẩn bị chém giết tiến vào hắn thần thức bao trùm phạm vi biến dị thú, vì mọi người an toàn tắm rửa hộ giá hộ tống. Ai, bảo bảo trong lòng khổ a một chúng đội viên rửa mặt xong, lại lần nữa trở lại lửa trại trước, rốt cuộc kết thúc hứa du nhiên thống khổ tinh tâm chi lữ. kế tiếp chính là sơ biểu diễn thời gian, mọi người vây quanh lửa trại, hai sở đứng ở hỏa tốt nhất giống một cái thao tác ngọn lửa quân vương giống nhau. vô số thật nhỏ hỏa xà từ lửa trại thượng kéo dài hướng mỗi người, chính là ở sở thần kỳ không hỏa kỹ xảo dưới, kia nói hỏa xà lại chỉ là nhanh chóng hong khô của não, đối thân thể không hề tổn thương. hứa du nhiên không khỏi âm thầm tán thưởng, này huynh đệ mới là chân chính ở nhà hành chuẩn bị đồ dùng a. mấy nam nhân thu thập một chút lương điện thi thể lại lần nữa xuất động hứa Du Nhiên Hoàng Kim thanh kiếm, mặc vào lươn điện đặt tại hỏa thượng bắt đầu nướng bở bờ bở. Bờ bên kia còn ở to mò truy vấn, vì cái gì các nàng tắm rửa không cần lo lắng nguy hiểm. Lệ ố Ốnạ mang theo cười xấu xa, nhỏ giọng ở bên hai, đem Hứa Du Nhiên thần thức cha xét, miêu tả thành hạng nhất phạm vì lớn cảm giác loại thức tình kỹ. Sắc mặt một trận thành, một trận hồng, yểu diễm ướt át khuôn mặt, giống như hồng hồng quả táo giống nhau đáng yêu. Đồng nhiên, Mạch Kiếm ngược, mắt hành trở lên, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng nhào hướng Hứa Du Nhiên. Ta đánh chết ngươi cái quy tôn. Chương 185 chiến thuật phối hợp mỹ châu sư hoàng kim cấp mỹ châu sư chưa bao giờ có như vậy một cái thời khắc hứa du nhiên như thế thích mỹ châu sư hơn nữa vẫn là hoàng kim cấp mỹ châu sư đối mặt điên cuồng đánh tới thẹn quá thành giận hứa du nhiên thần thức đống nhiên quét đến một con hoàng kim cấp mỹ châu sư tựa hồ bị bên này ánh lửa cùng mùi thịt hấp dẫn lại đây thể trương sáu mấy nhiều mỹ châu sư đang ở lặng lẽ hướng bên này ở nốt chuẩn bị săn giết đám nhân loại này thức tình giả hoàng kim cấp mỹ châu sư hứa du nhiên quát khẽ một tiếng dùng sức bắt lấy bổ tới thủ đạo một tay đem nàng ôm chặt lấy chặt chẽ khống chế ở trong ngực. Mấy cái tiểu đội thành viên nghe vậy cả kinh, bá, bá, bá lập tức toàn bộ đứng lên, dọn xong tư thế, khắp nơi nhìn xung quanh tiến hành cảnh giới. Phía đông bắc hướng 2 km, hẳn là chỉ có một con. Hứa du nhiên trong lòng lực kịch liệt dãy rủa, lại không có phát ra âm thanh. Nàng cũng sợ quấy nhiễu mỹ châu sư, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, một đôi mắt to ngập nước, tựa hồ đều phải khí khóc. Lệ ôn nã vốn định cùng chỉ đùa một chút, giỡn chơi một chút cái này bánh trôi hấp nhân đầu, không nghĩ tới nàng phản ứng như vậy kịch liệt, bất quá cũng không thể quái lệ ôn Từ nhỏ sinh trưởng ở Bắc khu xóm nghèo lệ ona, hai mươi mấy năm qua bên người nhìn thấy nghe thấy, đều là vì sống sót không tiếc hết thảy đại giới đắng người. Đừng nói tắm rửa thấy được, liền tính là bị người vũ nhục, tẩy rửa sạch sẽ, xế, vẫn là muốn gương mặt tươi cười gặp người. Cùng bọn họ cùng đi kia tòa tiểu sơn cốc mười mấy học viên bên trong, liền có hai cái nữ hài tử đã từng bị thêm ngươi đế đặc vũ nhục quá. Thực lực không bằng người khác, bị khinh nhục, bị thương tổn, tựa hồ mới là thế giới này thái độ bình thường. Chính là không có bất luận kẻ nào sẽ đi chê cười kia hai cái nữ hài tử, không có bất luận kẻ nào xem thường kia hai cái nữ hài tử. Bị người khi dễ, lại không phải chính mình sai, chẳng lẽ bởi vì bị người khi dễ liền tự sát, liền không có quyền lợi sống sót sao? Phạm sai lầm chính là cái kia vũ nhục người khác người xấu, mà không phải chính mình. Đây cũng là lệ ô nạ hoa hoa chính mình mặt nguyên nhân, nàng không nghĩ bị người vũ nhục, nhưng lại không có năng lực bảo hộ chính mình. Tuy rằng nàng coi trọng trong sạch, nhưng cùng sinh mệnh so sánh, nàng càng muốn sống sót. Mà còn lại là cùng nàng sinh hoạt ở hoàn toàn bất đồng hai cái giai tầng, có gia tộc che chở, nàng vẫn luôn sinh hoạt ở Eoje dãy người giàu có khu, chơi ở Mỹ lệ Cẩm mỹ ngọc thực chúng tinh phùng nguyện, tự thân điều kiện xuất chúng, càng là chướng mắt bên người đám kia rồi bỏ giống nhau nam sinh vây quanh nàng chuyện. Cho dù là thai biến bắt đầu thức tỉnh giả sưng bá thế giới, nàng thúc thúc cũng là nhất kỵ tuyệt trần, sưng bá một phương. Nàng tự thân thực lực cũng là cao thủ trong cao thủ, luôn luôn cùng vọng, lãnh ngạo nàng đều không có người dám cùng nàng nói giỡn. Cho nên đối đồng dạng một sự kiện, hai người phản ứng lại là hoàn toàn bất động. Hứa Chi hai người đối hứa du nhiên cảm tình cũng là bất động. Lệ biết được tình huống như vậy, khả năng sẽ có một ít xấu hổ, bất quá trong lòng kỳ thật có chút mừng thầm. Nàng mặt đã hủy hoại, nhưng nàng đối chính mình dáng người là tuyệt đối tự tin, hàng năm rèn luyện, làm nàng một tia thịt thừa cũng không có dáng người đủ để ngạo thị hoa thơm cỏ lạ. Nàng không ngại đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt, triển lãm ở hứa du nhiên trước mặt, gia tăng này một tia cảm tình ràng buộc. Tuy rằng nàng chưa bao giờ hào tưởng quá, chính mình sẽ có như vậy hạnh phúc một ngày, nhưng nhân sinh tổng phải có sở chờ mong, không phải sao? Tuyệt thế dung nhan xứng với hoàn mỹ dáng người, có thể nói vưu vật trung vưu vật, tự nhiên chưa bao giờ có cái nào nam nhân đến gần nàng bên người, đi vào nàng nội tâm. Bỗng nhiên kinh giác bị người nhìn cái biến nội trận lôi đỉnh, dẫn phát muốn điên mới là nàng bản năng phản ứng. Còn ở Hứa Du Nhiên trong lòng lực kịch liệt dãy rủa, đương nhiên nghe nói có hoàng kim cấp biến dị thú, tức khắc cũng đình chỉ dãy rủa, thói quen tính bắt đầu nhìn quét tứ phương, đây là một cái rừng cây chiến sĩ bản năng. Như thế nguy hiểm thế giới, ngay cả cũng cần thiết có như vậy giác ngộ, nàng đầu tiên là một cái cường đại thức tỉnh giả, tiếp theo mới là một nữ nhân. Hứa Du Nhiên thử tính câu ra, hung tận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lệ Ô nạ, hướng về phía đông bắc hướng đầu tàu gương mẫu vọt qua đi. Dư lại mấy người cũng dựa theo đã định chiến thuật cùng đội hình đi theo Hứa Du nhiên phía sau nhảy qua đi, theo sát ở Hứa Du nhiên phía sau chính là cơ Lạc, trừ bỏ Hứa Du nhiên chính là hắn nhất có thể khiêng. Hơn nữa hắn một nguyên tố thức tỉnh kỹ thêm bảo, làm hắn thể lực càng tốt, phòng ngự càng cao, có thể trước tiên quân lấy địch nhân. cơ Lạc phía sau là nàng sắc bén mang đến cường đại lực sát thương, Hứa Du nhiên đệ nhất sóng đả kích qua đi, Cự Lạc phụ trách khống chế, nàng cường đại lực sát thương tiến hành bổ đạo. Chạy như điên trung nhìn chằm chằm vào Hứa Du nhiên phía sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận qua mang, tựa hồ còn ở do dự có phải hay không nhân cơ hội cho hắn tới một chút. Cái thứ tư theo tới chính là Iser, hắn tác dụng là tiến hành cuối cùng tuyệt sát, đồng thời muốn phối hợp tác chiến phía sau hai người an toàn vấn đề. Chiến lược yếu nhất, còn không có hoàn toàn hoàn thành thăng cấp gian cùng lệ ô nạ, phụ trách ở đội ngũ cuối cùng thực hành viễn trình tập hỏa. Trải qua này một loạt dây truyền sản xuất đả kích, có thể khiên xuống dưới biến dị thú hẳn là không nhiều lắm. Chạy như điên trung hứa du nhiên thần thức toàn diện phúc hai, phát hiện đệ nhị chỉ mỹ châu sư trong lòng đại hỉ. Amazon ven sông ngạn liền có lớn như vậy thu hoạch, chính mình chiến công nhu cầu chẳng phải là thực mau là có thể thực hiện nhanh chóng thần thức truyền âm cấp tiểu đội mỗi một cái thành viên. Cẩn thận, tiêu chỉ mỹ châu sư phía sau 300 mễ, còn có đệ nhị chỉ cũng là hoàng kim cấp, phát tải. Mọi người cũng là đại hỷ, bất quá trong lòng lại cũng âm thầm cảnh giác. Hoàng kim cấp mỹ châu sư không phải héo lộ cái ti, làm không hảo sẽ chí mạng. giống nhau đơn cái bốn lần thức tỉnh giả gặp được hoàng kim cấp biến dị thú, đều sẽ trốn tránh đi. Bất quá mỹ châu sư tốt đẹp châu hồi bất động, mỹ châu sư càng giỏi về ẩn nút săn giết, gia ưu còn lại là cường công. Mỹ châu sư luôn là kết bè kết đội xác thực, gia lại luôn là độc hành bên này mấy người động tác, tựa hồ kinh động kia hai chỉ mỹ châu sư, chúng nó một chốc một lát làm không rõ ràng lắm trạng hướng, sôi nổi lựa chọn ẩn nút, khoảng cách đệ nhất chỉ mỹ châu sư còn có 300 trăm mệ thời điểm, hứa du nhiên phát động đánh bất ngờ, vèo, ẩn nút càng sâu chính là hứa du nhiên phi kiếm, dẫn đầu phát động tập kích cũng là trôi này siêu phẩm phi kiếm, bởi vì phi kiếm không phải sinh vật, không có cao tốc di động nói, cũng sẽ không phát ra cái gì thanh âm, cho nên mỹ châu sư đối gần trong gang tấp phi kiếm, không hề cảnh giác, nó toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở điên cuồng đánh tới hứa du nhiên trên người. Bất quá hoàng kim biến dị thú cường đại thân thể tố chất, vẫn là cứu nó một mạng. Phi kiếm tới người trong ngay mắt, nó tựa hồ cảm nhận được trôi này phi kiếm thượng dày đặc hà khí, còn có cái loại này lửa xém lông mày tử vong sát khí. Phúc. Phi kiếm ở đệ nhất chỉ mỹ châu sư phía sau lưng xuyên cái huyết động, vô biên trong bóng đêm dường như nở rộ một đóa mỹ lệ huyết hoa. Ngao. Điên cuồng vặn vẹo thân thể, tránh khỏi sinh tử nguy cơ mỹ châu sư một tiếng kêu rên. 300 mét khoảng cách, đối với người thường tới nói, có lẽ muốn đem gần một phút. Chính là đối với 6 tiểu cường tiểu đội, lại chỉ là trong chớp mắt khoảng cách. Hứa Du Nhiên cầm trong tay Hoàng Kim Thánh Kiếm vừa người phát tới, sấn người bệnh muốn mạng người. Hoàng Kim Thánh Kiếm ở Mỹ Châu sư cổ hạng lại lần nữa sẽ mở một đạo thật lớn miệng vết thương. Phun trào máu tươi đem Hứa Du Nhiên xối thành huyết người, nhưng hắn lại một lát cũng chưa dừng lại, thuận thế chân đạp phi kiếm nhằm phía đệ nhị chỉ Mỹ Châu sư. Liên tiếp gặp bị thương nặng Mỹ Châu sư, quay đầu há muộn. Phanh! Một đạo thô to hỏa trụ từ nó trong miệng cũng phun hướng Hứa Du Nhiên phía sau lưng. nay chỉ Mỹ Châu sư, thế nhưng là trong rừng cây hiếm thấy hỏa nguyên tố thức tỉnh Phanh! Này nói thô to hỏa trụ. Ở giữa hứa du nhiên giữa lưng, hứa du nhiên chịu này một kích, lại chỉ là thân hình hơi hơi nhón lên, ngược lại mượn lực ra tốc nhằm phía đệ nhị chỉ mị châu sư. Loại này nguyên tố loại công kích, cường đại nhất lực sát thương đến từ chính nguyên tố bản thân. thâu to hỏa trụ, nóng rực cực nóng, đối với ngạnh kháng một vạn độ cực nóng, tiến hành luyện thể hứa du nhiên tới nói, bất quá là chút lòng thành. Ngược lại là hỏa trụ bùng nổ lực đánh vào, đối hắn tạo thành một chút chấn động tính vết thương nhẹ. Bất quá ở thời khắc không gián đoạn đốt cháy giai đoạn chữa trị hạ, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Vị thứ hai cờ lạc sân này chỉ mỹ châu sư đã chịu bị thương nặng, lại phân tâm công kích hứa du nhiên ngáy mắt, đôi tay thích chặt mỹ châu sư thô to cổ, trực tiếp một cái ôm băng ngã. vui anh mỹ châu sư thật lớn đầu nện ở trên mặt đất. bá bá bá phụ trách bổ đau, không hổ chức đứng đầu bảng chi danh, nháy mắt ở mỹ châu sư thật lớn thân thể thượng lưu lại mười mấy đạo thâm có thể thấy được cốt vết máu. bị thích chặt cổ mỹ châu sư nhất thời vô pháp tránh thoát, như vậy chịu khổ tàn sát, trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương, làm nó đau nhức khó làm. nga lại lần nữa phát ra thảm gào mỹ châu sư nên đón cuối cùng chí mạng tuyệt sát, luôn luôn cả lơ phất phơ hải sở, đi đường đều không thể nào đừng đắn, chiến đấu lên lại là phá lệ nghiêm túc, chuyên nghiệp. một đoàn thật lớn hỏa cầu bị sở trực tiếp đưa vào mỹ châu sư miệng rộng, nguyên tố hóa hai tay cũng không sợ mỹ châu sư răng nhọn, này đoàn thật lớn hỏa cầu bị hắn giống như di dược giống nhau đưa vào mỹ châu sư trong cơ thể. Ấm vang một tiếng trầm vang ở mỹ châu sư trong cơ thể nổ tung, cỡ lạc đã bung ra đôi tay, dùng sức nhảy lên thật mạnh đạp lên nó trên đầu, mượn lực nhào hướng đệ nhị chỉ mỹ châu sư. Mỹ Châu sư đầu to lại lần nữa bị thật mạnh nện ở trên mặt đất. Vành, Vành, Vành dàn phi liên tiếp ngọn lửa đạn đã dừng ở nó trên người. Lúc này nó đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, thậm chí liền hô hấp đều cực kỳ mỏng manh. Từ nó mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ngừng run rẩy trên người bay qua khi lệ ố nạ thuận tay bổ hai nhớ điện quan nhận bảo đảm nó chết thấu triệt một ít. Phi kiếm xuyên thủng, hứa du nhiên hoàng kim thánh kiếm chẳng đánh cỡ lạc vận nó cổ, điên cuồng lấy máu, sơ hỏa cầu ở nó trong cơ thể tắc nước, dắt dày đặt ngọn lửa đạn lệ cuối cùng bổ đao. Nay chỉ cường đại hoàng kim cấp biến dị thú, từ bị phi kiếm đánh lén bắt đầu, đến cuối cùng mất mạng. Phía trước phía sau liên tiếp đòn nghiêm trọng dừng ở nó trên người, thời gian sẽ không vượt qua 30 giây. Sáu tiểu cường chiến đội cường hãn thực lực, lưu sướng phối hợp, nước chảy mây trôi giống nhau, 30 giây không đến thời gian, thu hoạch một con hoàng kim cấp biến dị thú thánh mạng. Mà này gần chỉ là bắt đầu, đệ nhị chỉ mị châu sư cảnh giác ngáy mắt, không phải nên chiến, mà là xoay người bỏ chạy. Chính là nó tốc độ lại mau, cũng không có khả năng mau quá khống chế phi kiếm hứa Du Nhiên. Tuy rằng rạp rừng cây, vô số bưng xuống dây đằng, chi tiết mọc lan tràn đại tụ, đối hứa du nhiên tốc độ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. nhưng là mấy trăm mễ khoảng cách, mỹ châu sư tốc độ cũng tăng lên không đứng dậy. Bèo. phi kiếm dẫn đầu thứ hướng đệ nhị chỉ mỹ châu sư phía sau lưng. Phốc. Náy mắt hoa khai một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. phanh, nay chỉ mỹ châu sư còn không có phản ứng lại đây, hứa du nhiên hoàng kim thánh kiếm đã đâm vào nó trong cơ thể. lần này là theo sát sau đó, đuổi đi lên, bá, bá, bá vô số đạo sắc bén cắt, hoa khai mười mấy đạo miệng vết thương. đinh, đinh. Đỉnh hứa du nhiên hoàng kim băng giác đều bị vẽ ra vô số hỏa tinh. Hứa Du Nhiên một tiếng kêu rên, kinh giận đan sen, ngươi điên rồi. Làm ngươi nhìn lẽ ta. Nổi giận đan sen, đôi tay lập lòe hàn mang, lại lần nữa ra tay, đánh chết ngươi cái quy tôn. Theo sát sau đó cơ lạc, mặc kệ bọn họ hai người vẻ vạn đánh yêu, trung thực chấp hành chính mình sứ mệnh, điên cuồng nào hướng Mỹ Châu sư. Tân một vòng mưa rền gió dữ đã kích, lại lần nữa buông xuống. Ở Mỹ Châu sư tuyệt vọng tiếng kêu chung, nên đón nó sẽ là vô cùng thê thảm kết cục. Chương 186. Một cái đuổi vàng Lần này khai cục không đủ mộng ảo, phi kiếm đánh lén không có khởi đến quan trọng nhất tác dụng. Hơn phân nửa công kích đều dừng ở Hứa Du Nhiên trên người, nàng biết Hứa Du Nhiên ra dày thịt béo, dù sao cắt bất tử, vừa lúc lấy tới phát tiết một chút lửa giận. Hứa Du Nhiên khiêng Mỹ Châu sư cùng cọp mẹ song trọng công kích, ngạnh sinh sinh đỉnh ở đằng trước, vì mặt khác chiến hữu chế tạo tuyệt sát chiến cơ. Không đến 3 phút thời gian, đệ nhị chỉ Mỹ Châu sư, ở 6 tiểu cường chung sức hợp tác, an ý phối hợp hạ, rốt cuộc một tiếng kêu gen lúc sau, ngã xuống đất không dậy nổi, hoàn toàn đánh mất sinh cơ. Đinh, đinh Đinh cuối cùng một trận dày đặc cắt thanh, thế nhưng là đến từ Hứa Du Nhiên trên người. Sông đại họa Lệ Ô nạt vội vàng tiến lên giữ chặt, cô nương này lại nổi điên đi xuống, Hứa Du Nhiên lại muốn đánh nàng ngông. Hứa Du Nhiên có chút bất đắc dĩ buông tay, nhìn về phía mặt khác đồng đội. Tuy rằng những người khác không rõ nguyên do, bất quá ngẫm lại cũng biết, khẳng định là Hứa Du Nhiên không làm chuyện tốt. Nói không chừng vẫn là đét ngông cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nói không chừng còn tưởng lại lần nữa thể nghiệm một chút. Đại gia hoặc là nhìn lên sao trời, hoặc là nhìn xuống đại địa, hoặc là bật lửa xì gà, tóm lại không một cái hỗ trợ. Thu hoạch chiến lợi phẩm. Trở về nướng bờ bờ cờ Mỹ châu sư hứa Du nhiên dẫn đầu ngồi xổm xuống bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm xem cũng không dám xem một cái thử tương nổi điên lệ ố nạ tự nhiên là ngăn không được bất quá cuối cùng cho nàng một cái dưới bậc thang bị đánh một lần ông nàng nhưng không nghĩ lại ai lần thứ hai này đó Nam nhân túi tiểu tâm tư nàng quá hiểu biết đều đang chờ xem náo nhiệt lôi kéo lệ ô nạ cái này đầu sỏ gây tội tay song song bay về phía đệ nhất chỉ Mỹ Châu sư thi thể Hoàng Kim cấp biến d thú tài liệu cần thiết lập tức thu hoạch vạn nhất không cẩn thận bị biến dị thú ngậm đi rồi trăm điểm chiến công a, muốn khóc cũng không kịp. Sáu người lại lần nữa trở lại lựa trại bên thời điểm, đã nhiều một cái mỹ trâu sư đuổi. Một bên cá nướng một bên nướng đuổi, cá nướng tuyết trắng tép tỏi thịt, tiên hương phát mũi, nướng đuổi du tư tư sư thịt, thèm nhỏ dãi. Cổ nhân thành không tính ta, không có gì là một đốn tiểu nướng bở bở cờ giải quyết không được. Hứa Du Nhiên bị sối một thân huyết, chỉ có thể lại lần nữa đi rửa sạch một chút. Vừa mới đứng lên, cũng đi theo đứng lên, Hứa Du Nhiên ngốc ngốc nhìn nàng, ta đi tắm rửa. Ta đi xem. Đôi tay ôm ngực, một bộ đương nhiên tư thế. Phá một mảnh tiếng kinh hô vang lên, này vẫn là cái kiêu ngạo khí tận trời sao? quả thực là hủy tam con a, được xưng tập huấn doanh nữ thần, ngươi sa đoạ, ngươi nếu là đi xem, ngươi lần sau tắm rửa, ta còn xem lời còn chưa dứt, Hứa Du Nhiên liền biết nói sai lời nói, chạy nhanh bưng kín miệng. trừ bỏ lệ mà ạ, mặt khác ba người kỳ thật không biết bọn họ tri gian đã xảy ra cái gì, bất quá hiện tại tất cả mọi người đã biết, nguyên lai vừa rồi tắm rửa, bị Hứa Du Nhiên nhìn lén, cho nên nàng mới như vậy đại hỏa khí. bất quá Hứa Du Nhiên vẫn luôn theo chân bọn họ ở bên nhau a, như thế nào nhìn lén? có cái gì bí quyết sao? có thể chia sẻ một chút sao? chỉnh trương mặt đẹp, nháy mắt chướng đến đỏ bừng. thử. một tiếng hơn rỗi, xoay người chạy như điên hướng dòng suối nhỏ. lệ ố nạ sợ lại lần nữa bão nổi, chỉ có thể tún tún hứa du nhiên ống tay áo, chỉ chỉ dòng suối nhỏ. xem liền xem, ta sẽ không sợ xem hứa du nhiên gầm lên giận dữ, cả người ăn mặc quần áo, trực tiếp nhào vào dòng suối nhỏ. thình thịch kích khởi một trận thật lớn bọt nước. vừa bực mình vừa buồn cười nhìn ở dòng suối nhỏ chung chơi thủy hứa du nhiên, cũng ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu rửa sạch trên mặt cùng trên tay vết máu. Này chi tiểu đội cho nàng cảm giác không ngừng cường đại, còn thực hảo chơi. nàng ra vào rừng cây mười mấy thứ, từ nhất ngay từ đầu nơm nớp lo sợ, tới rồi mặt sau đại đoàn đội tác chiến, găm áp súc thực phẩm, không ngừng xua đuổi con muỗi, còn phải đề phòng tùy thời đánh lén biến dị thú. dù cho nàng thực lực càng ngày càng cường đại, chính là tiến vào rừng cây lúc sau, kia căn mẫn cảm thần kinh trước nay đều là banh đến gắt gao. tại đây khu rừng, nàng nhìn đến quá quá nhiều sinh ly tử biệt, nhìn đến quá quá nhiều máu tanh rứt chóc, không cần phải nói bên người học viên, nàng thậm chí còn nhìn đến quá huấn luyện viên chết trận ở chỗ này. Mười mấy thứ rừng cây mạo hiểm, mỗi một lần đều là cựu tử nhất sinh, mới miễn cưỡng thu hoạch mấy trăm điểm chiến công. Lần đầu tiên nhìn đến Hứa Du Nhiên chiến công thời điểm, nàng là không tin. Sao có thể sẽ có học viên một lần rèn luyện liền đạt được nhiều như vậy chiến công? Này không khoa học. Nàng cho rằng Hứa Du Nhiên nhất định là tạo giả, chính là thực mau bị chứng thực, cũng không có tạo giả. Nàng liền bắt đầu hoài nghi, Hứa Du Nhiên có phải hay không có cái gì mưu lợi thủ đoạn? Đến nỗi Hứa Du Nhiên thực lực, nàng là hoàn toàn trước mắt. Chính là mã não tư kia một cái đánh thí thí, làm nàng hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Người nam nhân này 3 lần thức tỉnh liền cường hãn thành như vậy, quá xả, tuyệt đối có bí mật, có đại bí mật. Nàng thực sùng bái nàng thúc thúc, cường đại mạch chết luân nghị viên, là toàn bộ gia tộc che trở giả. Uy hiếp lực thậm chí trải rộng toàn bộ Nam Mỹ đại lục, nàng tưởng trở thành thúc thúc như vậy cường giả, cho nên nàng tự xưng vị. Cho nên nàng càng cần nữa biết hứa du nhiên cường đại bí mật, bởi vậy nàng ra mặt dày theo vào rừng cây. Nay chi tiểu đội cường đại, có thể tưởng tượng, lại vẫn là vượt qua nàng tưởng tượng. Thứ kia tòa sơn cốc đến Amazon Hà, một đường mấy trăm km bù tập. Mang cho nàng chỉ có kinh ngạc này chi tiểu đội giống như khai thiên nhãn giống nhau, giống như tự mang ra đà giống nhau. Điên cuồng thu hoạch chiến công, tránh đi huyền nhai vết đá, lựa chọn tối ưu đi tới lộ tuyến. Mấy trăm km chạy xuống tới, thế nhưng cứ như vậy mơ màng hồ đồ tiến trướng một trăm nhiều điểm chiến công. Không có giảm quân số, không có bị thương, cũng không thế nào mệnh này liền thực thần kỳ. Amazon bờ sông một hồi huyết chiến, nửa giờ không đến, lại làm chết một trăm nhiều biến dị thú. Cắm trại, lửa trại, thịt nướng, tiếp tối, phía trước phía sau 5 phút, lại dễ như trở bàn tay xử lý hai chỉ hoàng kim cấp biến dị thú lại là 200 điểm chiến công nhập trướng. Tính xuống dưới, nếu trạng vạng trận chiến ấy có thể thu hoạch chiến lợi phẩm, ngày này tương đương với chạy mấy trăm km lộ, còn thu hoạch không sai biệt lắm 500 điểm chiến công. 7 ngày xuống dưới ít nhất 3500 điểm chiến công lấp nền, mỗi người 600 nhiều điểm chiến công có thể phân. Sở hữu học viên tiến vào rừng cây, nào có một cái không phải nơm nớp lo sợ, chỉ có này chi tiểu đội. Vui vẻ nói cười, vừa múa vừa hát, còn có thể tắm rửa. Ân. Vui vẻ nói cười, vừa múa vừa hát, hẳn là chính mình vẫn luôn ở thoá mà hắn, ở đuổi giết hắn. Nghĩ đến tắm rửa Phát Khắc. Lại phía trên, giơ tay chính là liên tiếp cắt quang đi ra ngoài. Đinh, đinh, đinh dày đặc hỏa tinh, ở Hứa Du Nhiên trên người thoáng hiện. Phát Khắc, ngươi lại nổi điên. Hoảng sợ Hứa Du Nhiên gầm lên giận dữ. Vạn Hành hắn vì tiết kiệm tinh thần lực, băng giáp ngưng tụ lúc sau, liền vẫn luôn không giải trừ. Nếu không này vài cái, nói không chừng liền phải một bụng. Mạc Khắc vài tên đồng đội ngẩng đầu hướng về dòng suối nhỏ nhìn xung quanh một chút, phát hiện này đối nhi hoan hỉ oan vẫn cứ đều tồn tại, túi đầu nhìn như không thấy tiếp tục căn thịt. Nơi này tới gần Amazon Hà, lại xuất hiện hai chỉ hoàng kim cấp biến dị thú cũng biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm hứa du nhiên lần này không dám ngủ hắn lựa chọn chính mình các đêm mặt khác mọi người nghỉ ngơi nhìn lệ ôn nạ từ hai cái ba lô lấy ra hai cái túi ngủ cùng thảm mọi người lại lần nữa hỏng mất nhìn xem hứa du nhiên nhìn nhìn lại lệ ôn nạ hai người các ngươi thật là tới cắm trại giãi ngoại Cập nhà thấu qua đi nana nữ sinh ngủ ở trên cỏ có phải hay không đối thân thể không hảo a lệ ôn nạ đương nhiên minh bạch nàng ý tứ thoải mái hào phóng phân cho nàng một cái túi ngủ một cái thảm nữ nhân liền phải đối chính mình hảo một chút. Nana thật tốt, ôm lấy Leona liền ở nàng trên đầu hôn một cái. Lần này rèn luyện, mỹ tư tư, nữ nhân giao tình chính là như vậy kỳ quái. Ngày hôm qua còn muốn đánh sống đánh chết, hôm nay còn muốn cau mày quát mắt, buổi tối là có thể ôm một cái, thân thân. Mấy cái đại nam nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm, tìm một khối khô mát mặt cỏ, cùng y mà nằm. Mỗi người bậc lửa một chi xì gà, một bên hút thuốc, một bên đánh thí. Vừa mới nằm xuống còn có chút thất vọng, đây là Amazon rừng tây, có phải hay không quá lớn gan, quá làm cả một ít. Bất quá nàng nhìn đến lệ ốn ả, thực mau liền tiến vào mộng đẹp, nặng nề ngủ. Nàng rốt cuộc cũng yên tâm lớn mật, bắt đầu an tâm đi vào giấc ngủ. Chạy như điên mấy trăm km, lại tao ngộ liên tràng huyết chiến, nàng cũng sát thật mệt muốn chết rồi. Điểm điểm tinh quang xái lạc, gió nhẹ thổi quét lá cây che phủ rung động. Nơi xa này khởi bị lạc biến dị thú trưởng gạo cùng vô số hết côn trùng kêu vang tiếng kêu trùng, cực đại lửa chạy hừng hực thiêu đốt, giống như đốt sáng lên này vô biên đêm tối. Lại dường như tại đây bi thảm, huyết tinh tận thế trong thế giới, bật lửa một chỗ hy vọng mùi lửa, gian khổ chuyển thừa nhân loại văn minh. Quân chân ngồi ở ngọn cây hứa du nhiên, ôm áp hoàng kim thanh kiếm, nhìn lên vô tận sao trời, tiên lặng bảo hộ dần dần lâm vào ngủ say đồng đội. Thần thức bao trùm trong phạm vi, một thanh phi kiếm, dường như ám dạ u linh giống nhau, không ngừng thu hoạch biến dị thú tà ác sinh mệnh. Phân loạn ồn ào chung mang theo an tĩnh tường hòa, đại thai vào đầu tĩnh mịch chung mang theo hy vọng huyết tinh giữ tận, tựa như một bức tuyệt mỹ bức họa của tròn, mâu thuẫn rồi lại hài hòa. Bình minh thời gian, thái dương bỏ lên trên chi đầu, sáng ánh sáng đánh thức tiểu đội mọi người. Cũng mở con buồn ngủ hai mắt, ngáp một cái, duỗi người. Ngủ rất say xưa, thực trầm Thực thoải mái. Xoay chuyển đầu, nhìn xung quanh một chút, lúc này mới rộng mở bừng tỉnh. phát khắc. Ta ở nơi nào? Đây là Amazon rừng tây A, ta đang làm cái gì? Như thế nào ngủ như vậy Hương? Có chút khó có thể tin chui ra túi ngủ, nhìn mặt khác mấy cái đồng đội, cũng lục tục từ ngủ say chung tỉnh lại. Chứ bỏ bạ gì cả cả, giống như tất cả mọi người ngủ phi thường vui vẻ, phi thường thoải mái. Quả thực so ở Rioje dễ nảy rộ trong nhà ngủ còn hảo. Lại lần nữa bị này chi thần kỳ tiểu đội kinh tới rồi, kiểu tử nhất sinh hiểm luyện bị này chi tiểu đội hoàn toàn mang trận tiết ấu. ăn ngon, ngủ ngon, bò lớn chiến công có thể lấy, còn không có cái gì nguy hiểm. lần sau muốn hay không đem thúc thúc cũng gọi tới. hắn giống như cũng thiếu chiến công. hứa du nhiên từ ngọn tây phiêu nhiên rơi xuống, thế nhưng nhìn không ra cái gì mệt mỏi. nhìn quét một chút mọi người, phát hiện mọi người đều nghỉ ngơi không tuổi, hảo, nắm chặt thời gian bắt đầu làm việc. tối hôm qua đại khái giết một trăm chỉ nhiều chỉ biến gì thú, phân công nhau thu hoạch tài liệu. pháp khắc, ngươi ở đầu ta, rốt cuộc nhịn không được, ta ngủ một đêm, ngươi nói cho ta còn có 100 nhiều điểm chiến công có thể lấy. Oh hagigold, ta ôm một cái đổi vàng, chưa 187. Điên cuồng giết chóc. Tốt đẹp một ngày, từ sáng sớm vui sướng thu hoạch bắt đầu. Sáu tiểu cường chiến đội, phái ra năm vị đội viên bắt đầu ở phạm vi 4 km trong phạm vi bốn phía thu hoạch chiến lợi phẩm. Trong chất như núi chiến lợi phẩm thu hoạch xong, hứa du nhiên đã điều tức 3 lần đại chu thiên. 9 đại chu thiên vận chuyển vì tự nhiên kinh công pháp vận chuyển một lần tuần hoàn, 3 lần đại chu thiên có thể khôi phục một chút phía trước tiêu hao, thuận tiện điều chỉnh một chút tinh thần trạng thái. Nhìn đến này một đống lớn chiến lợi phẩm, còn có thần thái sáng láng hứa Du Nhiên, mặt khác mấy cái đồng đội đều là tấm tắc bảo lạ. Nay chỉ mới là chân chính tiểu cường a, lão cường. Đơn giản thống kê một chút thu hoạch, từ ngày hôm qua tiến vào rừng cây bắt đầu, tiểu sơn cốc trung chiến công nhường cho tổng bọn họ. Ngày hôm qua ban ngày một đường bố tập, thu hoạch 157 điểm chiến công. Nếu chỉ là hứa Du Nhiên một người, khẳng định không lớn như vậy thu hoạch. Chủ yếu là mặt khác mấy cái đội viên, cũng đều là cao thủ trong cao thủ. Hứa Du Nhiên thần thức quét tầng hai, vài người khoảng cách 500 mét, nằm ngang kéo vong thức đẩy mạnh gặp được Bạch Ngân cấp biến dị thú, ngay tại chỗ đánh chết, như vậy hiệu suất sắc thật nghe giận cả người. Ngày hôm qua chạm vạng một hồi ác chiến, bọn họ chỉ đoạt lại 4 điểm chiến công tài liệu. Lui lại lúc sau, nướng mở bờ cờ thời điểm xử lý 2 chỉ mỹ châu sư, đây là 200 điểm chiến công nhập trướng. Hứa Du Nhiên gác đêm lại là 113 điểm chiến công nhập trướng, cộng lại 474 điểm chiến công. Gen luyện bắt đầu ngày thứ 3, đã nhập trướng 474 điểm chiến công. Trừ bỏ Hứa Du Nhiên, mà khác mấy người đều là phi thường cao hứng. Hứa Du Nhiên nhìn nhìn, nhớ tới tối hôm qua thẳng nhãi này trong lúc ngủ mơ, còn ở nghiến răng nghiến lợi kêu tên của mình có thể thấy được chính mình ở cái này nữ hải cảm nhận chung địa vị có bao nhiêu cao thượng vốn dĩ nói tốt không cho người phân chiến công bất quá xem người như vậy ra sức chiến công cũng coi như người một phần hứa du nhiên làm bộ tùy ý bộ dáng đôi mắt lại ở trộm nắm lệ ố nạ tiểu văn chính là chúng ta chiến đội chủ lực phân cho nàng là cần thiết lệ ố nạ cười hì hì giữ chặt cánh tay vẫn là na na hảo lôi kéo lệ nạ hai người cao hứng phân chấn đi bên dòng suối nhỏ rửa mà đi hứa du nhiên có chút ngọng bức nhìn nhìn mặt khác đồng đội là ta nói phải cho nàng phân chiến công a như thế nào thành lệ ổ nạ công lao đoàn người lưu lại tọa độ lại lần nữa lên đường hấp thụ lần trước ở bờ biển giáo hấn, bọn họ quyết định dọc theo bờ sông xuôi dòng mà xuống thẳng đến y tháp khen đế a kéo sơ mồ kệ còn ở nơi đó vẫn luôn chờ hắn hẳn là có cái gì muốn chiếu cố lại lần nữa nhìn đến thao thao bất tuyệt amazon hà hứa du nhiên ý chí chiến đấu lập tức bị bật lửa hắn biết này thế giới thủy lượng đệ nhất sông lớn vô số biến dị thú đang chờ hắn thu hoạch vẹo phi kiếm xẹt qua mặt sông một con vừa mới nô đầu ra giải cá bị nhất kiếm chém đầu bá hứa du nhiên tia chớp kéo dài qua mấy chục mét khoảng cách duỗi tay bắt lấy giái cá chặt đầu trực tiếp ném hướng về phía bờ biển giật tiếp được giái cá đầu nhanh chóng cắt giái cá bạch ngân cấp hàm răng nước sông cuồn cuộn mà xuống dây cá thi thể còn không có xuôi dòng phiêu đi ra ngoài rất xa lập tức đưa tới một đám điên cuồng thủy hổ cá bọt nước tung bay trùng huyết nhục bay tứ tung ngắn ngủn không đến một phút thời gian thể trường 3 mét nhiều giái cá liền biến thành một bộ bạch cốt lăng sóng mà đứng hứa du nhiên hoàng kim Thánh kiếm thứ Phúc. một con bạch ngân cấp thủy hổ cá bị hắn xuyên thủng ở trường kiếm phía trên bình thường thủy hổ cá nhiều nhất lớn bằng bàn tay nay chỉ bạch ngân cấp thủy hổ cá trừng trậu rửa mặt lớn nhỏ lại đến mấy chỉ đều đủ một lần nướng bờ bờ cửa phân lượng phủ tay lại đem bạch ngân cấp thủy hổ cá ném hướng về phía bờ biển chân đạp phi kiếm tia chớp hướng hồi bờ sông cứ như vậy một đi một về đinh đinh đinh liên tiếp dày đặc công kích đã đánh vào trên người hẳn là giữa sông nào đó thủy sinh biến dị thú đối hắn khởi sướng công kích một con tiềm tàng ở bờ biển cự mãng cực đại đầu rắn đã căn hướng hứa du nhiên cái đuôi đồng thời cũng lặng lẽ ném hướng về phía hứa du nhiên phía sau lưng xúc thế đã lâu bay nhanh bắn ra đi ra ngoài một đạo bạch quang hiện lên sắc bên cắt mang theo một cái cực đại đầu rắn đoạn cổ chỗ máu tươi cũng phun. Cơ lạc tiếp được đầu rắn bắt đầu nhanh chóng thu hoạch tài liệu đồng thời một đội người xuống phía dưới du nhanh chóng rời đi trận địa sát mấy chỉ biến dị thú một bên thu hoạch tài liệu một bên rời đi trận địa tuyệt không ham chiến đây là bọn họ hôm nay tân chiến thuật không tham công không ham chiến tận lực tránh cho lâm vào trận địa chiến thật sự không được liền cất cánh đầy đủ lợi dụng 4 lần thức tỉnh giả siêu cường tính cơ động. Như vậy chiến thuật, chấp hành một buổi sáng, hiệu suất lại cao, lại tiết kiệm lực lượng, nguy hiểm hệ số lại thấp. Giữa trưa thời gian, 6 người rời xa bờ sông, bắt đầu tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Một bên bậc lửa lựa trại, bắt đầu nướng bờ bậc giờ, một bên kiểm kê chiến quả. Tháng 3 năm 18 điểm chiến công, mọi người nghe thấy cái này con số đều kinh ngạc, Hứa Du Nhiên đều có chút ngây ngẩn cả người. Này hiệu suất cũng quá cao, Amazon hạ quả thực quá phí. Mấy ngày nay vẫn luôn như vậy suất quái nói, có thể hay không đem tập huấn doanh làm phá sản. 100 cường chiến bảng đệ nhất đến thứ 6 danh, tuyệt đối bị bọn họ mấy cái nhận đầu. Cộng lại chiến công, 792 người đều chiến công, 132. đương nhiên, cuối cùng phân phối chiến công thời điểm, khẳng định sẽ căn cứ suất lực nhiều ít, thích hợp có điều điều chỉnh. Bất quá cái này con số cũng quá kinh người. Mỗi đốn đều ăn thịt nướng, tuy rằng tương đối sung sướng, bất quá khuyết thiếu xà lát rau dưa, luôn là cảm giác có điểm không hoàn mỹ. Một bên xé rách thịt nướng, một bên đoán giận nói, lần sau chúng ta mang điểm rau dưa lại đây đi. Giận cũng phụ hòa nói, đúng vậy, luôn là ăn thịt trong miệng đều đạm ra điều tới. Nay một tảng lớn rừng cây, nhiều như vậy thảo, không đủ người ăn. Cơ Lạc Chu chu môi, ý bảo một chút quanh thân lục ý hành hành. "Ngươi ăn đi, ta không dám ăn, ai biết cái nào có độc." Giản Phẩm bẩm một câu, tiếp tục can thịt. Đã chịu buổi sáng điên cuồng thu hoạch kích thích, sở hữu đội viên đều cổ đủ nhiệt tình. Amazon Hà Bắc ngạ, để lại 6 người tiểu đội điên cuồng giết chóc một đạo huyết tuyến. Biến dị thú giết càng nhiều, chiến công liền càng nhiều, mọi người liền giết càng đầu nhập. Dần dần mỗi người đều giết đỏ cả mắt rồi, chỉ cần ở một chỗ hơi chút dừng lại, luôn có quần cuộn không dứt biến dị thú khởi sướng tiến công. Mỗi người đều cả người tắm máu, không còn có vừa mới bắt đầu cái loại này bình tĩnh. Sáu cá nhân trong mắt đều lập lòe lạnh lẽo hàn mang, sát khí bốn phía ánh mắt, giống như đến từ địa ngục các ma. Không hiểu biết tình huống người thoạt nhìn, này 6 cá nhân muốn so biến dị thú còn giống biến dị thú. Nội tâm giết chóc, hủy diệt, phá hư, tham lam, một khi bị kích phát, nhân loại kỳ thật bất quá là càng thông minh giá thú thôi. Hùng chi nhân loại xác thật là từ gia thú tiến hóa mà đến, chỉ là ở tiến hóa trên đường đạt được thắng lợi, rốt cuộc thành trên tinh cầu này bá chủ. Vèo phi kiếm gào thét xuyên qua, bá, bá, bá sắc bén cắt quay lại tung hành, phúc, phúc, phúc hoàng kim Thánh kiếm tựa như hồ điệp xuyên hoa giống nhau, vẽ ra từng đạo thiên mã hành không thần kỳ quỹ đạo, mang theo từng cụm nóng bỏng huyết hoa, vân, vân, vân giản tượng như hình người tự đi pháo tối giống nhau, cùng minh làm tạc, giang giác, giang giác, giang giác lệ ố na màu đỏ tươi hai mắt, lập lòe yêu dị quan mang, đôi tay múa may chỉ giàn, từng đạo lôi nhận, xoay tròn thu hoạch biến dị thú sinh mệnh, chỉ có cỡ lạc miễn cưỡng còn tính chân tĩnh, bất quá cũng chỉ là ở máy móc thức thu hoạch biến dị thú tài liệu. Đối này chi 6 người tiểu đội tới nói, Bạch Ngân cấp biến dị thú sát thật là quá yếu. Bang vào bọn họ siêu cường tính cơ động cùng ăn ý phối hợp, Bạch Ngân cấp biến dị thú tưởng dựa dự số lượng đôi chết bọn họ, cơ hội là không có khả năng thực hiện sự. Một đường đánh tới, duyên Hà lưu lại từng đạo vết máu cùng đầy đất thi thể. Này đó hấp dẫn càng nhiều biến dị thú gia nhập đến vây công chúng tới, 6 người càng đánh càng hăng, càng sắt càng điên. Phía sau bên đường đều có biến dị thú ở truy kích, rái cá, hắc khải môn ca sấu, cự mãng. Amazon trong sông càng nhiều biến dị thú, điên cuồng hướng bọn họ đánh sâu vào thậm chí còn có lươn điện nhảy ra mặt nước, lập loè đệ quang, mở ra buồn máu mồm to nhào hướng mấy người. Bờ biển trong rừng rậm, vô số biến dị thú càng là người được máu tươi mùi hương, gia nhập đối mấy người vây công. Thanh đàn quát khí, hung mãnh giả ừ a, giàu hoạt mỹ châu sư, đủ loại hình thù kỳ quái biến dị thú chen chúc tới. Nay chi sáu người tiểu đội, dường như lâm vào biến dị thú chiến tranh hải dương giống nhau. Máu chảy thành sông, thi cốt như núi đều không đủ để hình dung tình hình chiến đấu thảm thiết. Sáu người tiểu đội mỗi người mang thương, bất quá đều là vết thương nhẹ, còn không đến mức ảnh hưởng chiến đấu. Thành phiến thành phiến thu hoạch chiến công, bất luận kẻ nào đều chưa từng gặp được quá như thế rầm rộ. Thanh đồng cấp biến dị thú cơ bản đều là một kích liền đánh đến dập nát, tài liệu đều lười đến thu thập. Bạch Ngân cấp biến dị thú, nhiều nhất hai gã đội viên, một cái theo trình tự công kích, liền sẽ bỏ mạng đương trường. Đột nhiên, dị biến đột nhiên sinh ra. Với anh, một viên thật lớn thủy pháo, tặc ở Hứa Du Nhiên phía sau lưng. Phúc, chịu này đòn nghiêm trọng, treo không xẹt qua mà sông Hứa Du Nhiên, trực tiếp bị nện ở bờ biển, một đống máu vương ra lần này đánh lén đến từ ẩn nút ở trong nước một con hắc khải môn cá sấu đây là một con hoàng kim cấp biến dị thú thức tỉnh kỹ là thủy nguyên tố thủy pháo lần này thủy pháo uy lực không nhỏ quả thực không thua gì một quả loại nhỏ chiến thuật đạn đạo bất quá may mắn đánh trúng chính là hứa du nhiên nếu là đánh lén chính là người khác loại này lực độ công kích đủ để tạo thành trọng thương pháp áp hứa du nhiên gầm lên giận dữ xoay người nhào hướng kia chỉ hắc khải môn cá sấu một hồi kinh thiên đại chiến liền ở bờ biển nước cạn khu triển khai đối phó loại này ra dậy thịt béo biến dị thú hứa du nhiên lấy máu liệu pháp cực có nhà vào Nhật nhạt nước sông trung, bọt sóng quay cuồng, máu tươi vẩy ra, thành đàn thủy hổ cá người được mùi máu tươi, điên cuồng bắt đầu công kích kia chỉ hắc khải môn cá sấu. Mấy cái lươn điện cũng điên cuồng bắt đầu phóng điện, mặc kệ là hắc khải môn cá sấu vẫn là hứa du nhiên, đều ở trong nước bị điện một trận tê dại. Ở trong nước điên cuồng chém giết, quay cuồng một người một thú, quấy đục khắp thủy vực, máu tươi xuôi dòng mà xuống, hấp dẫn càng nhiều biến dị thú điên cuồng được kích. Đối mặt loại tình huống này, trên bờ mấy cái đồng đội đều có chút há hốc mồm, như vậy loại cục, làm cho bọn họ căn bản giúp không được gì. Một mảnh nước bùn hỗn hợp máu loãng xung quanh biển gầm giống nhau kịch liệt chiến đấu, càng ngày càng nhiều biến dị thú điên cuồng cắn xé. đã phân không rõ là ở căn xé Hứa Du Nhiên, vẫn là ở cắn xé kia chỉ Hoàng Kim cấp hấp khải môn cá sấu. Mọi người lúc sau tiếp tục ra sức rửa sạch bờ biển biến dị thú, tiếp tục mở rộng chiến quả. vài phút sau, một tiếng thê lương thảm gào nổ vang, một người một thú phóng lên cao. Hứa Du Nhiên cầm trong tay Hoàng Kim thanh kiếm, mà trường kiếm chính cắm tại đây chỉ biến dị thú trái tim chỗ. với liên người lẫn thú cùng nhau nện ở bờ sông biên, kích khởi một mảnh nước bùn. cả người đắm chìm trong máu tươi chung Hứa Du Nhiên từ này chỉ hoàng kim cấp biến dị thú trong cơ thể rút ra trường kiếm ngao, chẳng như lệ quỷ hứa du nhiên, rơi lên cao trường kiếm ngựa mặt lên trời, dài thanh, thanh chấn tận trời, vang động núi sông, trung quanh vô số đang ở vây công biến dị thú, nhìn đến hung uy hiển hách hứa du nhiên, như vậy đoạn thời gian liền đánh chết một con hoàng kim cấp biến dị thú, trong khoảng thời gian ngắn sôi nổi sợ tới mức thệ ra quần, điên cuồng chạy trốn, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường cùng đầy đất thi hải. chương 188 kinh thế hải tục chiến tích, thời sơn biển máu bên trong, hứa du nhiên cầm trong tay hoàng kim thanh kiếm cả người tắm máu, chẳng như thần ma, vô hình sát khí tùy ý phát ra, quanh thân vài trăm thước trong phạm vi, sở hữu sinh vật đều dường như rơi vào sâm la địa ngục giống nhau. Một loại phát ra từ đấy lòng thần phục cùng sợ hãi, làm sở hữu biến dị thú cùng nhân loại không khỏi cả người nôn, nôn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuy rằng chỉ là một người ba lần thức tỉnh giả, lại tản ra khó có thể miêu tả thượng vị giả hủy áp. Hơi có trí tuệ biến dị thú sôi nổi làm điều thu tán, chỉ có amazon giữa sông không hề trí tuệ, toàn bằng bản năng sử dụng điên cuồng săn thực thủy hổ cá, còn ở không ngừng nhảy ra mặt nước bị trên bờ ảo ạt chạy xôi máu tươi kích thích phát cuồng hứa du nhiên mắt lạnh liếc hướng giữa sông rầm rạp thủy hồ cá phất tay nhất kiếm chém tới một đạo mắt thường có thể thấy được kiếm khí mang theo không gì chặn được hủy diệt ý chí nháy mắt diện sát mấy trăm chỉ thủy hổ cá thình thịch thình thịch thình thịch càng nhiều thủy hổ cá điên cuồng căn xé phân thực đồng bạn thi thể tạm thời đình chỉ chiến đấu mấy người cũng bị hứa du nhiên khí thế sở nhiếp nháy mắt bình tĩnh xuống dưới chậm rãi bình phục trong lòng sát ý nhìn này một mảnh hỗn độn chiến trường vô số biến dị thú thi thể chồng chất như núi tất cả mọi người là thở phào một hơi Lúc này đình chỉ chiến đấu, tựa hồ mới cảm nhận được trên người miệng vết thương, truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn, toàn thân dường như thoát lực giống nhau run rũn. Phanh, Phanh, phanh mấy người sôi nổi trực tiếp ngồi ở đầy đất thi thể thượng, cho dù là cũng không còn có cái loại này cao cao tại thượng ngạo khí, không hề hình tượng một ông ngồi ở một con già ừ ạ thi thể thượng. Hứa Du Nhiên lau một phen trên mặt máu loãng hỗn hợp mồ hôi, khăn quảng cổ sớm đã không cánh mà bay, cả khuôn mặt tựa như ác quỷ giống nhau dữ tợn. Hắn bắn ra quần sáng, gửi đi tọa độ, trực tiếp gọi chi viện, hơn nữa ghi chú rõ yêu cầu nhiều vị huấn luyện viên chi viện. Nơi này biến dị thú thi thể quá nhiều, bọn họ vài người đi thu thập tài liệu, không biết muốn thu thập tới khi nào đi. Bang vào vừa mới đánh chết hoàng kim cấp biến dị thú uy hiếp lực, tạm thời dọa lui biến dị thú đàn. Nhưng đây là Amazon bờ sông, tùy thời đều sẽ có nhiều hơn biến dị thú, người được mùi máu tươi, chen chúc tới. Hơn nữa mọi người trải qua trận này ác chiến, cũng thật sự là không có dư thừa sức lực lại thu thập tài liệu. Việc cấp bách là nhanh chóng khôi phục thể lực, khoảng cách trời tối còn có thời gian rất lâu, có lẽ ở trời tối phía trước, bọn họ còn có thể lại làm một đợt đại. Trên đầu tầng mây trung truyền đến từng trận tiếng gầm rú. Hiện nhiên là chiến đấu cơ tầng trời thấp phi hành đang ở nhảy dù. Vèo. Thê lương tiếng xe gió vang lên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, phất bay nhanh rớt xuống huấn luyện viên, trực tiếp tạp vào thi đôi chung. Phát khắc. cái này người da đen huấn luyện viên không phải thực lực không đủ, mà là bị dọa trực tiếp rớt xuống dưới, các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Trên đầu tầng mây chung, lại lần nữa truyền đến một trận tiếng gầm rú, lại một trận nhận được tin tức chiến đấu cơ tiến hành rồi nhảy Hứa dù. Hứa du nhiên mấy người thật sự là quá mệt mỏi, sáu cái huyết người, ngồi ở thi đôi thượng thở hổn hển, căn bản không ai để ý tới cái này huấn luyện viên. Bèo. thê lương tiếng xe gió lại lần nữa vang lên, phốc lại một đạo thân ảnh trực tiếp quăng ngã ở thi đôi. Oh mi gột. cái thứ hai chi viện huấn luyện viên là cái bạch nhân thiếu phụ, một thân sạch sẽ ngăn nắp đồ tác chiến, hiện tại giống như từ huyết vứt ra tới giống nhau. Bèo. Phốc cái thứ ba huấn luyện viên, không có sai biệt nện ở thi đôi, tạ đặc, ta vào lò sát sinh sao? Ba cái chật vật bất ham huấn luyện viên, hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống như thế nào? Có năm lần thức tỉnh giả huyết tẩy khu rừng này, này mấy cái ngồi ở chỗ kia huyết người là học viên sao? Một thân là huyết, áo rách quần manh. Sau tiểu cường chiến đội mỗi người đều giống như đến từ địa ngục các quỷ giống nhau trong ánh mắt toát ra lạnh lẽo hàn mang trên người giật tán vô biên sát khí đây là rất nhiều ít biến dị thú ba vị huấn luyện viên chậm rãi lên không hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại phạm vi số km trong phạm vi nơi nơi là bốc lên lửa cháy nơi nơi là cuồn cuộn khói đặc nơi nơi là biến dị thú thi thể máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ tùy ý chảy xuôi đường kính một mét nhiều thô đại thụ bị nổ tận gốc tứ tung ngang dọc không có một cây đứng thẳng cây tối đại khối đại khối nam thạch bị đánh thành một bị khắp khắp đại địa bị ném đi qua đi Trên mặt đất bị tạp ra vô số hố to, còn có vài đạo điện quang ở không ngừng nhảy lên. Trong không khí huyết tinh hơi thở hỗn hợp ra thịt đốt chọi hương vị, làm này vài vị nhìn quen huyết tinh huấn luyện viên đều chỉ nghĩ nuốt mửa. Còn có rất nhiều biến dị thú không có chết đi, ghé vào vũng máu chúng không ngừng kêu rên, hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết, làm giờ khắc này ánh mặt trời chiếu khắp hạ Amazon rừng tây, dường như cửu luyện ngục giống nhau. Cái thứ nhất rất xuống xuống dưới huấn luyện viên lau một chút cái trán mồ hôi lạnh, bắn ra sáng, lại lần nữa gọi chi viện. Huấn luyện viên gọi chi viện, kỳ thật là phi thường hiếm thấy sự tình. Các học viên rèn luyện tất nhiên sẽ trải qua sinh tử khảo nghiệm, các giáo quan thường thường sẽ lựa chọn làm như không thấy. Chỉ có gặp được cực kỳ đặc thù tình huống, hoặc là phát hiện di tích, huấn luyện viên mới có thể lựa chọn gọi chi viện. Bèo. Phúc. Bèo. Phúc. Ngắn ngủn không đến 10 phút thời gian, năm tên huấn luyện viên lại lần nữa tới rồi chi viện. Mỗi một vị kết cục đều không có sai biệt, tiêu sái rất xuống, kinh hải rơi xuống. Lúc này giữa sân tổng cộng 8 ga huấn luyện viên, toàn bộ là bốn lần thức tỉnh giả trung đỉnh cấp cao thủ. rất xuống lúc sau 8 người đều không có nói chuyện, cho nhau chi gian hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Điên rồi. Tập thể điên rồi. Tám gã huấn luyện viên tập thể điên rồi. Bên kia ngồi sáu cái huyết người, rõ ràng chính là bọn họ làm. Nhưng này phạm vi mấy km huyết tình chiến trường, tựa như máy xay thịt thu hoạch quá một lần dường như. Cho người ta cảm giác ít nhất là một cái đoàn trở lên binh lực ở chỗ này khai chiến, mới có thể tạo thành như vậy thảm thiết một màn. Hứa Du nhiên rốt cuộc hoán lại đây một hơi, Đức có nói: "Các vị, các vị huấn luyện viên, phiền toái. Phiền toái. Phiền toái thu hoạch một chút tài. tài liệu. Hiện tại người ở đây nhiều Vô số biến dị thú thi thể, khẳng định sẽ thực mau hấp dẫn tới càng nhiều biến dị thú. Cho nên hắn cũng không có biện pháp đả tọa điều tức khôi phục chân khí, chỉ có thể dựa vào chưa bao giờ ngừng lại đốt cháy giai đoạn tiến hành chữa trị. Này mấy cái huấn luyện viên rốt cuộc từ khiếp sợ chúng tỉnh táo lại, bọn họ cũng biết như vậy chiến trường tất nhiên sẽ dẫn phát lớn hơn nữa nguy cơ. Tám người bắt đầu phân công nhau quét tước chiến trường, không chết biến dị thú tiến hành bổ đao, chết đi biến dị thú thu hoạch tài liệu. Hứa Du Nhiên mấy người ngồi một hồi, cũng khôi phục một chút trạng thái, sôi nổi bắt đầu gia nhập thu hoạch hàng ngũ. Cũng may mọi người đều là bốn lần thức tỉnh giả, thân thể tố chất kinh người thu hoạch tài liệu lại đều là con tay hai mươi mấy phút sau mười mấy người rốt cuộc đem sở hữu tài liệu toàn bộ góp nhặt lên ba lô là không có khả năng chắc hạng chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu cắt mấy chỉ biến dị thú ra lông lấy tới làm thành lâm thời ba lô nhìn trông chất giống như tiểu sơn giống nhau tài liệu tám gã huấn luyện viên chạm vào một chút đầu xác minh một chút số liệu sau đó gửi đi tình cầu không quá bao nhiêu thời gian hứa du nhiên di động thu được nhắc nhỡ chiến công số liệu đã xảy ra biến hóa hứa du nhiên bắn ra sáng tất cả mọi người tò mò nhìn còn sáng Tên họ, bà gì cả cả. Chiến công, 1665. Pháp khắc. Ô Các người rốt cuộc làm cái gì? T. Không ngừng kia mấy cái huấn luyện viên truyền đến một trận kinh hồ, ngay cả hứa du nhiên đám người chính mình, giật nảy mình. Giữa chưa nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, chiến công còn chỉ có 792 điểm, vừa mới một hồi ác chiến xuống dưới, thế nhưng thu hoạch 873 điểm chiến công. So hai ngày này thu hoạch tổng ngạch còn nhiều, đây mới là bắt đầu rèn luyện ngày thứ 3. Vì phương tiện thống kê tiểu đội chiến công, Hứa Du nhiên đã sớm đem chính mình còn thừa chiến công chuyển khoản cho Lệ Oa, hắn chiến công mới bắt đầu giá trị bằng không. Hiện tại nhìn đến sở hữu chiến công, chính là bọn họ tiểu đội tiến vào rừng cây lúc sau đạt được sở hữu chiến công. Điên rồi, tất cả mọi người điên rồi, ngay cả luôn luôn nhìn quen đại trường hợp vài vị huấn luyện viên đều hoàn toàn điên rồi. Cùng trước mắt này mấy cái học viên chiến trường so sánh với, bọn họ đã từng gặp qua những cái đó căn bản là không gọi trường hợp. Cùng trước mắt này mấy cái học viên thu hoạch chiến công so sánh với, bọn họ quả thực là ở lãng phí lương thực. Nhân ra cái này tiểu đội mới kêu săn giết biến dị thú nhân ra cái này tiểu đội mới kêu thu hoạch chiến công, cùng này chi tiểu đội so sánh với những cái đó thu hoạch vài giờ chiến công liền chạy nhanh gọi chi viện, những cái đó săn giết mấy chỉ biến dị thú liền mừng rỡ như điên học viên, quả thực chính là non nớt tiểu bằng hữu. ai gặp qua một lần liền thu hoạch mấy trăm chiến công, ai gặp qua động một chút liền chiến công quá ngàn. những cái đó năm lần thức tỉnh giả đại lao là rất cường đại, chính là bọn họ dám như vậy không kiêng nể gì phóng thích thức tỉnh kỹ sao? Cổ liệt thượng tướng nếu là tàn sát nhiều như vậy biến dị thú, phòng trường hiện tại đã ngã xuống cảnh giới, biến thành bốn lần thức tỉnh giả chúng chi này vài vị huấn luyện viên rất rõ ràng, cổ liệt thượng tướng tại đây khu rừng trung, thật đúng là không phải vô địch tồn tại, vô số cường đại biến dị thú, giấu ở khu rừng này chỗ sâu trong, ngon nghe dục dịch. Hứa Du nhiên nuốt khẩu nước miếng, dễ chịu một chút khô khốc tiết hầu, nghẹn ngào thanh âm nói, huấn luyện viên, chúng ta này đây tiểu đội hình thức tại tiến hành rèn luyện. sở hữu chiến công, chúng ta tiểu đội ấn đầu người đều phân, có thể phiền thoái vài vị đăng ký một chút sao? Có thể, ta giúp các ngươi đăng ký một chút. tạm thời trước thống nhất ghi tạm ngươi danh nghĩa, rèn luyện kết thúc đội chiến công sau, lại điểm trung bình xứng cho mỗi một cái thành viên. Vị kia trung niên mỹ phụ, phất tay bắn ra cồn sáng, tên họ. Bà gì cả cả, lệ ốn nạ Ha Địch Lan, tên thật bèn mẹ táo lệ vi á. Bất tởm từ dê hải sờ, cợt lạc tư để người. Giản Johns, hảo, ta ký lục hảo, đã đăng báo hành chính tổng hợp chỗ. Vị kia trung niên mỹ phụ thu hồi cồn sáng, nhìn quét một vòng, chư vị đồng sự, ta đề nghị, gần nhất một đoạn thời gian, chúng ta tập thể tại đây vùng tuần tra đi. Hứa du nhiên không khỏi một trận cười khổ, hắn minh bạch, vị này huấn luyện viên bị bọn họ kinh thế hai tục chiến tích dọa tới rồi nếu là bọn họ tiểu đội mỗi lần chiến đấu đều đánh chết nhiều như vậy biến dị thú thu hoạch tài liệu lượng công việc sẽ phi thường thật lớn đơn độc một vị huấn luyện viên hoàn thành lên xác thật có chút khó khăn lúc này tựa hồ lại có rất nhiều biến dị thú vị nơi này dày đặc mùi máu tươi hấp dẫn đang ở hướng nơi này tập kết vài vị huấn luyện viên từng người cầm lấy một đại bao tài liệu bay lên không mà đi hứa du nhiên nhìn nhìn vài vị đồng đội nghỉ ngơi thế nào ta còn có thể tái chiến một hồi như thế nào ngươi sợ nghỉ ngơi nửa ngày tựa hồ lại lại lần nữa khôi phục sức sống tiểu hoan đừng náo Chúng ta còn muốn lên đường, đêm nay tranh thủ đổi tới Y Tháp Khen Đế A Kéo. Còn có đại mua bán chờ chúng ta, đừng chậm trễ chính sự nhi. Lệ ố ạ vội vàng vãn trụ cánh tay. Chúng ta tiếp tục đi tới, không ở nơi này tiếp tục dây dưa. Hứa Du Nhiên chỉ chỉ phía trước, tìm cái an toàn địa phương, lại nghỉ ngơi một hồi, một đường sắt tiến Y Tháp Khen Đế A Kéo. Dứt lời đầu tàu gương mẫu, dọc theo Amazon Hà tiếp tục xuống phía dưới du chạy như điên mà đi. Phía sau mấy người dựa theo đã định chiến thuật, điều chỉnh tốt đội hình, sôi nổi theo đi lên. Chương 189. Y Tháp Khen Đế A Kéo Lúc tràn vạng, mặt trời lặn ánh chiều tà sái biến đại địa, chút ra Amazon hà mặt sông cũng giống như trải lên một tầng kim sắt thảm. Sóng nước lóng lánh, cây xanh thấp thoáng, hoa thơm chim hót, sáu người tiểu đội lôi cuốn một trận gây muỗi tinh vòng, đã là tới gần y tháp khen đế a kéo. Nay tòa cơ hồ kiến ở Amazon trên sông tiểu thành đã từng là khu rừng này trung mỹ lệ nhất minh châu. Phong cảnh như họa du khách như dệt mỹ lệ tiểu thành, hiện giờ lại thành một mảnh bãi tham ma. Hai mươi mấy vạn người ở chỗ này chịu khổ tàn sát, biến dị thú đem này tòa tiểu thành biến thành huyết tinh khu vực săn bắn. Mấy năm thời gian trôi qua, đã từng tụ tập ở chỗ này biến dị thú dần dần tan đi. Ở trong rừng cây mạo hiểm đại lượng tự do thức tỉnh giả đem nơi này chiếm cứ, trở thành bọn họ lâm thời cứ điểm. Nơi này không có trật tự, không có quy tắc, sinh tồn vẫn là hủy diệt, chỉ có trong tay kiếm mới có thể quyết định. Nơi này vô hiểm nhưng thủ, cũng không cần phòng thủ. Mỗi một lần biến dị thú đột kích, đều sẽ trở thành một hồi huyết tinh tinh yến. Nơi này dùng tài liệu có thể mua được hết thảy, cũng sẽ bởi vì tài liệu mất đi hết thảy. Nơi này là dũng giả thiên đường, cũng là mạo hiểm gia công viên giải trí. Chỉ có nhất buồn cùng, nhất thất vọng. Cường đại nhất, nhất dũng cảm thức tỉnh giả mới có thể đặt chân thành phố này. Dần dần mở nhạt ánh sáng, y thắp khen đế a kéo lập loè điểm điểm ánh đèn, dường như mở ra buồn máu mồm to manh thú, Sapolai. Hứa Du Nhiên một hàng sáu người, đứng sừng sững ở cách đó không xa một cây đại thụ đỉnh, nhìn xa này tòa trong truyền thuyết hỗn loạn nơi. Tựa hồ có thể cảm nhận được có vài đạo tuyệt cường hơi thở, chính dấu ở kia tòa tiểu thành chỗ sâu trong. Lại lần nữa săn giết 200 nhiều chỉ biến dị thú, chiến công đã đạt tới 1912 điểm. Trải qua ngày này điên cung rét chóc, Mỗi người đều giống như bị máu tươi tắm gội quá giống nhau. Máu tươi hỗn hợp mồ hôi, mọi người trên mặt đều giống như khai thuốc nhuận cửa hàng. Vẫn luôn ở điên cuồng giết chóc, làm mỗi người thần kinh đều trở nên cực kỳ chết lặng. Đường thu hoạch sinh mệnh biến thành một loại thói quen, lại bình tĩnh người cũng vô pháp hoàn mỹ không chế cảm xúc. Chứ bỏ Hứa Du Nhiên, tiểu đội trung mỗi người trên mặt đều là lãnh băng cùng tốc sát. Hứa Du Nhiên cũng bị ngày này huyết tinh giết chóc, hoàn toàn kích phát rồi trong lòng tiềm tàng đã lâu hung tính. Bất quá là một người thây sơn biển máu trung đi tới chức nghiệp chiến sĩ. Hắn là sáu người tiểu đội trung duy nhất còn có thể bảo trì lý tính người kia. Đã từng ở thú triều trung không biết ngày đêm chém giết, mấy vạn biến dị thú bỏ mạng ở trong tay hắn, đã sớm đem hắn ý chí rèn luyện dường như sắt thép giống nhau cứng cỏi. Thật lâu sau, hắn nghẹn ngào giọng nói trầm giọng nói, nơi này có rất nhiều cao thủ, hẳn là tất cả đều là tự do thức tỉnh giả. Tập vấn doanh học viên tiến vào nơi này, có thể nói trước mắt toàn địch. Đại gia cẩn thận. Ai sợ chẳng hề để ý thanh âm, lười biếng vang lên, cùng Lâm thì sắt đi ra ngoài, sợ cái cây búa Cơ lạc hồn hậu tiếng nói, trầm thấp nói ra hai chữ tàn sát dân trong thành thật sâu hít một hơi hứa du nhiên một tiếng thét dài sợ muộn kẻ, ra tới tiếp khách khí thế rộng rãi thét dài trong tiếng sáu người tựa như sáu chỉ thật lớn đêm tiêu lôi cuốn đầy trời sát khí lang không phi độ thẳng đến ý thấp khen đế a kéo mười mấy đạo cường hãn hơi thở nháy mắt bạo trướng, dường như chờ đợi bảo vệ địa bàn hùng sư phát ra giống giận giống nhau mười mấy đạo thân ảnh bay lên trời xa xa nhìn phía sáu người bay tới phương hướng bên đường nhìn lại nay tòa tiểu thành cơ hồ không có nhiều ít hoàn hảo kiến trúc nơi nơi đều là phòng đạo phòng sụp đổi bại cảnh tượng Một loại nồng đậm CGa phong cách tập vào trước mặt. Tinh tinh điểm điểm ánh đèn đến từ số lượng không nhiều lắm máy phát điện, thường thường đều tụ tập ở những cái đó cao thủ phụ cận. Đây là một tòa tuyệt đối ý nghĩa thượng tự do chi thành, không có bất luận kẻ nào có thể chế định nơi này quy tắc, cũng không có bất luận kẻ nào nguyện ý chế định nơi này quy tắc. Biến dị thú cũng là có nhất định trí tuệ, đặc biệt là hoàng kim cấp biến dị thú, trí tuệ quả thực không thua gì bình thường người trưởng thành. Nơi này vô số tự do thức tỉnh giả, làm cấp thấp biến dị thú dễ dàng không dám xâm phạm. Chỉ có ở cao cấp biến dị thú xuất linh hạ, Ngẫu nhiên mới có thể đối thành phố này, nhân loại khởi sướng tiến công. Thành phố này tự do thức tình giả, kiên định vâng chịu bắt nạt kẻ yếu tốt đẹp tác phong. Hoàng Kim cấp biến dị thú không nhiều lắm thời điểm, bọn họ liền đánh chết biến dị thú thu hoạch chiến công. Hoàng Kim cấp biến dị thú quá nhiều thời điểm, bọn họ liền sẽ từ bỏ thành phố này, rất xa thoát đi. đương biến dị thú phát hiện nơi này không có gì nước luộc nhưng vớt, sôi nổi tan đi thời điểm, bọn họ lại sẽ lại lần nữa sát hồi thành phố này. Đến nổi những cái đó cấp thấp thức tỉnh giả, vận khí tốt có thể đi theo cùng nhau chạy, vận khí không tốt liền ủy biến dị thú. Nhìn lăng không mà đến sáu cái huyết người, một cái thân cao 190 nhiều cm, một đầu tóc quan bạch nhân đại hán, đón đi lên. Cả cả lao đệ, chờ ngươi thật lâu. Sợ mổ kệ ngậm một chi xì gà, lộ ra vui vẻ tươi cười. Sợ mổ kệ đại ca, lần trước từ biệt chính là hơn một tháng, gần nhất phát tài đi. Hứa Du Nhiên nhiệt tình cùng Sợ mổ kẹ ở không trùng cho nhau ôm một chút. Hứa Du Nhiên một thân vết máu sớm đã khô cạn, đảo cũng không sợ cọ Sợ mổ kẹ một thân. Sợ mổ kẹ nhìn nhìn Hứa Du Nhiên phía sau sát khí ngập trời năm người, người đồng đội, ngươi nói có đại mua bán sợ chính mình những phó không tới, liền cố ý mang theo mấy cái giúp đỡ, không ngại đi. Hứa Du Nhiên cũng nhìn nhìn sợ mổ kẹ phía sau kia mười mấy đạo thân ảnh, này đó đều là người đồng đội, đều là bằng hữu, đều là bằng hữu. chúng ta đi xuống tâm sự đi, mặt trên gió lớn. Sợ mổ kẹ hướng phía sau mọi người phất phất tay, lại chỉ chỉ phía dưới một đống còn tính hoàn chỉnh biệt thự. Hảo. Hứa Du Nhiên vài người sôi nổi đáp xuống. Sợ mổ kẹ phía sau kia mười mấy đạo thân ảnh, trong ánh mắt lập loè hàn mang, gắt gao nhìn bọn hắn chầm chầm sáu người màu đen băng tay. là ta tìm tới làm việc tưởng tham dự có thể cùng nhau tới, không nghĩ tham dự, đừng làm sự. sợ mù kẹ phất phất tay, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. dứt lời, sợ mù kẹ cũng đáp xuống ở kia đống tiểu biệt từ trước, còn có 7-8 đạo thân ảnh cũng cùng nhau theo lại đây. hứa du nhiên tuy rằng đối sợ mù kẹ hiểu biết không thâm, bất quá xem tư thế thực lực hẳn là không yếu. bọn họ lần này tới sau cái bốn lần thức tỉnh giả, hơn nữa sợ mù kẹ chính là bảy cái bốn lần thức tỉnh giả. như vậy tiểu đội thực lực, thế nhưng còn cần mặt khác giúp đỡ, có thể thấy được lần này tưởng vất chỗ tốt, khó khăn không nhỏ. vào biệt thự trong đại sảnh thế nhưng còn đứng hai cái ba lần thức tỉnh giả, sợ mổ kẻ cao mày nhìn nhìn Hứa Du Nhiên mấy người, lão đệ, các ngươi có phải hay không trước rửa sạch một chút, nghỉ ngơi một chút. Hứa Du Nhiên nhìn nhìn mấy người tạo hình, sắc thật khóc có chút quá mức, gật gật đầu, hảo a, chúng ta trước rửa sạch một chút. sợ mổ kẻ vây vây tay, kia hai cái ba lần thức tỉnh giả mang mọi người tiến đến rửa mặt. Hứa Du Nhiên sáu người có chút kinh ngạc cảm thán với sợ mổ kệ xa xỉ, thế nhưng dùng hai cái ba lần thức tỉnh giả làm người hầu, này bài mặt sắc thật không giống tầm thường, tại đây loại hoang phế thành thị, còn có thể sinh hoạt ra dáng ra hình các hạng sinh hoạt phương tiện thế nhưng cơ bản hoàn thiện sáu người từng nhóm rửa mặt một chút lại sơ lại lần nữa phát huy hắn hong khô cơ tác dụng tuy rằng đồ tác chiến đều thực dễ nát cuối cùng còn có thể chế thể ở amazon trong rừng tây sắt thật cũng chú ý không được nhiều như vậy lại lần nữa đi vào lầu một phòng khách thời điểm trừ bỏ sơ một kẻ còn có bảy tên thức tỉnh giả tán loạn ngồi ở trên sofa nay bảy tên thức tỉnh giả có nam có nữ mỗi người biểu tình lạnh lẽo hơi thở cường đại sáu người từ trên lầu nối đuôi nhau mà xuống tìm mấy cái ghế dựa tùy ý ngồi xuống Người hầu cấp đang ngồi tất cả mọi người bưng lên cà phê, còn có một mâm bản trái cây cũng bưng đi lên. Sáu người ở trong rừng cây trừ bỏ lên đường chính là Ác Chiến. Mỗi đêm thức ăn đều là các loại thịt nướng, đã sớm ăn đến muốn phun ra. Khó được nhìn đến nhiều như vậy trái cây, cũng không khách khí, cầm lấy trái cây gặm lấy gặm để. Đang ngồi 8 người, trừ bỏ sở mổ kẹ không để bụng, chỉ là chịu xì gà kiên nhẫn nhìn. Mặt khác mấy người nhìn đến sáu người, tựa hồ đều có chút bất mãn. Nay chi sáu người tiểu đội, trừ bỏ cỡ lạc lớn lên có điểm hiền lão, thuật nhìn ít nhất 30 trở lên, mặt khác mấy người rõ ràng tuổi đều không lớn một cái có chút thượng tuổi phụ nhân, tiếng nói bén nhỏ nói, sợ mụ kệ, ngươi nói tìm mấy cái giúp đỡ, nhưng chưa nói tìm chính là giáo đoàn người, cũng chưa nói là mấy cái tiểu tệ tử. pháp khắc, tuổi trẻ khí thịnh dàn trong tay quả táo trực tiếp tạp qua đi, lao thái bà, ngươi tìm chết. raf, cleg, leona, Mr. Hoan, bốn người đằng mà một chút đứng lên, hung hồn khí thế, lạnh thấu xương sắc ý, nháy mắt tuổi quét qua đi. cái kia lão phụ nhân cũng không cam lòng yếu thế, bá một chút đứng lên, đôi tay trì dàn tựa hổ nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn hơi nước, tiểu tể tử, chưa đủ lông đủ cánh cũng dám tới y thấp khen đế a kéo. Các người huấn luyện viên còn cấp lão nương liếm quá đế dạy. Kia lão phụ nhân bên cạnh một người da trắng hán tử cùng một cái màu nâu làn da gầy, nhưng rắn chắc lão giả cũng đi theo đứng lên. Không khí nhất thời khẩn trương vạn phần, rất có một lời không hợp, vung tay đánh nhau xu thế. Sơ Mỗ khẽ một tiếng cười khổ, lắc lắc đầu, đứng ở hai đám người trung gian, "Các vị, các vị, các ngươi là tới đánh nhau, vẫn là tới vớt chỗ tốt?" Đều thối lui một bước, trước hết nghe nghe ta nói, được không? Hứa Du nhiên còn ở túi đầu gặm trong tay trái cây, hương vị sắc thật không tồi, thật ngọt. Ai Sơ nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ nói, lệ ố nạ các ngươi mấy cái trước ngồi xuống, nghe một chút chủ nhân nói như thế nào." Lệ ố nạ trong ánh mắt hiện lên một tia sâm hàn sắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm liếc mắt một cái cái kia lao phụ nhân, lui trở lại ghế giữa bên, ngồi xuống. Hứa Du Nhiên thuận tay đệ một cái cây hoa lạc tiên cho nàng, "Nếm thử cái này, ăn rất ngon." Mr. Văn cũng thuận thế ngồi ở hắn một khắc sườn, giọng câm hận nói, "Ta cũng muốn." "Hảo, hảo, hảo, cũng cho ngươi một cái." Hứa Du Nhiên chọn một cái cây hoa lạc tiên đưa qua. Cợt Lạc cùng dàn cũng nghe vậy ngồi trở về dạt xem bọn họ ăn vui vẻ, cùng đem chờ đợi ánh mắt đầu hướng về phía Hứa Du Nhiên. Lan muốn ăn chính mình lấy. Hứa Du Nhiên hung hăng chừng hắn một cái, rất đại cá nhân, sú không biết xấu hổ. Dạt nhũ môi, chính mình cầm một viên cây hoa là tiên, chuyên tâm ăn lên. Một bên ăn còn một bên lẩm bẩm, vì cái gì cho các nàng lấy, không cho ta lấy. Mr. Van vui sướng khi người gặp họ chào phúng nói, bởi vì người xấu. Phúc, Hải sợ vừa mới uống xong cà phê, trực tiếp toàn phúng tới, sâu sắc. Ai, ai? Ai sợ mổ kệ nhìn nhìn còn hùng hổ đứng ở nơi đó ba cái bằng hưu, tắc xấu hổ, cả cạ lao đệ, chúng ta có phải hay không nói nói đứng đắn sự. Mr Hoan mắt trợn trắng, ý của ngươi là chúng ta đều không đứng đắn. Chương 190. Kim cương cấp biến dị thú. Nếu chính mình là nàng thúc thúc, nhất định trước tiên chụp chết nàng. Chỉ cần nàng vừa ra tràng, tiết tấu nhanh chóng đã bị mang ai. Nói mấy câu lúc sau, liền từ trước môn lâu tử, giảng tới rồi củ cải đầu lĩnh. Sợ mổ kệ xấu hổ đứng ở phòng khách trung Gian, gãi gãi đầu, tiểu muội muội, ngươi như vậy liền đem Thiên Liêu đã chết ta. Cụ Hứa Du Nhiên lấy tay vô vô mu bàn tay, nghe Sở Mộ Kệ Đại Ca nói xong lại đánh nhau. Được rồi. Ngoan ngoãn bắt đầu chuyên tâm ăn trái cây. Lão Đệ Nha, ngươi đây là tới tạm ca ca bãi sao? Sở Mộ Kệ lấy ra mấy chi xỉ gà ném qua đi. Hải Sở Cao hưng phân chấn nhận lấy, từng cái đã phát một chi, đại sảnh bên trong một cổ nồng đậm xì gà mùi hương phiêu tán mở ra. Lần này mời lão đệ lại đây, là có như vậy một cái rất tốt chỗ, tưởng cùng lão đệ chia sẻ. Sở Mộ Kệ ý bảo kia ba cái bằng hữu ngồi trở lại sofa, linh thạch biết không, một chút chiến công một khối cái loại này Ân, nghe nói qua, Hứa Du Nhiên nhìn như tùy ý, trong lòng lại như kinh đảo giống nhau. Hay là lần này chỗ tốt cùng Linh Thạch có quan hệ? Lệ Ôn tự nhiên hiểu biết Linh Thạch đối Hứa Du Nhiên ý nghĩa, sở hữu học viên đều cho rằng Linh Thạch là lấy tới điều khiển những cái đó tu luyện thiết bị. Chính là nàng biết, Hứa Du Nhiên có thể lấy Linh Thạch tới tu luyện, hơn nữa hiệu quả siêu hảo. Sợ mù kệ đại ca, ta là cạ cạ biểu tỷ. Ngươi có Linh Thạch nói, ta tam điểm chiến công thu mua ngươi, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Lệ bưng lên cà phê, phẩm vị lên. Tiểu cô nương ngươi là không hiểu hành đâu vẫn là khi dễ chúng ta không hiểu hành. một người da đen trắng hán lười biếng nằm liệt ngồi ở trên sofa trong tay cầm một cái thật lớn bình diệp tử chúng ta nhặt một đài cũ nát thiết bị tưởng lấy linh thạch điều khiển chính mình dùng không nghĩ nộp lên cấp giáo đoàn lệ ôn đang ở từng bước thử đối phương khẩu phong tam điểm chiến công 10 giờ chiến công ngươi có bao nhiêu ta muốn nhiều ít kia người da đen đại hán gắt gao nhìn chằm chằm lệ ố nạ, trong ánh mắt tinh quang lập lóe các ngươi cho dù có có thể có ích lợi gì kia mấy khối phá cục đá còn chưa đủ tắc cái răng Sở Mộ Kệ giơ tay tiếp nhận người hầu truyền đạt một ly rượu rum, "Ta hiện tại nói chính là một tòa linh thạch quặng." "T?" "Phắc hắc." "Sở Mộ Kệ, ngươi nói cái gì?" "Lão yên quỷ, ngươi phía trước cũng không phải là nói như vậy." Trong đại sảnh mọi người nháy mắt đều sợ ngây người, một tòa linh thạch quạo. Chỉ cần nhắc tới khu mỏ, kia tuyệt đối không phải mấy chục khối, mấy trăm khối, ít nhất là mấy chục tấn, mấy trăm tấn. Sở Mộ Kệ nhìn đến phòng khách chung mọi người biểu hiện, tựa hồ thực vừa lòng với mọi người kinh ngạc. Chỉ có Hứa Du Nhiên một người, tựa hồ biểu hiện tương đối đạm nhiên. Sở Kệ tò mò nhướng mày, cả cả lao đệ, ngươi không có hứng thú. linh thạch quặng a, ta như thế nào sẽ không có hứng thú? hứa du nhiên tùy ý dựa vào ghế trên, khá vậy phải có mệnh lấy mới được a. đạo lý này kỳ thật rất đơn giản, sao có thể dễ dàng như vậy tới tay? sợ mổ kệ nơi này đã tám bốn lần thức tình giả, còn muốn lại tìm ngoại viện, có thể thấy được tất nhiên hung hiểm dị thường. hơn nữa nhìn dáng vẻ sợ mổ kẹ phía trước căn bản không cùng hắn đồng bọn thuyết minh tình huống. hiện tại nơi này tề tiểu 16 danh bốn lần thức tình giả, sợ mụ kệ mới nói ra tình hình thực tế. nếu linh thạch quạng là thật sự. Như vậy chỗ tốt nhất định phi thường thật lớn. Nơi này 16 cá nhân vân, cũng đủ để áo cơm vô ưu giàu có cả đời. Không thôi, tình huống xác thật có chút nguy hiểm. Bất quá phú quý hiểm trung cầu, hiện tại rời khỏi còn kịp, chỉ cần thể không đem tin tức này hội báo cấp giáo đoàn liền có thể. Sợ Mộ Kệ mỉm cười nhìn về phía mọi người. Lão ca, ngươi vẫn là trước nói nói nguy hiểm đi. Hứa Du Nhiên đồng dạng mỉm cười nhìn về phía sợ Mộ Kệ. Các ngươi 6 cái là giáo đoàn người, ta không tin được các ngươi, vạn nhất các ngươi hội báo cấp giáo đoàn làm sao bây giờ? Cái kia sách theo bình rượu tử người da đen đại hán u ngục rốt một ngủ rượu. Ta đại biểu chúng ta sáu người đáp ứng sờ mổ kẻ đại ca, vô luận hay không tham dự, tuyệt không đem việc này báo cho bất luận kẻ nào. Hứa Du Nhiên chỉnh trọng nói: ngươi đáp ứng tính cái dám, ngươi tính thứ gì? Giáo đoàn một cái cẩu mà thôi. Một cái màu nâu làn da thiếu lệ nữ lang, khinh thường nhìn Hứa Du Nhiên. Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Sờ mổ kệ nháy mắt thoáng hiện ở trong phòng khách gian, toàn thân tựa hồ giống như hóa thành một trận xương khói giống nhau, cho người ta một loại như có như không cảm giác. chứ không cần xảo, ta tới nói nói tình huống, các ngươi tự hành phán đoán. Đối cả cả huynh đệ danh dự, ta còn là yên tâm. Độ cao nguyên tố hóa Sơ Mộ Kệ, hiển lộ thực lực, làm mọi người đều có chút thất kinh. Hiện tại đã có thể chứng thực, chiếm cứ ở cái kia linh thạch quảng biến dị thú, ít nhất có hai điều kim cương cấp chăn xanh. Sơ Mộ Kệ giọng nói rơi xuống, sau một lúc lâu, phòng khách chung không có người phát ra bất luận cái gì thanh âm. Chăn xanh tuyệt đối là Amazon trong rừng cây trí tôn bá chủ, tuy rằng số lượng thưa thớt, nhưng là thực lực tuyệt đối cường hãn. Không có biến dị phía trước chăn xanh, lớn nhất thể trường có thể đến 10 m 50 cm tả hữu phẩm chất. Hứa Du Nhiên phía trước đã từng chém giết quá một cái bạch ngân cấp chăn xanh, kia hẳn là một cái tuổi nhỏ chăn xanh, thể trường cũng có 15 sáu m. Một thân vậy kiên cố vô cùng, lực phòng ngự cực cường, Hứa Du Nhiên phi kiếm cắt hảo một thời gian, mới lộng chết kia chỉ chăn xanh. Kim cương cấp chăn xanh, bảo thủ tính ra thể trường cũng muốn đạt tới 30 m trở lên, ít nhất 1 mét nhiều phẩm chất. Kia quả thực đã không thể xưng là biến dị thú, quả thực chính là yêu thú. Hơn nữa đang ngồi mọi người hẳn là không có bất luận kẻ nào từng có đã từng cùng kim cương cấp biến dị thú chiến đấu kinh nghiệm. Kim cương cấp biến dị thú rốt cuộc có được này, đó quỷ dị chỗ, mọi người khả năng đều không rõ ràng lắm. Cứ như vậy tùy tiện xông lên đi khiêu chiến kim cương cấp trắng xanh, đã không thể dùng dung cảm tới hình dung, quả thực chính là lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Kia hai cái ba lần thức tỉnh giả người hầu, tựa hồ toàn thân đều đang run rẩy, đứng ở một bên tựa hồ đều có chút đứng không yên. Mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống dưới, bọn họ biết bọn họ muốn xong. Quả nhiên, Sơ Mộ Kệ phất tay lưỡng đạo sương khói, cuốn lấy kia hai cái ba lần thức tỉnh giả. Phong khách chung mọi người còn không có tới kịp phản ứng, vô cùng bất nhập sương khói đã từ kia hai cái ba lần thức tỉnh giả mắt nhĩ khẩu mũi chui đi vào phúc phúc hai tiếng trầm đục vô hình xương khói đã đem kia hai cái ba lần thức tỉnh giả hóa thành hai luồng huyết vụ phát khắc. hai cái phế vật nghe được nhiều như vậy còn không biết chạy sợ mổ kẹ một lần nữa ngồi trở lại sofa giống như làm một kiện bẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ hiện tại không sợ tin tức tiết lộ chiêu thức ấy xuất thần nhập hóa tao thao tác giết người với vô hình xương khói thức tỉnh kỹ sát thật khởi tới rồi nhất định kinh sợ tác dụng những người khác còn không có cảm thấy cái gì như vậy giết chóc ở amazon ở Rioje ở toàn bộ Nam Mỹ đại lục quá mức với xuất hiện phổ biến. Nhưng Hứa Du nhiên lại hơi hơi như mày, sợ mồ kẻ tàn nhẫn cùng hắn hảo sảng, tục tăng bên ngoài hình thành tiên minh phát triển trái ngược. Có thể ở chỗ này pha trộn kia hai cái ba lần thức tỉnh giả hẳn là cũng không phải cái gì người tốt. Hứa Du nhiên cũng không có chính nghĩa đến, toàn thế giới bên vực kẻ yếu nông nỗi. chính là như vậy tùy tùy tiện tiện thảo gian nhân mạng, vẫn là làm hắn cảm thấy có chút cách đứng. Trên sofa kia bảy cái bốn lần thức tỉnh giả lần này không có vô nghĩa, có người mở miệng trực tiếp hỏi, ngươi không sợ giáo đoàn cắm một tay? giáo đoạn 5 lần thức tỉnh giả dễ dàng không dám tiến vào rừng cây càng không dám ở rừng cây cùng kim cương cấp biến dị thú khai chiến nếu không thực dễ dàng bị vây sát sợ mổ kẹ nhìn nhìn hứa du nhiên đám người đến nỗi 4 lần thức tỉnh giả chúng ta liền có thể đưa bọn họ lên đường sợ mồ k đại ca điểm thứ nhất có không xác định chỉ có hai điều chăn xanh điểm thứ hai chúng ta 16 cá nhân xác định là hai điều kim cương cấp chăn xanh đối thủ hứa du nhiên đưa ra nghi vấn của hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá kim cương cấp biến dị thú hứa du nhiên trong lòng có chút không đế đánh chết hoàng kim cấp biến dị thú, sáu người tiểu đội chỉ cần một lần tập hỏa là có thể nhẹ nhàng làm được. chính là kim cương cấp biến dị thú rốt cuộc mạnh như thế nào hãn, hãn vô pháp chống dông giả thiết. mọi người đều biết nhân loại thức tỉnh giả tấn trước đến 5 lần thức tỉnh, thông thường có hai con đường tuyến, một là tuyệt đại đa số người lựa chọn nguyên tố hệ, nhị là thiếu bộ phận người lựa chọn siêu nhân hệ. sợ mổ kẹ dựng thẳng lên một ngón tay, đó là một cây hoàn toàn từ xương khói cấu thành ngón tay. ta bằng hữu một chi tiểu đội, trong lúc vô ý phát hiện kia tòa linh thạch quạng, toàn quân bị diệt. trước khi chết hắn gửi đi tọa độ cùng chăn xanh tin tức cho ta. Sợ Mộ Kệ nhớ tới chính mình bằng hữu, tựa hồ có chút thương cảm, tình hình chiến đấu thực kịch liệt, chính là chỉ có hai điều trăn xanh xuất hiện. Hơn nữa kia hai điều trăn xanh là lựa chọn siêu nhân hệ tiến hóa lộ tuyến, một cái hỏa mãng, một cái thủy mãng. Phòng khách chung lại lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh, bóng đêm hạ ý thắp khen đế a kéo dị thường yên lặng. Mấy cái mở nhạt đèn ở trong phòng khách sáng lên, tất cả mọi người ở tự hỏi cái này kế hoạch tính khả thi. Sợ Mộ Kệ nói ra cái này kế hoạch, kỳ thật liền ý nghĩa đại gia đã không có đường lui. Lúc này nếu ai rời khỏi, phòng chừng sẽ đưa tới mặt khác mọi người vây công. Chẳng sợ Hứa Du Nhiên 6 người không sợ bọn họ vây công, nhưng nơi này là Y Tháp khen Đế á kéo. Nơi này cơ hồ đều là căn thủ giáo đoàn tự do thức tỉnh giả, Hứa Du Nhiên cũng không có tin tưởng ở mười mấy bốn lần thức tỉnh giả thủ hạ chạy trốn. Tiên tai động lòng người, huống chi là thành tuấn linh thạch, này đó linh thạch đủ để đem Hứa Du Nhiên tu vi trồng chất đến Nguyên Anh kỳ. Dựa theo Hứa Du Nhiên tính ra, tu chân cảnh giới Kim Đan kỳ hẳn là đối ứng 4 lần thức tỉnh. Nguyên Anh kỳ hẳn là có thể đạt tới 5 lần thức tỉnh giả chiến lược trình độ. Từ thân thể phi hành điểm này thượng liền có thể làm ra phán đoán. Kim đan kỳ có thể thông qua điều chỉnh kim đan từ trường làm được thân thể phi hành. Bốn lần thức tỉnh giả có thể thông qua điều chỉnh trong cơ thể từ trường, làm được thân thể phi hành. Năm lần thức tỉnh giả có thể nguyên tố hóa, hóa thân thiên địa tự nhiên tiến hành chiến đấu. Mà Nguyên Anh kỳ có thể nguyên anh xuất hiếu, tiến hành chiến đấu. Các mặt đều thuyết minh hai người tất nhiên rất có liên hệ. Có lẽ là hai loại bất đồng tu luyện hệ thống, rồi lại ở tiến hóa trên đường, sinh ra nào đó không như mà hợp trọng điểm. Mà chính mình thân Kim hai loại tu luyện hệ thống chi sở trường, này có lẽ chính là chính mình chiến lược viễn siêu đồng cấp nguyên nhân đối mặt thành tấn linh thạch vô luận như thế nào không thể lùi bước tu luyện chi lộ chính là cùng trời tranh mệnh chim bay cá nhảy bị nhân loại áp chế độ thể chúng nó lựa chọn cùng trời tranh mệnh chi lộ chính là biến dị tiến hóa càng cường đại hơn đảo khách thành chủ tàn sát nhân loại tiêu diệt nhân loại đã từng thế giới này tiến hóa đại thế là nhân loại chiếm cứ thiên thời lần này đại thay biến là biến dị thú chiếm cứ thiên thời kia hai điều chăn xanh có thể tu luyện đến kim cương cấp nhất định cùng kia tòa linh thạch quẳng chặt chẽ tương quan đang ở này biến dị thú hành hành nhân loại tận thế muốn cùng trời tranh mệnh liền phải trước cùng biến dị thú đi tranh chênh một đường sinh cơ, tranh một con đường sống, tranh tu luyện tài nguyên, nhân loại, biến dị thú, đây là mâu thuẫn vô pháp điều hòa hai đại chủ tộc, ngươi cường nó liền được, ngươi nhược nó liền cường. Nếu nay tòa linh thạch quẩn có thể đoạt tới tay, vậy ý nghĩa rất nhiều biến dị thú mất đi cường đại cơ duyên. Đồng thời cũng ý nghĩa sẽ tạo thành bao gồm hứa du nhiên ở bên trong rất nhiều nhân loại cao thủ. Hứa du nhiên tuyệt đối không có như vậy vĩ đại, muốn vì toàn nhân loại đi tranh đoạt tài nguyên. Nhưng cho dù chỉ là vì chính mình, vì hứa hẹn quá phải bảo vệ lệ ô Na hắn đều yêu cầu lực lượng càng cường đại tới võ trang chính mình. Ở thế giới này, nếu không có thực lực, xinh đẹp như hoa đã sớm bị người ăn tươi nuốt sống. Muốn giúp Lẹ khôi phục dung mạo, không có thực lực bảo hộ Lẹ nói, khôi phục dung mạo kia một khắc, chính là nàng ngày chết. Hơn nữa hắn tựa hồ ẩn ẩn có loại cảm giác, một khi khôi phục ký ức, sẽ có càng quan trọng sứ mệnh đang chờ đợi hắn. Hắn cũng là người, cũng có yếu ớt thời điểm, cũng có không nghĩ đối mặt khốn cảnh. Có lẽ đây cũng là hắn không có tích cực đi tìm quá khứ nguyên nhân. Đúng vậy, hắn tiềm thức trung, tựa hồ muốn trốn tránh chút cái gì? Trốn tránh hắn sứ mệnh, trốn tránh hắn trách nhiệm hắn thậm chí không nghĩ đi tự hỏi vấn đề này, cùng lệ ốn là hai người như vậy sống nương tựa lẫn nhau, bình tĩnh tu luyện, hạnh phúc sinh hoạt cũng không có gì không tốt. xét đến cùng, hắn chỉ là cái ba lần thức tỉnh giả, xét đến cùng vẫn là thực lực không đủ, cho nên lần này hắn tưởng dũng cảm đối mặt một lần, hắn tưởng tranh một lần. hứa du nhiên ở tự hỏi vấn đề, tuyệt đối không phải đi không đi, mà là như thế nào sát. tiểu đội mặt khác mấy người sôi nổi đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng về phía hứa du nhiên, hứa du nhiên tựa hồ từ bọn họ trong mắt thấy được nóng lòng muốn thử. Bên mông chiến ý chi hỏa đang ở hừng hực thiêu đốt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Mộ kẻ, trong giọng nói mang theo thông rống cùng tự tin, "Khi nào xuất phát?" Chương 191. Song Long sẽ trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, Hứa Du Nhiên sáu người tiểu đội lại lần nữa khôi phục sức sống. Săn giết kim cương cấp biến dị thú, ngấm lại khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Đối với một đám chưa bao giờ gặp qua kim cương cấp biến dị thú đồ nhà quê tới nói, chẳng sợ không thể thành công, ít nhất cũng có thể tích góp một ít kinh nghiệm cùng được thêm kiến thức. Đương nhiên, Hứa Du Nhiên còn là phi thường chờ mong có thể săn giết thành công. Linh Thạch Quặng, này thật lớn dụ hoặc, làm hắn quyết định không tiếc hết thể đại giới hỏa lực toàn bộ khai hỏa, cần phải nhất cử kiến công. Hùng chi 2 chỉ kim cương cấp chăn xanh, chiến công chính là 2000 điểm, nếu có thể đánh chết thành công, hắn kim cương cấp vi rút dược tề liền không hề là hy vọng xa vời. Chiến ý tăng vọt 6 cái người trẻ tuổi, sáng sớm liền chờ ở trong phòng khách. Xám xịt sát trời, tí tách tí tách mưa nhỏ. Amazon trong rừng cây trời mưa kỳ thật mới là thái độ bình thường, trời nắng ngược lại có chút kỳ quái. Hơn nữa mỗi trận mưa cuối cùng cơ bản đều sẽ diễn biến thành mưa to. Như vậy thời tiết Có lẽ không thích hợp bình thường thức tỉnh giả tác chiến, bất quá đối với Hứa Du Nhiên kế hoạch bí mật chiến thuật tới nói, ngược lại đặc biệt có lợi. Duy nhất không quá hữu hảo chính là Ải Sơ, hắn hỏa nguyên tố thức tỉnh kỹ, ở trong mưa to sẽ đại suy giảm. Chờ không bao lâu, Sợ Mộ Khệ mang theo mặt khác 7 cái 4 lần thức tỉnh giả, tiến đến hội hợp. Lần này đội hình cũng đủ xa hoa, ước chừng 14 danh 4 lần thức tỉnh giả chiến lực. Ý thấp khen Đế Á kéo bên này đội ngũ, vẫn luôn ở chịu xì gà, luôn là mang theo mỉm cười Sở Mộ luôn là trong tay cầm một lọ rượu rung người da đen đại hán địt đạt nội ngươi. Gầy nhưng răng chắc màu nâu làn da lão nhân, Tư Thản bồi Khắc Haji. Hơn 50 tuổi, lão phụ nữ, è è phất lỳ đạn. Màu nâu làn da cường tráng thanh niên, Lý Gia Đồ lưu Bịt. Cao lớn anh tuấn bạch nhân hắn tử, Phúc Tư đặt Mốt Sở. Một cái có chút béo lùn hoa anh đào quốc võ sĩ, Cổ Nguyên kiện người. Dung nhan tiếu lệ tuổi trẻ nữ tử, ẹ lì ăn Bá. Giáo đoàn tập huấn doanh tiểu đội. Hứa Du Nhiên, Tài Sơ, Lê Ona, Clara, Giật. Cứ việc lạ như thế xa hoa đội hình, hứa Du Nhiên vẫn là ẩn ẩn cảm giác được một tia bất an, rồi lại không biết bất an là đến từ nơi nào. Y chí khen Đê A kéo này đó tự do thức tỉnh giả đối giáo đoàn địch chí phi thường rõ ràng, trừ bỏ sớm một kè, những người khác hoàn toàn lấy một loại miệt thị ánh mắt đang nhìn Hứa Du Nhiên mấy người, chẳng những lời nói là nhạt, trong ánh mắt còn ngẫu nhiên toát ra một kia sát ý. Hứa Du Nhiên không chút nghi ngờ, một khi phát sinh nguy hiểm, chính mình mấy người nhất định sẽ bị bọn họ đẩy ra đi khiến lôi. Nếu không phải yêu cầu bọn họ đi đương phá hôi, nói không chừng hiện tại đều sẽ đối bọn họ đầu tủ. Hứa Du Nhiên âm thầm nhắc nhở vài vị đồng đội, chặt chẽ chú ý này đó tự do thức tỉnh giả ngàn vạn không cần bị bọn họ an toán Còn ở vì bọn họ bắn mạng. Đón tí tách tí tách mưa nhỏ, hơn 10 người bốn lần thức tỉnh giả tạo thành tiểu đội, đi ra khu biệt tự. Hứa Du nhiên không cần thần thức đi quét đều biết, những cái đó tàn phá vật kiến trúc chung, có vô số song giường như sói đói giống nhau đôi mắt, ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu không phải sợ mổ kẻ cùng bọn họ ở bên nhau, nói vậy hiện tại bọn họ đã lâm vào vây công. Bọn họ muốn đi mục đích địa cũng không gần, y thấp khen đế a kéo phía đông bắc hướng 300 nhiều km ngoại, có một cái liên miên không dứt thấp bé núi non, đó chính là bọn họ mục đích địa. Hơn 10 người cường đại bốn lần thức tỉnh giả không cầu chiến công một đường chạy như liên trên đường ngẫu nhiên đánh chết mấy chỉ biến dị thú đại gia cũng không có tâm tư thu thập tài liệu tương đối với linh thạch quạng thật lớn dụ hoặc kia một chút chiến công đã không bị mọi người xem ở trong mắt tới gần giữa trưa thời gian một hàng mười mấy người rốt cuộc chạy tới cái kia thấp bé núi non bên ngoài mưa nhỏ biến thành ràn ruộng mưa to mọi người hoặc là dùng tinh thần lực khởi động vòng bảo hộ hoặc là dùng chân khí khởi động vòng bảo hộ bởi vì mưa to quan hệ ra tới hoạt động biến dị thú cũng không nhiều mọi người đứng ở một tòa tiểu sơn đỉnh núi nhìn xa kia phiến phòng không trường dây núi trong mưa to tầm mắt cực kỳ mơ hồ, bất quá đối này đó cường đại thức tỉnh giả tới nói, lại cũng không tính cái gì. tiếp thiên liền mà trong màn mưa, tất cả mọi người thực trầm mặc, tựa hồ đều ở yên lặng ấp đủ khí thế. đại chiến buông xuống, đối mặt khủng bố kim cương cấp biến dị thú, không có người còn có thể nhẹ nhàng lên. ngay cả luôn luôn cận nhà, bất cần đời hải sơ, đều sát mặt trầm ngưng, nghiêm túc văn phận. chỉ có sở mổ kẻ còn ở dù bận vẫn lung dung chịu si ga, tiết luận lở khói nhẹ kỳ thật hẳn là xem như han thức tỉnh kỹ, vô hình vô chất, rồi lại thấu xương thâm hàn sát khí, bắt đầu ở mọi người chi gian tràn ngập Có vũ khí lấy ra vũ khí, không có vũ khí chuẩn bị tốt thức tình kỹ. Hứa Du Nhiên cầm trong tay hoàng kim thanh kiếm, thân khoác hoàng kim băng giáp, thân hình đô hãn, hơi thở trầm ổn. Đứng ở sáu người tiểu đội phía trước nhất, triển khai thần thức che trời lấp đất càn quét đi ra ngoài. Tuy rằng thần thức chung vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường, chính là lại tựa hồ ẩn ẩn cảm nhận được phương xa dãy núi trì gian, có lượng đạo tuyệt cường hơi thở, dường như mang theo nồng đậm chất ý. Đó là đến từ địa ngục các ma, có thể nói mặt đất mạnh nhất kim cương cấp biến dị thú, vô hình trung phát ra khủng bố hơi thở. Mấy km ngoại đã làm mọi người cảm nhận được lớn lao áp lực cùng như thế, còn có kiếp như có như không hương vị. Đó là tử vong hương vị. Đang có hai tôn hung uy ngập trời sát thần, chờ đợi mọi người quang lâm. Mọi người chiến ý tựa hồ đã tích tụ tới rồi đỉnh điểm, sát khí làm phạm vi vài trăm thước nội vô sinh cơ. Tất cả mọi người cảm nhận được kia phương xa dãy núi gian lưỡng đạo hơi thở. Đại gia lúc này mới xác định, sợ mồ kẽ được đến tin tức xác thật là thật sự. Mục tiêu lần này chỉ có hai điều kim cương cấp trắng xanh. bởi vì loại này cấp bậc biến dị thú, cái loại này khí thế cường đại căn bản vô pháp che giấu. Thậm chí tới rồi nơi này, căn bản đều không ở yêu cầu sờ mổ kẻ tọa độ. Kia lưỡng đạo kinh thiên động địa cường giả hơi thở, liền ở cách đó không xa dãy núi chi gian. Truy tìm kia hai cái hơi thở, là có thể tìm được bọn họ mục đích địa. Đương nhiên, nếu không phải bởi vì thẳng đến nơi đó có linh thạch vọng, cảm nhận được loại này cường đại hơi thở, tin tưởng sở hữu thức tỉnh giả cùng biến dị thú, đều sẽ lựa chọn rời xa nơi đây. Sơ Mộ kẹ nhẹ nhàng phun ra một ngụm sương khói, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, "Đi." Vèo, vèo, vèo liên tiếp tiếng xé gió vang lên, 14 vị cường đại thức tỉnh giả bay lên trời. Tất cả mọi người mang theo phải dứt quyết tuyệt tín niệm, hướng kia lượng đạo cường đại hơi thở đánh tới. Mỗi một vị thức tỉnh giả đều là nhân loại tộc đàn người xuất sắc, ở vi rút bùng nổ sau, đại thai tiến đến khi, bọn họ dẫn đầu mở ra tiến hóa chi lộ. Vì đạt được càng cường thực lực, vì khiêu chiến càng cao cảnh giới, bọn họ một lần lại một lần, ở sinh tử bên cạnh điên cùng thử, mỗi một lần thử đều giống như ở vạn trượng vực sâu bên cạnh du tẩu, hơi có vô ý chính là tan xương nát thị Bọn họ từ hắc thiết cấp giết đến bạch ngân cấp, từ bạch ngân cấp đến săn giết hoàng kim cấp, hiện tại bọn họ rốt cuộc mở ra càng thêm không sợ khiêu chiến. Dũng Mạnh không sợ chết hướng kim cương cấp biến dị thú khởi sướng xung phong. Có lẽ là tham lam, có lẽ là dũng cảm, có lẽ là vì khiêu chiến tự mình. Đi lên con đường này mỗi người, tại đây một khắc chỉ có vô cùng dũng khí cùng điên cuồng, không có một tia nhút nhát. Nơi xa dãy núi Tri Gian, kia lưỡng đạo tuyệt cường hơi thở, tựa hồ cảm nhận được chúng nó uy nghiêm đã chịu khiêu khích, càng cường đại hơn khí thế bộc phát ra tới, kinh thiên động địa cường han thực lực triển lộ ra tới. Ngao, một tiếng như có như không rồng ngầm thanh, dường như sấm rền giống nhau vang lên. Dãy núi phía trên nửa không trung bảy ra huấn lệ. Kỳ quỷ cảnh sắc, một nửa không chung dường như ở thiêu đốt giống nhau, vô biên biển lửa lan tràn phía chân trời, mưa to giàn ruồi trùng, dày nặng mây đen dường như phủ kín lửa cháy. Một nửa kia không chung lại giống như muốn rơi xuống giống nhau, dày nặng mây đen tiếp thiên liền mà, tầng tầng lớp lớp, cái loại này lực áp bách làm nhân vì chi hít thở không thông. Đây là kim cương cấp biến dị thú phóng thích uy năng mang đến thiên địa dị tượng, đây là cường đại thực lực đã có thể ấy hiện thực chứng minh. Điên cuồng nhào hướng kia phiến dãy núi hơn 10 người nhân loại thức tỉnh giả, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, thuật nhìn là như vậy nhỏ bé. Như vậy bé nhỏ không đáng kể, quả thực liền giống như mấy chỉ nho nhỏ sâu. Mười mấy đạo sắc bén sắc ý đã chặt chẽ tỏa định trong sơn cốc kia lượng đạo cường đại hơi thở. Mấy km khoảng cách đối với này mười mấy người tới nói, hoàn toàn không tính là cái gì khoảng cách. Cắt qua phía chân trời thê lương âm lặng trong tiếng, kia hai điều kim cương cấp chăn xanh đã xuất hiện ở mọi người trong tâm nhìn. T. Tuy rằng tất cả mọi người sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là nhìn đến kia hai điều du tẩu với dây núi chi gian, ngẩng thật lớn đầu rắn chăn xanh, vẫn là đồng thời hít hà một hơi. Phá khắc, đây là chân xanh. Hứa Du Nhiên trong lòng một tiếng tức giận mắng, "Tại đặc. đây là thứ gì? Đã có người kinh hô ra tiếng. Nay mười mấy người, mỗi người đều là thân kinh bách chiến hạng người, kiến thức rộng rãi tự nhiên không nói chơi." Hứa Du Nhiên không phải không có gặp qua chăn xanh, cũng không phải không có giết qua chăn xanh, tuy rằng chỉ là bạch ngân cấp, chính là trước mắt cảnh tượng vẫn là làm hắn chấn động. Hắn đã từng tính ra quá chăn xanh chiều dài, kim cương cấp hẳn là cũng sẽ không vượt qua 30m, nhiều nhất 1 mét đường kính tả hữu. Chính là trước mắt này hai điều chăn xanh, mỗi một cái đều ít nhất 40m có hơn thân hình không sai biệt lắm có 2 mét phẩm chất, tựa như tiểu ô tô giống nhau lớn nhỏ đầu sỏ, trên đầu còn dựng hai căn không tính quá dài tiêm giác. trên người mỗi một khối vậy không sai biệt lắm đều có một mét vông tà hưu, màu lam đen vậy phía mỗi trầm trầm ánh sáng. không bố miệng khổng lồ khép mở chi gian, vô số sắc bén hàm răng, dường như trường kiếm giống nhau, lập loẹt kim cương lóa mắt quang hoa. không cần phải nói rừng cây gian cây cối, tựa hồ ngay cả mưa to cùng mây đen đều ở vì bọn họ nhung đường. vô số một người phẩm chất đại thụ, ở chúng nó du tẩu là lúc, bị tùy ý quát đoạn. thật dài tin tử giống như roi dài giống nhau. Phun ra nuốt vào không chừng, mang theo nồng đậm thanh hôi hơi thở. Hứa Du Nhiên trong đầu lập tức hiện ra một chữ, Long. Chư bỏ còn không có mọc ra chân, trên đầu hai căn tiêm rắc còn không có phân nhánh, mà khác tạo hình cùng Đông Phương Thần Thoại Trung Long, cơ hồ giống nhau như lúc. Này nơi nào là hai điều chăn xanh, quả thực chính là hai điều giao long. Cực đại sáng mắt, toát ra một tia chảo phúng ý vị, giống như đang xem một đám người chết giống nhau, khinh miệt nhìn không chung bay tới mười mấy chỉ tiểu trùng. Nhìn đến này hai điều chăn xanh ánh mắt, Hứa Du Nhiên tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc. Cả người một trận rung mình,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 vô số bụi gai cuốn quanh, mười mấy loại hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ, giống như không cần tiền giống nhau. Đệm ở cái kia đỏ sậm chăn xanh trên người, lửa cháy tiêu tán, ánh lửa tắt, bụi mù tan đi, chăn xanh chung quanh tựa hồ bị siêu cấp bom quanh tặng quá giống nhau thảm thiết. Ngạnh Khiêm một lần tập hỏa chân xanh, ngẩng cao đầu rắn vẫn như cũ nhàn nhã phun tinh tử, lạnh băng hai mắt chào phúng nhìn trầm trầm hiền phu ở giữa không trung mọi người. Này chân xanh thân thể cao lớn sắt thật bị anh kích ngã trái ngã phải, bất quá vẹt thượng chỉ để lại từng mảnh cháy đen cùng xanh biết. Mười mấy thức tỉnh giả một lần tập hỏa, thế nhưng liền huyết cũng chưa đánh ra tới. Phát khấp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 tựa hồ quét tới rồi một mạt khói nhẹ, kia mạt khói nhẹ tựa hồ còn ở hướng về dưới nền đất càng sâu chỗ phiêu tán. thao cực đoan vẫn độ hứa du nhiên, đột nhiên dùng đại tần lời nói, tuôn ra một câu có mắng, toàn thân nguyên tố hóa, sợ mù kẹ căn bản chính là năm lần thức tỉnh giả, mục đích của hắn căn bản là không phải săn giết này hai điều tranh giành, hắn tổ chức cái này đội ngũ căn bản chính là giúp hắn hấp dẫn hỏa lực dụng, hắn ở trong chiến đấu sân loạn lợi dụng nguyên tố hóa, lặng yên lẻn vào địa quật chỗ sâu trong, hứa du nhiên bao gồm hắn đồng đội, còn có y khen đế a kéo kia mấy cái tự do thức tỉnh giả.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 Hắn hiện tại hận không thể có thể sống nuốt sở Mộ Khẹ, này một đường đi tới đủ loại điểm đáng ngờ, nhất nhất rõ ràng vô cùng thoáng hiện ở hắn trong óc. Rõ ràng là cho nhau căm thù hai cái đoàn đội, Sở Mồ Kẻ lại chưa từng nghĩ tới muốn điều hòa một chút. Hiện tại ngâm lại cứ như vậy sinh đua ngành thấu đội ngũ, muốn săn giết kim cương cấp biến dị thú, quả thực chính là cái chê cười. Sơ Mộ Kẻ hẳn là tự mình đã tới nơi này, bên đường địa hình cùng lộ tuyến hắn phi thường quen thuộc, cơ hồ không hề trở ngại liền mang theo bọn họ tìm được rồi nơi này. Hiện tại ngẫm lại chính mình thật là cái ngốc tử, tự cho là thông minh, lại bị người bán còn phải cho nhân gia đến tiền. Sợ mua kẻ, nếu có thể chạy ra sinh thiên, ta nhất định phải đem ngươi bẩm thầy vạn đoạn. Chương 193. Thiên kiếp buông xuống. Đối mặt như vậy cường địch, là thời điểm lấy ra bọn họ tiểu đội đón sát thủ. Lệ Ônạ cùng dàn tấn chức bốn lần tức tỉnh giả, lại còn chưa chịu hoán thiên kiếp. Mà lần này thiên kiếp, chính là hứa du nhiên tiểu đội có gan khiêu chiến địa ngục cấp khó khăn tin tưởng nơi. Người bình thường trải qua thiên kiếp thường thường sẽ cựu từ nhất sinh, hơn nữa thiên kiếp sẽ theo độ kiếp nhân số gia tăng mà gia tăng cường độ. Nếu có người tưởng trợ giúp người khác vượt qua thiên kiếp, trên cơ bản đều là đoàn diện cái cục. Sở hữu thức tỉnh giả chung chỉ có một loại thức tỉnh giả chẳng những không e ngại thiên kiếp, thậm chí có thể đem thiên kiếp coi là cường đại chất dinh dưỡng, dùng để cường hóa thân thể cùng tăng lên tu vi. Đó chính là lệ ổ nạ loại này lôi điện hệ thức tỉnh giả, bọn họ thậm chí sẽ đem thiên kiếp hóa thành cường đại nhất vũ khí, hủy diệt bọn họ địch nhân. Hứa Du nhiên cấp lệ ổ nạ cùng dàn thiết kế chiến thuật chính là một khi gặp được vô pháp dùng lực cường giả, song song triệu hoán thiên kiếp, từ lệ o nạ phụ trách trợ giúp dàn độ kiếp, dẫn phát càng cường đại hơn thiên kiếp, lệ o nạ lợi dụng này càng cường đại hơn thiên kiếp, vượt qua sinh tử nguy cơ. Này hai điều chăn xanh như thế cường đại, muốn bằng vào lôi kiếp diện sát chúng nó, khẳng định là hảo tưởng. Bất quá muốn vì tiểu đội tranh thủ lui lại cơ hội, còn là phi thường có hy vọng. Lúc này lại chính trực mưa rền gió dữ, Lôi Thiên Đan Sen, đúng là dẫn động lôi kiếp thời cơ tốt nhất. Bình thường thức tỉnh giả, giống nhau đều sẽ lảng tránh như vậy thời tiết độ kiếp. Chính là lôi điện hệ thức tỉnh giả, cố tình thích nhất loại này thời tiết độ kiếp, như vậy sẽ đem lôi kiếp uy lực phát huy đến mức tận cùng. Bất quá cũng có tiền đề điều kiện, đó chính là chính mình cũng đủ cường đại, có thể khiêng đến hạng như vậy cường đại uy lực. Nếu không cái thứ nhất hôi phi yên diệt chính là chính mình, mà lệ ố nạ cuối cùng một đạo bảo hiểm chính là hứa du nhiên, lê ố nạ cùng dằn hai người, không chút do dự phóng xuất ra bốn lần thức tỉnh giả kinh thiên khí thế, một thân thực lực tiêu lên tới cực hạn, tinh thần lực đem chính mình muốn dung hợp nhất thể thức tỉnh kỹ thôi phát đến mức tận cùng, hứa du nhiên tiểu đội thành viên ở hứa du nhiên điểm hộ hạ này một phen mưa to súng ngắm vinh kích dưới chỉ là bị một ít rất nhỏ chảy ra, mà y tháp khen đế a kéo mấy cái tự do thức tỉnh giả, còn lại là chật vật và phần mỗi người mang thương hơn nữa không nhẹ lúc này bọn họ cũng phát hiện sờ mổ kẹ biến mất đều là người từng trải hàng năm ở mũi Đao Thượng la lột nháy mắt tất cả mọi người suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả bất quá đã chậm bốn lần thức tỉnh giả là có thể bay lên không phi hành chạy trốn chính là kia chết đi ba người đã cho đại gia làm ra tấm gương như vậy gần khoảng cách còn không đợi ngươi bay đến cũng đủ độ cao thậm chí không đợi tốc độ của ngươi tiêu dân lên tới kia hai điều chăn xanh đã có thể đem thức tỉnh giả xé nát vô số lần làm sao bây giờ tất cả mọi người ở tự hỏi vấn đề này đánh là khẳng định đánh không lại nhiều nhất chết tương đối có tôn nghiêm Trốn lại trốn không thoát. Đây là một cái lưỡng nan hẳn phải chết chi cục. Tự do thức tỉnh giả nhõn còn ở dối rắm, còn ở phẫn nộ, còn ở tuyệt vọng. Cái kia hỏa hệ chăn xanh có chút không kiên nhẫn, nó không nghĩ tiếp tục chơi đi xuống, nó tưởng trở về địa quật trung ngủ. Tấn trước đến kim cương cấp, bình thường đồ ăn đối chúng nó tới nói, đã hoàn toàn không cần phải, cũng thỏa mãn không được chúng nó sinh trưởng phát dục nhu cầu. Chúng nó yêu cầu càng cường đại hơn năng lượng bổ sung, mới có thể làm chúng nó ở tiến hóa trên đường đi được xa hơn. Cho nên, những nhân loại này thức tỉnh giả đối chúng nó tới nói, chỉ là chán ghét sâu, đồ ăn đều không tính là Hoàng Kim cấp biến dị thú còn có săn thực đủ cầu, ngẫu nhiên còn sẽ xâm chiếm nhân loại căn cứ, thỏa mãn một chút muốn ăn. Chính là kim cương cấp biến dị thú, nếu không có đã chịu thật lớn kích thích, rất ít có chủ động tập kích nhân loại tụ tập địa tình huống phát sinh. Dùng cơm phong uống lộ tới hình dung chúng nó cũng không quá, chỉ là này phong, này lộ yêu cầu là cao phẩm chất năng lượng. Ngao một tiếng du dương rồng ngâm thanh quanh quần dây núi, hô một đạo mấy ngàn độ cực nóng nóng rực lửa cháy, từ hỏa mãng trong miệng cuồng phun ra tới, dường như một cái thật lớn hỏa long, hướng về một đám người loại thức tỉnh giả thổi quét mà đến. Cái loại này nướng nướng nóng rực Đem trên bầu trời tới xuống màn mưa, toàn bộ nháy mắt buốc hơi thành hơi nước. Gian dụa mưa to bên trong, xé rách trời cao sấm sét tầm ướt bên trong, một mảnh sương khói tràn ngập. Một cái đón gió vũ điệu Hỏa Long, cuốn lượn xoay quanh, mang theo hủy thiên diệt địa sóng nhiệt bao lấy mọi người. A nha, Ngao. Tiếng kinh hô, tiếng kêu rên, gạo giống thanh, kia mấy cái tự do thức tỉnh giả tuyệt vọng mà lại bất lực ở Hỏa Long trung dãy rủa. Nông đậm tiêu xú vị nháy mắt tràn ngập mở ra, người trong dùng luôn. Giang giáp. Hứa Du nhiên trong tay trường kiếm, trước tiên nước tạo thành vô số mảnh nhỏ. Bá Một mặt kim quang lấp lánh đại tuấn ngưng tụ ở trong tay. Nha. Hứa Du Nhiên gầm lên giận dữ, mạnh mẽ ngăn chặn hồ máu xúc động, đỉnh ở mặt khác năm người phía trước nhất. Ta cũng tới. Hải Sở chợt lóe thân xuất hiện ở đại tuấn mặt bên. Phan, cả người giống như đều ở thiêu đốt tài sở, đang ở điên cuồng hấp thu cái kia hỏa long, muốn vì phía sau đồng đội chia sẻ một ít áp lực. Là Kim nguyên tố thức tỉnh giả, cơ lạc là thuần một nguyên tố, dân là hỏa, mục song hệ, lệ ố nạ là lôi điện hệ. Sợ nhất này hỏa long công kích chính là cơ lạc, tiếp theo là mặt khác mấy người nhưng thật ra hơi có chống cự năng lực. Nhưng này chỉ là bắt đầu, hai điều dần dần bắt đầu cuồng táo lên chăn xanh, tuyệt đối sẽ không an tĩnh nhìn này mấy chỉ sâu nhảy tới nhảy đi. Ngao, thủy mãng lại lần nữa điên cuồng gào giống, tân một vòng mưa to ngắm bắn đạn lại lần nữa đột kích. Bên kia mấy cái tự do thức tỉnh giả ngạnh khiên hỏa long, đã là đem hết toàn lực, mỗi người đều thiêu một thân cháy đen. Kia thê thảm bộ dáng, so hứa du nhiên một thân vết sẹo cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bọn họ trong lòng đã đem sợ mổ kệ mắng không biết bao nhiêu lần, sợ mổ kệ phần mộ tổ tiên phòng trứng đều bắt đầu mạo khó nhẹ. Chính là phẫn nộ, tuyệt vọng, điên. Đối với bọn họ tình cảnh tới nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ở hai điều chăn xanh tính áp đảo thực lực trước mặt, bọn họ bất quá là mấy con kiến trách mà thôi. Hô! Vũ Mượn Phong thế, phong trợ vũ lực. Đầy trời mưa to, tựa như mấy chục vạn chi súng nắm bắn trụn. Pháp khắc. Sợ Mộ Khệ, ngươi không chết tử tế được. Sợ Mộ Khệ, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. A. Tư! Mà cách. Phốc, phốc, phốc vô số giọt mưa xuyên thủng vài tên tự do thức tỉnh giả. Phan, Phan, phanh bốn gã tự do thức tỉnh giả lần này không phải biến thành cái sàng mà là trực tiếp bị mưa to đánh dập nát, dường như bốn đóa mỹ lệ pháo hoa ở không trung nở rộ, máu tươi rơi, thịt nát vẩy ra. Thê lương mắng cùng tiêu rên, còn ở trên bầu trời quen quần, bốn gã cường đại thức tỉnh giả lại bạo thành bốn đóa huyết hoa. Bang, bang, bang vừa mới khiên quá mức long thổi quét hứa du nhiên, lại nên đón mưa to súng ngắm ban trụ. Dây đặc giòn tiếng vang, dường như vũ đánh chuối tây giống nhau, thê mỹ rồi lại câu hồn nhất phách. Phúc, phốc, phúc bại lộ ở tấm chắn hộ khu vực ngoại thân thể, bị vô số giọt mưa xẻ qua. Vừa mới bị đánh nát hoàng kim băng giáp, còn không kịp ngưng tụ hứa du nhiên trên người lưu lại vô số đạo miệng vết thương, cả người nháy mắt bị đánh thành huyết người, thậm chí còn có mấy chỗ sọ xuyên qua thương lưu tại trên người. Tập lạc. hoàng kim phẩm chất băng giáp lại lần nữa ngưng tụ, đốt cháy giai đoạn điền cổng chữa trị thân thể. pha khắc, một bên phụ trách hiệp phòng hải sở cũng bị giày đặc mưa to đảo qua, lưu lại một thân giày đặc vết thương. bá, bá, bá sợ hai cái kia hỏa lòng, nhưng không e ngại mưa to. Ngày mà ra, ở hai người trước người vẽ ra vô số đạo cắt quỷ đạo, giống như ở vì hai người căng ra một mặt vô hình đại rù, hết sức có khả năng chống cự lại mưa to xâm nhập. Chính là đồng thời, chẳng những ở thừa nhận cường đại lực phản chấn, tự thân cũng ở bị mưa to vô tình lễ rửa tội. Vốn là rách nát đồ tác chiến đã sớm đánh đến cơ hồ giẫm nát, trên người dày đặc vô số miệng vết thương, điên cuồng biểu bắn máu tươi, làm áo rách quần manh thoạt nhìn chẳng những không hề mỹ cảm, ngược lại giống như thê lương nữ quỷ giống nhau. Bất quá ở mấy người thông lực phối hợp dưới, nhưng thật ra miễn cưỡng khiêng qua này hai đợt nước lửa đàn sen mãnh công. Trên không mây đen tựa hồ đã dày nặng đến không vô pháp thừa nhận giống nhau, từng đoàn bạo liệt kia chớp đang ở tầng mây chảy xuôi. Lệ ổ hai người thiên kiếp, tùy thời đều sẽ bung xuống đến lúc đó sẽ là hủy thiên diệt địa giống nhau khủng bố đả kích. Chính là kia hai điều chăn xanh, lần này thật sự bị này mấy chỉ ngoan cường sâu trọng giận. Khả năng chúng nó cũng suy nghĩ, vì cái gì này mấy chỉ sâu như vậy có thể khiêng, như thế nào còn bất tử. Hô. Nháy mắt đột phá âm trướng, sinh ra thật lớn tiếng gầm rú vang lên. Một cái thô to đôi rắn đã ném hướng về phía mấy người. Phát động nháy mắt là có thể đột phá vận tốc âm thanh, hoàn toàn không cần gia tốc thời gian cùng khoảng cách, có thể thấy được này chăn xanh cường đại đến loại nào nóng Cái loại này hợp vào trước mặt cường đại uy áp lôi cuốn một loại gọi là tử vong hương vị, làm tiểu đội mọi người hô hấp đều là cứng lại. Này một cái đuôi chịu lại đây, cho dù là lau cái biên, tất nhiên cũng là tan xương nát thịt kết cục, thậm chí có khả năng bị đánh thành một đoàn thịt nát. Bèo. Hứa Du nhiên chân đạp sớm đã thu hồi phi kiếm, một lát đều không có chần trở, kia chấp giống nhau dơ kề bên rách nát đại thuẫn đón đi lên. Mọi người ở đây kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, hỏa tinh đâm điệu tình giống nhau va chạm đã xảy ra. Phanh. Dường như giữa không trung nổ vang một đạo sấm sét. Hứa Du nhiên tựa như sao băng giống nhau, bị đánh bay đi ra ngoài thậm chí còn sinh ra một đóa âm bạ vân. Chân xanh thật lớn đuôi rắn cũng bị phản kích trở về, tiểu đội mọi người điên cuồng nhào hướng bay ngược đi ra ngoài Hứa Du Nhiên. Giang giác hoàng kim phẩm chất đại tuấn dẫn đầu dẫm nát, dầm hoàng kim phẩm chất băng giáp lại lần nữa dẫm nát, lặc, lạc một trận tinh mịn cốt cách vỡ vụn thành rõ ràng có thể nghe, cô, cô máu tươi không phải phun ra tới, là trào ra tới, vẹo. Phi kiếm bị tạp bay đến không biết chạy đi đâu. Va chạm phát sinh trong nháy mắt, Hứa Du Nhiên cảm giác được chính mình giống như tốc độ siêu âm đụng phải một tòa tiểu sơn giống nhau. Cả người đều bị đâm một bực. Toàn bộ cánh tay trái đều bị đâm dập nát, nửa người cốt cách đều đã xảy ra nghiêm trọng biến hình, nội tạng, cơ hồ toàn bộ rách nát. Nếu không phải có đốt cháy giai đoạn ở điên cuồng chữa trị, suất huyết bên trong sẽ nháy mắt cướp đi tánh mạng của hắn. Trước mắt giống như nổ tung vô số sao kim giống nhau, trời đất quay cuồng thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Nhưng hiện tại tuyệt đối không phải ngất xỉu thời điểm, này chi tiểu đội còn có cuối cùng một tia hy vọng. Hắn mơ mơ hồ hồ chi gian, tựa hồ thấy được không trung kia điên cuồng tuôn ra lôi đỉnh đang ở đánh rớt, thâu to điện xà, trương thung nước phẩm chất, giữ dằn. Mạnh liệt năng lượng thậm chí làm không gian đều đã xảy ra biến hình. Uy lực tuyệt luân cường đại thiên kiếp, rốt cuộc buông xuống. Chương 194. Cộng độ thiên kiếp. Amazon nhiệt đới rừng mưa trùng, mưa to thường thấy, cuồn phong lại không thường thấy, lôi đỉnh thường thấy, sấm chớp mưa báo lại không thường thấy. Thật dày mây đen càng ngày càng thấp, phản phất liền đè ở mọi người đỉnh đầu giống nhau, mạnh liệt hít thở không thông cảm, làm mọi người tựa hồ cảm nhận được kia hủy diệt hết thảy thiên địa chi uy, tựa như muốn đem đại địa xé rách giống nhau cuồng phong, thê lương gào rít giận dữ, cuốn lên vô số đá vụt, lạc cây, nhánh cây to bằng miệng chén cây nhỏ bị nổ tận gốc, không trung phi dương vô số bụi mù, tạp vật, thậm chí còn có loại nhỏ biến dị thú. "Veng, veng, veng" không ngừng vang lên tiếng sấm, dường như gõ vang trọng cổ, chấn mọi người khí huyết cuồn cuộn, đầu váng mắt hoa. Hai luồng thật lớn xâm chớp mưa bão, rốt cuộc hóa thành lưỡng đạo thùng nước thô điện xả, tê thiên liệt địa giống nhau tạm số dưới. Một đạo thẳng đến Lệ Ô nạ, một đạo thẳng đến Dận thiên kiếp buông xuống, uy vô chủ. Đám người vốn là phiêu phù ở Hứa Du Nhiên phía sau cách đó không xa, Hứa Du Nhiên bị tôi giáng tạm bay ra đi thời điểm, trước tiên nhào hướng trọng thương hứa du nhiên Phúc. đem hứa du nhiên chặt chẽ ôm vào trong lực bị hứa du nhiên mang đến thật lớn lực đánh vào phản chấn ra một ngụm máu tươi nhưng nàng vẫn là gắt gao ôm hứa du nhiên cùng nhau té ngã ở loạn cây cối chung hứa du nhiên điên cuồng quét xuất thần thức tìm kiếm hắn phi kiếm hắn biết kế tiếp mấy chục giây thời gian đối bọn họ này chi sáu người tiểu đội tới nói quan trọng nhất thậm chí sẽ quyết định sinh tử của bọn họ thiên sắp ráng xuống thời khắc mấu chốt hai điều chăn xanh tựa hồ cũng cảm nhận được cái loại này thiên địa chi vi sát khí sôi nổi về phía sau tối lui không dám trực diện thiên kiếp dữ giản Nha, sắp nên đón tiên kiếp Lệ Ônạ, cũng không có an tâm đứng ở tại chỗ chờ đợi nàng thiên kiếp, ngược lại thả người nhàu hướng dẫn. Dật trên mặt tràn ngập thống khổ cùng không cam lòng, còn có mãnh liệt quy khuất. Lệ Ônạ giúp hắn ngạnh khiêng một bộ phận thiên kiếp, đây là kế hoạch một bộ phận. Hắn chỉ cần có cũng đủ năng lượng lễ rửa tội tự thân, hoàn thành tiến hóa cùng thân thể lộ xác như vậy đủ rồi. Chính là làm một nữ hài tử trợ giúp chính mình chống cự thiên kiếp, phóng đãng không kềm chế được dặn vẫn là cảm thấy thập phần khó có thể tiếp thu. Giang giác. đạo thứ nhất tiên kiếp trực tiếp bổ vào Lệ đỉnh đầu, mấy trăm triệu vốn siêu cao áp điện lưu Nháy mắt đem nàng bảo phủ, trên người nàng sở hữu quần áo, trang bị, vũ khí. Nháy mắt hóa thành cho bụi, chính là cả người đắm chìm trong thiên kiếp trung lệ nạ, lại tựa như một cái tia chớp hóa hình tinh linh, toàn thân trên dưới đắm chìm trong lôi quan trùng, đập vào mắt chỉ có một mảnh lóa mắt trong suốt. Giang giác, đạo thứ hai thiên kiếp nối góp tới, lại lần nữa bổ vào lệ nạ đỉnh đầu, nàng lại nháy mắt rồi tay trộn vào rắn ph đầu vai, một bộ phận tia chớp dọc theo cánh tay của nàng truyền cho rắn ph. Phang, rắn toàn thân cũng nháy mắt đắm chìm trong cường đại thiên kiếp chung, không phải lôi điện hệ thức tỉnh giả rắn. Ph. Dường như toàn thân đều bị thiên kiếp xé rách giống nhau đau nhức. A Zan đang ở giữa không trung thê lương thảm đảo, cả người cũng biến thành một cái quan đoàn. Đây là sinh mệnh trình tự quá độ, đây là nhân loại bình thường hướng phi nhân loại tiến hóa, không chỗ không ở cường đại năng lượng đang ở lễ rửa tội hắn toàn thân. Tuy rằng này không phải thiên kiếp toàn bộ uy lực, lại cũng đủ hắn hoàn thành tiến hóa. Lấy giáo đoàn phong phú nội tình, đều không thể giải thích rõ ràng thiên kiếp nguyên lý, thậm chí không có người lý giải thiên kiếp từ đâu mà đến. Thiên kiếp kia chớp cùng bình thường tia chớp, trừ bỏ đồng dạng có siêu cao áp điện lưu cùng cường đại lực phá hoại Quả thực chính là hai loại tự nhiên hiện tượng. Bình thường tiêu chấp trung chỉ có điện lưu cùng hủy diện, Thiên kiếp trung rồi lại ẩn chứa vô cùng thiên địa linh khí cùng sinh cơ. Chỉ cần khiêng quá thiên kiếp lễ dựa tội, ở thiên kiếp trung chịu lại trọng tương thế, cũng sẽ khôi phục. Nếu khiêng mất quá, chờ đợi độ kiếp giả, chỉ có hôi phi yên diện một đường. Thiên kiếp hình như là một lần khảo thí, cũng không hoàn toàn là vì diệt sát. Nếu chỉ là vì diệt sát, Tiêu tuyệt đối không có bất luận cái gì sinh vật có thể khiêng được thiên kiếp. Cho nên càng như là một lần khảo thí, một khi thông qua lần này khảo thí, chờ đợi độ kiếp giả sẽ là sinh mệnh chỉnh tự quá độ sẽ có vô cùng năng lượng quán trú toàn thân, vô số thức tỉnh giả cùng biến dị thú, đối thiên kiếp đã ái lại hận, vô số người vượt qua thiên kiếp thành tiểu phi phạm, vô số người rồi lại ở thiên kiếp dưới hồi phi liên diệt. Tình huống hiện tại là lễ ôn nạ thừa nhận rồi một đạo nửa thiên kiếp, ma dân thừa nhận rồi nửa đường thiên kiếp. Nhưng này không phải kết thúc, thiên kiếp sẽ không cấp độ kiếp giả như vậy, mưu lợi cơ hội. Có một đoàn thật lớn xâm nhập mưa bão đã hình thành, đạo thứ ba thiên kiếp sắp buông xuống. Không trung hai luồng điện quang bóng người, sắp nên đón càng cường đại hơn hủy diệt chi Hứa du nhiên ở trong lòng lực, dãy rùa nửa ngồi dậy. Biết có nói, "Đưa. Đưa. Đưa ta. Đi lên." Phúc, biết hiện tại không phải do dự thời điểm, thời cơ hơi túng lướt qua, có không thoát được một mạng, có lẽ liền xem lúc này Đầy Hứa Du Nhiên tao thao tác có không thành công. Nàng cắn chặt nha, ôm Hứa Du Nhiên bay lên trời, đón quần phòng, hướng Lệ Ôn Nạ hai người độ kiếp trốn cấp tốc bay đi. Giang rắc. Đạo thứ ba thiên kiếp rốt cuộc buông xuống, thùng nước phẩm chất xanh tím sắp tia chớp, tựa như một cái tiếp thiên liền mà cự xạ, thẳng đánh điện quang trung Lệ Ôn Nạ. "Ném qua đi." Hứa Du Nhiên một tiếng gầm nhẹ. Đôi tay giương lên, đem hứa du nhiên cả người ném lệ ona, hứa du nhiên cũng giơ tay dùng sức đẩy ngực, mượn lực bay về phía lệ ona, cố gắng trước tiên chia sẻ nàng lôi tiếp. pháp khắc, hứa du nhiên, trong miệng một lời kinh hô ra tiếng, hứa du nhiên theo bản năng đẩy, không nghiêng không lệch đẩy ở ngực, kia đẩy đặn mượn mà vào tay một mảnh chân trượt. tuy rằng là như thế nguy cấp thời khắc, cũng là trướng đến đầy mặt bỏ bừng, trong chiến đấu lẫn nhau có thân thể tiếp xúc đây là bình thường nhất bất quá hiện tượng, chính là hiện tại áo rách quần manh, trước ngực cơ hội là cái gì cũng không có, hoàn toàn mát lạnh, hứa du nhiên này đẩy làm hai người tới một lần thân mật nhất khăng khít cách tiếp xúc, sống chết trước mắt, hứa du nhiên chỉ là sự sốt, lại là phương tâm chấn động. Đạo thứ ba thiên kiếp bổ vào lễ ồ nạ trên người thời điểm, kia cuồng bạo năng lượng sớm đã vượt qua nàng thừa nhận phạm vi. Dù cho nàng là lôi điện hệ thăng cấp 4 lần thức tỉnh, chính là thừa nhận lôi điện năng lượng cũng là có hạn độ. Nàng còn không phải 5 lần thức tỉnh giả, còn làm không được hóa thân nguyên tố, làm lơ thiên tiếp. Nha lễ ổ nạ gắt gao cắn răng, khoe miệng đã điên cuồng tràn ra máu tươi. Ở thiên kiếp cường đại điện áp lễ rửa tụội trùng, máu tươi tràn ra nháy mắt đã bị biến thành cho bụi liên hóa khí đều không cần trực tiếp hóa thành hư vô. Hứa Du Nhiên đang ở giờ phút này kịp thời đổi tới trọng thương Hứa Du Nhiên mở ra hai tay ôm chặt lấy Lệ Oa, vẻ ngoài thượng thoạt nhìn Lệ Oa hiện tại là một đoàn địa quang, nhưng nàng bản chất là cái người sống, chỉ là toàn thân quần áo bị thiên kiếp biến thành hư vô. thân vô sợi nhỏ Lệ Oa bị Hứa Du Nhiên ôm vào trong lực, cùng đắm chìm trong thiên kiếp trùng, cũng cùng ở tiếp thu thiên kiếp lễ rửa tội. tuy rằng bị Hứa Du Nhiên chia sẻ một bộ phận uy lực, chính là lưỡng đạo nửa ngày tiếp mang đến thật lớn năng lượng, vẫn là thiếu chút nữa đem Lệ Oa cả người đều đốt thành cho bụi. Cả người điện quang hai người đã vô pháp dùng mắt thường nhìn thẳng, nhưng ở Hứa Du Nhiên thần thức nhìn qua dưới, lại là mảy may tất hiện. Lần này không phải cự ly xa nhìn lén tắm rửa, mà là thật thật tại tại đêm này hoàn mỹ thân thể ôm trong ngực chung. Hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Hứa Du Nhiên trái tim vang một tiếng rung mạnh, thiếu chút nữa nhảy ra lồng ngực, quá hoàn mỹ, quá dụ hoặc. Lệ ố nạ tuy rằng toàn thân tràn ngập thật lớn năng lượng, đang ở chịu đựng sinh mệnh chỉnh tự quá độ lễ rửa tội, chính là nàng tinh thần ý chí lại là vô cùng thanh tịnh. Nay trong mắt, nàng trái tim tựa hồ đều đình chỉ nhảy lên, cả người đều hoàn toàn cứng đờ. Cái nào thiếu nữ không có xuân, cái nào thiếu nữ không yêu mỹ, chính là nàng lại dùng lưỡng đạo giữ tận vết sẹo, cự tuyệt mỹ lệ, cũng tự tuyệt thanh xuân cùng tình yêu. Bị Hứa Du nhiên ôm vào ôm ấp trong ngáy mắt, nàng tâm tựa hồ đều phải hóa, hồn phách tựa hồ bay lên trên 9 tầng mây. Thật lớn kinh hỉ cùng hạnh phúc cảm, làm nàng hoàn toàn quên mất thế gian hết thảy. Còn có cái gì so loại này sinh tử hết sức, đến từ ái nhân ôm, càng có thể là một nữ nhân cảm thấy không uổng công cuộc đời này. Cái gì thiên kiếp, cái gì chân xanh, cái gì linh hạch, cái gì cường giả chi lộ, không tồn tại, hết thảy đều là vô căn cứ chỉ có giờ khắc này bị ôm vào trong lòng nửa cấm áp cùng yêu quý mới là một nữ nhân lớn nhất hạnh phúc giờ khắc này ôm ấp mới là chân thật chẳng sợ dây tiếp theo liền phải hôi phi yên diệt lệ ố nạ hoàn toàn không để bụng nàng được đến nàng muốn hạnh phúc nàng tìm được rồi nàng chờ mong quy tú sở hưu hết thảy thống khổ hóa thành hai chữ đáng giá trên đầu mây đen trùng, đệ tứ đoàn thật lớn lôi đoàn bay nhanh hình thành đây là nhằm vào trợ giúp người khác độ kiếp hứa du nhiên mà đến thần kỳ thiên kiếp cũng không sẽ làm bất luận kẻ nào thất vọng quy tắc vĩnh viễn là quy tắc ngươi không phải bằng nhân độ kiếp sao hảo ta khiến cho ngươi cũng độ một chút tiếp. Đây là vô tình quy tắc, đây là lệnh băng thiên đạo, không có người có thể che giấu thế giới đôi mắt. Tiến hóa. Ôm áp Lệ Ônạ không dành chi khu, hứa du nhiên thân là một người chức nghiệp chiến sĩ bản năng, nghẹn ngào giọng nói, điên cuồng hô lên hai chữ, sau đó dùng sức đem Lệ nạ đẩy đi ra ngoài. Đã ở vào siêu phụ tại trạng thái Lệ Ônạ, rốt cuộc chịu đựng không dậy nổi chẳng sợ nhiều một tia năng lượng. Đạo thứ tư thiên kiếp buông xuống sắp tới, nếu hắn còn ôm Lệ Ônạ, nàng kết cục tất nhiên là hồi phi yên diệt. Cơ hội là hoàn hoàn chỉnh chỉnh lượng đạo thiên kiếp năng lượng. Quan chú ở lệ ố nã trong cơ thể, mỗi một tế bào đều truyền đến xé rách đau nhức. Hứa Du nhiên điên cuồng hét lên, rốt cuộc làm hồn phi thiên ngoại lệ ố nã nháy mắt thanh tỉnh lại đây. A một tiếng thê lương trường gạo, điện quang chung lệ ố nã, cả người tựa hồ cũng sắp hóa thành lôi điện. Đây là lôi điện nguyên tố thức tỉnh kỹ thăng cấp chỗ tốt cùng dấu hiệu, lệ ố nã đang ở nhanh chóng hướng về nguyên tố thân thể tiến hóa. Mặt khác thức tỉnh giả khiên quá thiên kiếp, thật lớn năng lượng lễ rửa tội sẽ làm sinh mệnh chỉnh tự quá độ, khá vậy chỉ ngăn tại đây. Lôi điện hệ thức tỉnh giả lại có thể lợi dụng dư thừa lôi điện năng lượng, gia tốc tự thân cùng thức tỉnh kỹ dung hợp càng mau tiến hóa đến nguyên tố thân thể. Thế lương trưởng gào vang vọng phía chân trời, tựa hồ làm bầu trời tiếng sấm đều bình tĩnh rất nhiều, tựa hồ làm cuồn phong gào thét đều ôn nhu rất nhiều. Điện quang trung lệ ô nạ mở ra cuối cùng tiến hóa, toàn thân trên dưới rất nhiều bộ vị đã biến thành dữ rắn lôi đỉnh. Một đầu quỷ dị yêu diễm lam phát, ở lôi đỉnh trung biến thành màu đỏ tím. Một đôi mỹ lệ mắt to, rốt cuộc nhìn không tới trong mắt, ngược lại lập loè dữ dằn điện quang, tràn ngập vô cùng chiến ý cùng điên cuồng. Ngao. Thật lớn năng lượng, cơ hồ muốn đem lệ ổ nạ cả người đều lửa. Răng rắc đạo thứ tư thiên kiếp rốt cuộc buông xuống hứa du nhiên nhắm hai mắt mở ra ôm ấp trực diện kia hủy thiên diện địa chi huy giống như muốn ôm toàn bộ không chung giống nhau sắt toàn thân bao vây ở lôi điện trung lệ ôn nạ rốt cuộc hoàn thành tiến hóa mở ra nàng điền cuồng bạo tàu hình thức chương 195. bạo tàu lệ ôn nạ nhận lấy cái chết toàn thân bao vây ở lưỡng đạo thiên kiếp lôi quang bên trong tốc độ lệ ôn nạ một tiếng quát chói thai, lao thẳng tới nơi xa còn ở dù bận vận dung hai điều kim cương cấp xanh nếu chỉ là một đạo thiên kiếp lôi điện hệ lệ tự nhiên có thể nhẹ nhàng hóa giải thăng cấp vì chân chính hoàng kim cấp thức tỉnh giả, trở thành một người cường đại hoàng kim bảo hộ. Nhưng hiện tại tọa ủng lưỡng đạo thiên kiếp, rồi lại một chốc một lát vô pháp tiêu hóa hấp thu, cường đại năng lượng kích phát rồi lệ ổn nguyên tố hóa. Loại này nguyên tố hóa lại cùng 5 lần thức tỉnh giả tuần tự tiệm tiến nguyên tố hóa bất động, tương đương với ngắn ngủi mở ra một lần gian lận thủ đoạn, đánh cắp một bộ phận nguyên tố hóa năng lực dùng để chiến đấu. Đây là hứa du nhiên tiểu đội, vì dự phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm tình huống, sợ chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Lúc ấy thiết kế cái này chiến thuật thời điểm, kỳ thật giả tưởng mục tiêu là bạo quân hùng thủy ký Martin. Bạo quân hùng là kim nguyên tố thăng cấp thức tỉnh giả, Lệ Ô Na vạn quân lôi đỉnh chi lực, tuyệt đối sẽ đem hắn phá tan thành từng mảnh. Phía dưới hai điều chăn xanh, một cái là hỏa nguyên tố, một cái là thủy nguyên tố. Hỏa lôi này hai loại thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, cho nhau cơ bản sẽ không có khắc chế. Chính là thủy nguyên tố cái kia chăn xanh, tuyệt đối sẽ bị nàng khắc chế gắt gao. Bất quá Lệ Ô Na bạo trướng chiến lực không thể kéo dài, cho nên hiện tại dẫn phát thiên kiếp, mở ra bạo tàu hình thức, là vì chạy trốn, mà không phải giết chết này hai điều kim cương cấp biến dị thú. Và anh, Đón đỡ đạo thứ tư thiên kiếp ngựa du nhiên, bị trực tiếp tạt bay đi ra ngoài, thế ngã ở loạn cây cơ chung. Bất quá này chỉ là thiên kiếp lực đánh vào mang đến tác dụng phụ, Hứa Du Nhiên bị thương quá nặng vô pháp nghịch thiên, mới có thể bị tạt bay ra đi. Mạnh mẽ độ kiếp Hứa Du Nhiên khuyết thiếu thăng cấp tất yếu điều kiện, kim cương phẩm chất virus, cho nên hắn khẳng định vô pháp thăng cấp 4 lần thức tỉnh. Chính là hắn lại có thể lợi dụng thiên kiếp chữa trị đặc tính, nhanh chóng khôi phục thương thế, chẳng sợ chỉ là khôi phục chạy trốn sức lực, hắn đã thực thỏa mãn. Feng, Feng, Feng. Feng, Feng, Feng. Nhạc. Uống. Ngao T. Ngao. Liên tiếp dày đặc tiếng gầm rú vang lên, Lệ Ốn Nạ trạng như điên cuồng giống nhau, dường như hóa thân lôi đỉnh, quay trùng quanh hai điều chăn xanh khởi xướng công kích mấy liệt. So sánh với hai điều chăn xanh thật lớn hình thể, Lệ Ốn Nạ còn không bằng bọn họ đầu một phần ba đại. Giống như một con thiêu thân ở điên cuồng nhào hướng đống lửa giống nhau, chính là này chỉ thiêu thân lực lượng lại một chút không yếu. Ít nhất ở tiêu hao xong thiên kiếp trì lực trước, Lệ Ốn Nạ nhiều ít vẫn là có thể cho kia hai điều chăn xanh tạo thành một ít phi Chăn xanh kia thật lớn mà kiên cố vậy, vì chúng nó cung cấp cường hữu lực phòng hộ. Các nguyên tố hệ thức tỉnh giả, đối chúng nó muốn tạo thành thương tổn, thường thường muốn trước đột phá chúng nó vậy phòng ngự. Nếu là thăng cấp đến 5 lần thức tỉnh, cho dù là toàn thân kim loại tính nguyên tố hóa, khả năng đối chăn xanh tạo thành thương tổn cũng không lớn. Sắc bén cắt sát thật có thể phá vỡ chăn xanh vậy, chính là so sánh với chăn xanh khổng lồ hình thể, những cái đó thật nhỏ miệng vết thương căn bản là vô pháp thương này căn bản. Đối loại này quái vật khổng lồ chọn dùng lấy máu liệu pháp, kia khẳng định là không thể thực hiện được. Chăn xanh huyết còn không có phóng xong, chính mình liền trước mệnh ngã xuống. Leonalda lôi đỉnh công kích cường đại chỗ ở chỗ chuyển cường đại uy lực sẽ ở chăn xanh trong cơ thể nổ mạnh tạo thành thật lớn thương tổn giơ tay đầu đủ chi gian một mét nhiều đường kính lôi nhận xoay tròn tạp hướng chăn xanh đôi tay khép mở chi gian từng đạo xích tia chớp giữ gian điện xả ở ba người chi gian không ngừng nhảy lên thân hình khi thì tia chớp gần người chính là một đốn tay đấm chân đá hóa thành tia chớp hai móng hai chân đem hai điều chăn xanh vậy gai rơi rất tăng tác trong cơ thể thỉnh thoảng tạc nước lôi đình anh kích một khắc không ngừng xích tia chớp thân hình mơ hồ vô pháp tỏa định quỷ mị công kích giờ khắc này lệ ố nạ tựa như hóa thân thành lôi điện nữ thần chúa tể phiến đại địa này Điên cuồng hành kích hài điều chăn xanh, bạo nộ chăn xanh cũng ở phát điên cuồng phản kích. Thật lớn thân rắn du tẩu chi gian, đêm này một mảnh sơn cốc cơ hồ đều đánh thành phế tích. Vô số che trời đại thụ bị nổ tận gốc, thậm chí là trực tiếp đánh gãy. Thật lớn nham thạch bị đánh thành bùn bịt, nóng rực hỏa long đầy trời quét ngang, mưa to giống vô số súng ngắm viên đạn điên cuồng bắn phá, cuồng phong giống vô số lưỡi dao sắc bén cuốn lên một trận tinh phong. Hoàn toàn mở ra bạo tẩu hình thức lệ ạ, ở đây trời hỏa long chi gian, giống như Tuấn di giống nhau, bổ ra mưa to điên cuồng bắn phá ở hai điều chăn xanh thật lớn thân gian thượng, gãi ra từng đạo thâm, có thể thấy được cốt miệng vết thương. Từng đoan ở chăn xanh trong cơ thể nổ mạnh lôi đỉnh, đem hai điều chăn xanh trong cơ thể chấn động tim và mật cụ run. Lệ Ônạ khi thì buộc phát thê lương thế giải, khi thì buộc phát khặc khặc cười quái dị. Tựa hồ như vậy Lệ Ônạ mới là trong lòng chân thật chính mình, cái kia bị vô tình hiện thực vẫn luôn áp lực chính mình. Thơ hầu ác ngộng, cầu sinh bóng ma, cha mẹ chết thảm, đệ đệ chết non. Cái kia vẫn luôn sống ở bị kịch Lệ vẫn luôn thật cẩn thận sống tạm Hiện tại rốt cuộc có được lực lượng của chính mình làm nàng có cũng đủ tư bản cùng thế giới này nói không? đúng vậy, nàng ở phát tiết, nàng như muốn tả, nàng ở phát tiết, nàng ở phát tiết vận mệnh bất công, vì cái gì muốn sinh ra ở bắc khu sống nghèo, nàng như muốn tả đầy ngập lửa giận, vì cái gì chính mình ái người, đều phải sớm rời đi chính mình, nàng ở phát tiết trầm mặc bi ai, vì cái gì cuộc đời của ta muốn như thế tuyệt vọng. đây là một cái khác lệ ốn đây là cái kia tiềm tàng ở trong lòng nàng, chưa bao giờ dám xuất hiện lệ ốn hai mươi mấy năm bi thảm tao nộ, ở nàng giữ tận lại bác cái gương mặt hạ là một viên bị này hỗn loạn thế giới. Vạn Biểu Tâm, ta rốt cuộc gặp hắn, thậm chí ta cũng không biết hắn là ai. Hắn cũng không biết hắn là ai. Bất quá không sao cả, ta biết, hắn nhất định là ta cái tên hắn. Ta cho rằng nhặt về tới một kiện rất rủi, lại là một khối chất bảo. Ta cho rằng ta sẽ giống yêu quý đệ đệ giống nhau yêu quý hắn, lại chưa từng tưởng yêu hắn. Ta cho rằng như vậy xấu xí si ta, không xứng có được tình yêu, thậm chí không xứng có được bằng hữu. Chính là, ta ở trong lòng ngực hắn, cảm nhận được hắn ấm áp. Hiện tại, các ngươi thế nhưng muốn cướp đi hắn. Các ngươi muốn cướp đi, ta cuối cùng một chút hy vọng không có bất luận cái gì sự vật có thể đem chúng ta tách ra, kim cương cấp biến dị thú lại như thế nào, liên tính là thiên thai cấp biến dị thú, tận thế cấp biến dị thú, ta cũng muốn xé xuống các ngươi một miếng thịt, thiếu lót đi, ta sinh mệnh, thiếu lót đi, đầy trời lôi đỉnh, thiếu lót đi, thế giới này, ta muốn đem các ngươi hết thể dập nát, lâm vào điên cuồng lệ ô nạ hoàn toàn điên cuồng, không thiết hết thể đại giới, muốn diện sát này hai điều kim cương cấp chăn xanh, mưa to viên đạn đảo qua thân thể của nàng, kia chốc đem mưa to nháy mắt hóa khí, điên cuồng hỏa long thổi quét thân thể của nàng, lôi đỉnh lại mang theo nàng xuyên qua biển lửa. Thật lớn đôi rắn đanh kích ở nàng lực, một ngụm máu tươi phun ra, lại là từng đoàn lôi tương. Chiến đấu khai hỏa trong nháy mắt, hứa du nhiên bị tạm dừng ở mà, hắn lại mượn dùng tiền kiếp chi lực điên cuồng chữa trị tàn phá thân thể. Đồng thời, hắn hạ đạt một cái mệnh lệnh, hướng bắc, chết. Aisơ, Cờ Lạc, Ph... bốn người rất rõ ràng, ở chỗ này bọn họ không thể giúp bất luận cái gì vội. Chính là cứ như vậy ném xuống đồng đội, bọn họ rồi lại cực độ không tâm lòng, này thậm chí vi phạm bọn họ làm người chuẩn tắc. Cho dù là vừa mới gia nhập đội ngũ, tâm cao khí ngạo nàng, thà rằng chết trận ở chỗ này cũng không nghĩ cứ như vậy chật vật chạy trốn chúng ta có thể đạt tới 5 lần vận tốc âm thanh đủ để đảo tàu ngươi các ngươi đi mau vẫn luôn vẫn luôn hướng bắc hứa du nhiên khó thở công tâm lại lần nữa một búng máu phun tới lúc này tranh thủ thời gian là lệ ố nạ dùng mệnh cùng quyết tử tín niệm đổi lấy đám người cũng là kinh nghiệm xa trường lao chiến sĩ tự nhiên biết tình huống hiện tại cấp tốc mấy giây trung chính là đoàn diện tiết ấu giọng căm hận nói ngươi nếu là đã chết ta kêu ta thúc thúc tới cấp ngươi bảo thủ dứt lời nhấc chân bay lên không mà đi mặt khác ba người cũng không do dự xoay người theo đi lên. Hứa Du Nhiên phi kiếm nhiều nhất chỉ có thể mang một người đi, nhiều người như vậy xác thật là chói buộc. Bất quá hắn chưa nói minh chính là, nếu mang lên Lệ Lê nạ, hắn phi kiếm nhiều nhất siêu bất quá gấp 3 vận tốc cấm thành. Hy vọng gấp 3 vận tốc cấm thành có thể thoát đi chăn xanh đuổi giết, trừ này bên ngoài hắn không còn có mặt khác càng tốt biện pháp. Ngạnh cương hai điều kim cương cấp chăn xanh, không cần phải nói hắn cùng Lệ nạ hai người, liền tính là lại đến hai gã năm lần thức tỉnh giả, đều không nhất định hảo xử. Đừng nhìn hiện tại Lệ Ônạ đánh hai điều chăn xanh, giống như không hề có sức phản kháng, này đó đều là biểu tượng. Lệ ốn nạ hóa thân lôi đỉnh, tốc độ thượng hoàn toàn nghiền áp hai điều chăn xanh mới có thể đánh ra như bây giờ chiến quả. Huống chi hiện tại chiến quả kỳ thật gì cũng không phải, kia hai điều chăn xanh hơn 40 mươi mệ trưởng, những cái đó miệng vết thương dài nhất bất quá một mét dài hơn, vỡ vụn những cái đó vậy cũng bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông. Loại này tiểu thương đối kia hai điều chăn xanh liền vết thương nhẹ đều không thể nói, chúng nó phẫn nộ chỉ là bởi vì chúng nó uy nghiêm bị một đám sâu khiêu khích mà thôi. Lệ ốn trên người thiên kiếp chi lực đang ở yếu bớt. Phòng Trừng là chống đỡ không được lâu lắm, hiện tại nhiều nhất là ở kiểm chế này hai điều chăn xanh mà thôi. Vì cái gì làm cho bọn họ hướng Bắc? Bởi vì bọn họ từ phía Tây Y Tháp Khen De A kéo mà đến, nơi đó là tự do thức tỉnh giả Thiên Đường, nơi đó là thức tỉnh giả Tội Ác Chido. Như vậy dung mạo, hiện tại mấy người bọn họ lại đều là bị thương trạng thái, trở về Y Tháp Khen De A kéo, không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp. Hướng Nam còn lại là càng thêm nguy hiểm Amazon Hà, nơi đó nói không chừng còn có nhiều hơn Hoàng Kim cấp biến dị thú. Lấy bọn họ bốn người thực lực, hướng Bắc ngược lại mới là an toàn nhất. Bởi vì Hứa Du Nhiên muốn mang lệ ô nạ hướng Đông Đảo vòng, vì đồng đội dẫn dắt rời đi hai điều chăn xanh lực chú ý. Đến lúc đó, chẳng sợ chăn xanh đuổi theo, ít nhất sẽ không bởi vì chính mình sai lầm, liên lụy đến đồng đội tánh mạng. Hứa Du Nhiên trên người thiên kiếp chi lực đang ở bị hắn điên cuồng hấp thu, tự nhiên kinh công pháp vận chuyển tới cực hạn, hiện tại có thể đoạt ra tới mỗi một giây thời gian, đều là có thể quyết định sinh tử một giây đồng hồ. Bên kia chăn xanh đầy ngập lửa giận, sở hữu lực chú ý đều tập trung ở Nạ trên người, căn bản không quan tâm mặt khác sâu hướng đi, tùy ý bọn họ cứ như vậy thoát đi trên trường. Hứa Du nhiên kế hoạch thực hiện một nửa, giữ lại một nửa kế hoạch, liền xem chăn xanh phải giết bọn họ quyết tâm. Hình thể như vậy thật lớn chăn xanh, có lẽ sẽ không phi, ít nhất hiện tại còn không có nhìn ra tới chúng nó sẽ phi. Bất quá một khi di động lên, kia tuyệt đối là tốc độ siêu âm chiến đấu cơ di động tốc độ. Chịt. Hứa Du nhiên một tiếng thét giải, trường thân dựng lên. Chương 196. Ai thán nhân sinh trì giây lát. Thiên kiếp thần kỳ chữa trị lực lượng, hơn nữa trong thân thể hắn vẫn luôn điên cuồng phóng thích đốt cháy giai đoạn thức tỉnh, kỹ, tạm thời làm hắn khôi phục nhất định hành động lực. Lệ Ô Nạ trên người Thiên Kiếp Chi lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, cái này làm cho nàng khôi phục không ít tự mình ý thức. Hứa Du nhiên một tiếng cát giải, hoàn toàn làm nàng thanh tỉnh lại đây. Giờ phút này Lệ Ô Nạ bị thương cũng là không nhẹ, chỉ là hóa thân lôi đình, đem những cái đó thương tổn hàng tới rồi thấp nhất, miễn cương còn có thể áp chế. Chịt. Lệ Ô Nạ cũng là gầm lên giận dữ, lại lần nữa ném ra một đạo xích tia chớp. Điên cùng điện xà đùng rung động, hai điều chăn xanh một trận tê dại. Bèo. Hứa Du nhiên chân đạp phi kiếm, phóng lên cao. Bèo. Lệ nạ dùng hết cuối cùng một kia thiên kiếp chi lực, hóa thân kia chớp nháy mắt đuổi theo Hứa Du Nhiên phi kiếm. Thiên kiếp chi lực hoàn toàn tiêu tán, toàn thân thoát lực, tựa như lơ thoát giống nhau Lệ nạ, trực tiếp mềm mại ngã xuống ở Hứa Du Nhiên trong lòng ngực. Hứa Du Nhiên trong lòng ngực ôm toàn thân mềm như bông Lệ nạ, dùng chân khí bảo vệ nàng toàn thân, ngự kiếm hướng về đông phương, điên cuồng chạy trốn. Bạo nội chăn xanh lại chứa mất đi lý trí, ngâm nga trong tiếng, cái kia hỏa mãng đuôi rắn trên mặt đất vùng, nháy mắt đột phá vận tốc công thành, hướng về hai người cấp tốc đuổi theo. Thực rõ ràng kim cương cấp chăn xanh còn không thể phi Bất quá nó tốc độ tuyệt đối có thể xưng được với là dán mà phi hành, hơn nữa cũng không so hứa du nhiên chậm nhiều ít. Bắn ra đi tới đồng thời còn không rừng phun ra hỏa long, đối trên bầu trời hứa du nhiên tiến hành quấy dậy. Nó thân thể cao lớn, cường đại phong ngự, kim cương cấp vi áp đều thành nó gắt gao đổi theo hữu lực bảo đảm. Chính là hứa du nhiên lại không dám bay cao, amazon trong rừng cây nhất khủng bố rất điêu, thường xuyên sẽ thành đàn thành đàn xuất hiện ở trời cao san thực. Một khi bị thành đàn rác điều của lấy, trong đó lại có mấy chỉ hoàng kim cấp rất điều, lúc này trọng thương hứa du nhiên tất nhiên là tan xương nát thịt kết cục hai điều trăn xanh, một cái thủy nguyên tố thức tỉnh, lưu tại hang ổ, một cái hỏa nguyên tố thức tỉnh, theo đuổi không bỏ. Hứa Du Nhiên tuy rằng trong lòng lực ôm lộ ra trọn vẹn lệ ố nạ, trong lòng lại là nửa điểm gợn sóng cũng không. Đoàn diện chỉ ở trong mấy mắt, hắn tinh thần lực sớm đã khô cạn, rốt cuộc vô lực thi triển thân thức tỉnh kỹ. Hắn vẫn luôn ở dùng chân khí cùng thân thức, điên cuồng thúc dục phi kiếm gia tốc. Chân khí cũng ở kịch liệt tiêu hao lúc sau, gặp phải khô cạn. thân thức trong biển truyền đến ẩn ẩn đau đớn, đây là thần thức tiêu hao quá liều rõ ràng dấu hiệu. Sơn cùng thủy tận, cùng đường bí lối Hứa Du Nhiên Quả thực là trời cao không đường, xuống đất không cửa, trong lòng dường như lửa đổ thêm dầu giống nhau. Lệ Ôn Hạ thương thế kỳ thật cũng không quá nặng, chỉ là quá độ tiêu hao lúc sau toàn thân thoát lực. Hứa Du Nhiên không có chú ý tới nàng trạng thái, nàng chính mình há có thể không biết. Mềm như bông ngã vào Hứa Du Nhiên trong lòng ngực, cảm thụ được hắn nóng rực hùng hồn nam tử hơi thở. Cái loại này ấm áp cùng ngượng ngùng, làm nàng không ngừng một lòng, thậm chí toàn thân đều phải hòa tan. Mặt đỏ dần Lệ Ôn Hạ, đôi tay vây quanh Hứa Du Nhiên, ngưỡng mặt nhìn đến chính là Hứa Du Nhiên tràn đầy thật lớn vết xẻ mặt gương mặt kia nàng sớm đã thấy nhiều không trách, nàng đảo tha rằng hứa du nhiên vĩnh viễn không cần khôi phục, cứ như vậy vẫn luôn tràn đầy vết sẹo liền hảo. nói như vậy, hứa du nhiên liền sẽ vĩnh viễn thuộc về nàng một người, sẽ không lại có mặt khác bất luận cái gì nữ nhân, sẽ thích như vậy một cái xấu xí quái vật. bất quá không quan hệ, nàng lệ o ná thích, vậy vậy là đủ rồi. nàng biết, hiện tại hai người gặp phải cơ hội là hẳn phải chết tuyệt cảnh. kim cương cấp biến dị thú, cơ hội là trên tinh cầu này đứng đầu chiến lược, có thể ở như vậy quái thú truy kích dưới chạy ra sinh thiên, kia mới là việc lạ. chính là, nàng không sợ thậm chí còn cảm thấy thực thỏa mãn. Ba ba, mụ mụ đã chết, leo mô đã chết, hiện tại ta cũng muốn đã chết. Bất quá ta thực hạnh phúc, bởi vì ta tìm được rồi ta ái nhân, hơn nữa ta sẽ cùng hắn cùng chết. Giờ khắc này lệ ô nạ trong mắt, trong lòng đều là nồng đậm tình yêu. Còn có hứa du nhiên cặp kia đen nhánh, thâm thúi đôi mắt, dù cho là như thế trong lúc nguy cấp, vẫn như cũ thông dòng tự tin. gấp ba vận tốc cầm thành, này đã là hứa du nhiên tối cao cực nhanh. Khuyết thiếu tinh thần lực thêm thành, phi kiếm còn không hoàn chỉnh, điên cuồng thiêu đốt chân khí cùng thần thức, làm hắn tốc độ còn ở một chút hạ thấp. Một đường đấu đá lung tung chăn xanh lại hoàn toàn không có mệt mỏi, tốc độ thậm chí càng lúc càng nhanh, chỉ là gặp được tương đối phức tạp địa hình khi, tốc độ lực hàng. Đây là bầu trời phi cùng trên mặt đất chạy khác biệt, Hứa Du Nhiên cũng tận lực đem chăn xanh dẫn hướng những cái đó càng thêm phức tạp địa hình. Đáng tiếc toàn bộ Amazon rừng tây, vốn chính là một cái đại bình nguyên, cho dù ngẫu nhiên có lùn sơn, hẻm núi, địa hình cũng không phức tạp đi nơi nào. Chăn xanh cũng không phải một mặt ngốc truy, nó ở không ngừng cuồn phun lựa giận, ngẫu nhiên còn sẽ lợi dụng cái đuôi cự lực quét ra cự thạch, đại thụ, này đó đều cấp Hứa Du Nhiên tạo thành rất lớn quái Như vậy cao tốc vận động vật thể, thậm chí so súng ngắm viên đạn còn muốn đáng sợ. Một viên không còn né qua hòn đá nhỏ, là có thể đánh đến Hứa Du Nhiên cuồng phun máu tươi. Nếu như bị những cái đó cự thạch đánh trúng, tuyệt đối là đường trưởng ngân đoạn gãy xương. 10 km, 100 km, 200 km, Hứa Du Nhiên tựa hồ đều có thể nghe được. Hộ thể chân khí cùng không khí kịch liệt cọ sát mắng, mang tiếng vang. Chân khí bao vây hạ hai người, bởi vì tốc độ quá nhanh, chân khí nhất ngoại tầng đã bởi vì kịch liệt cọ sát bắt đầu tiêu đốt, dường như một đạo thiêu đốt sao băng giống nhau xẹt qua phía chân trời. Phía dưới cách đó không xa là bạo nộ kim cương cấp chăn xanh, đây là Amazon rừng cây chân chính bá chủ, ít nhất tại đây vùng nó là vương giả giống nhau tồn tại. Vẫn luôn ở tự hỏi thoát vây biện pháp Hứa Du Nhiên, đã từng nghĩ tới có phải hay không sông lên trời cao, thoát ly chăn xanh truy kích. Chính là thực mau hắn lại phủ quyết cái này ý tưởng, vạn nhất sông lên trời cao gặp được thành đàn rác điêu hoặc là mặt khác phi hành biến dị thú. Hắn phi hành độ cao, còn không đạt được mười mấy km ngoại tầng bình lưu như vậy cao. Hứa Du Nhiên cùng bình thường bốn lần thức tỉnh giả giống nhau, đều là lợi dụng từ trường thay đổi tới tiến hành phi hành bình thường bốn lần thức tỉnh giả, là lợi dụng tự thân tinh thần lực biến chất lúc sau sinh ra từ trường. Hứa Du Nhiên là lợi dụng kim đan từ trường, thông qua cùng điệu tinh từ trường hấp dẫn, bài xích tới tiến hành phi hành. Loại này sức đẩy là có một chút phạm vi, thật giống như hai khối nam châm, hai cái cực dương tương đối sẽ sinh ra sức đẩy. Chính là loại này sức đẩy sẽ theo khoảng cách mà yếu bớt, khoảng cách càng gần sức đẩy càng cường, khoảng cách đạt tới trình độ nhất định lúc sau, cơ hội liền hoàn toàn cảm thụ không đến sức đẩy. Cho nên bốn lần thức tỉnh giả cùng Hứa Du Nhiên, phi hành đều là có độ cao hạn chế hoặc là đạt tới 5 lần thức tỉnh giả hoặc là nguyên anh kỳ mới có thể chân chính coi như là tự tại bay lượn. Hơn nữa hắn ở không trung hữu hiệu công kích thủ đoạn chính là phi kiếm, không thể ngự kiếm phi hành, hắn tốc độ sẽ cực đại hạ thấp, nhiều nhất chính là bình thường võ trang phi cơ trực thăng tốc độ. Một khi phát sinh chiến đấu, thành đàn phi hành biến dị thú tuyệt đối sẽ dạy cho hắn như thế nào là người. Nếu không có mặt đất chăn xanh cái này đại uy hiếp, hắn nhưng thật ra không ngại thăng nhập trời cao, săn giết một ít phi hành biến dị thú. Này to lớn chăn xanh trên đất bằng tốc độ như vậy mau, nếu lại có siêu cường sức vật. Sơn hắn cùng phi hành biến dị thú chiến đấu, thả người nhảy mấy trăm hơn một nghìn mét, gia nhập vây hổ hắn chiến đấu. Kia hình ảnh quá mỹ, quả thực không dám tưởng tượng. Như vậy liên tục cao tốc phi hành, chân khí cùng thần thức tiêu hao hầu như không còn lá lúc, chính là hắn cần thiết rất xuống mặt đất, ngạnh cương kim cương cấp chăn xanh là lúc. Chăn xanh không ngừng bay dày, cũng đang không ngừng tăng thêm hắn thương thế, thiên kiếp khôi phục lực thực thần kỳ, nhưng cũng không phải vấn năng. Nếu cho hắn cũng đủ thời gian, có tinh thần lực ở thi triển đốt cháy giai đoạn, hơn nữa tự nhiên kinh chân khí điều dưỡng, này đó thương thế không đáng kể chút nào chính là hiện tại loại này thời khắc nguy cơ, một giây đồng hồ chần chờ đều có đoàn diệt khả năng. Hắn chỉ có thể một bên hộp máu một bên gia tốc, một bên đổ máu một bên phi hành, dùng một câu huyết xái trời cao tới hình dung cũng không quá. Chính là đường ra ở nơi nào? Hứa Du nhiên ánh mắt như cũ thông dong cùng tự tin, nhưng trong lòng lại nôn nóng và phần. Nếu chỉ là chính hắn, hắn thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tốc đến 5 lần vận tốc cấm thanh, nhẹ nhàng thoát khỏi chân xanh truy kích. Chính là mang lên Lệ Ônạ, phi kiếm chịu tải đã tới rồi cực hạn, còn có thể bảo trì gấp 3 vận tốc cấm thanh, đã là hắn điên cuồng tiêu hao quá mức đổi lấy ném xuống lệ chân xanh chân chính phẫn nộ mục tiêu kỳ thật chính là lệ hoàn toàn tiêu hao quá mức lệ hiện tại dường như một bãi bùn giống nhau mềm mại ngã xuống ở chính mình trong lòng ngực. ném nàng đi xuống chính mình là có thể chạy ra sinh thiên nhưng kia vẫn là người sao mặc kệ muốn chết điều hướng lên trời chỉ là còn không có tìm về ký ức còn không biết chính mình là ai này xác thật là cái đại tinh bối bất quá có thể cùng lệ chết cùng một chỗ còn dỗi quá kim cương lĩnh chủ cấp đại lão đã làm trăm cường chiến bảng đệ nhất danh cũng coi như là không hưởng công cuộc đời này đi Hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì giải quyết nguy cơ biện pháp, bên mang vô ngần một mảnh màu xanh lục gập vào trước mặt, ngẫu nhiên xẹt qua trong rừng cây tiểu thành thị cũng là một mảnh hoang vu, đã sớm thành biến dị thú nhạc viên. Đến nỗi hướng giáo đoàn cầu viện, đừng nói những cái đó bốn lần thức tỉnh giả huấn luyện viên, liền tính là cổ liệt thượng tướng, sợ cũng không phải chăn xanh đối thủ. Hơn nữa nước xa không giải được cái khát ở gần, năm lần thức tỉnh giả đuổi tới thời điểm, thi thể của mình đều lạnh, dùng hết toàn lực tiếp tục lao tới, chờ mong kỳ tích buông xuống đi. Hơi hơi cúi đầu, nhìn đến chính là lệ ôn xấu hổ đến mặt đỏ dần khuôn mặt. Tuy rằng lưỡng đạo thật lớn giữ tận vết sẹo, có chút đột lột, lại không chút nào ảnh hưởng Lệ Ôn Na ở trong lòng hắn mỹ cảm. Hứa Du Nhiên hơi hơi lộ ra tươi cười, cũng là giống nhau giữ tận đáng sợ, sợ sao? Khả năng chúng ta muốn chết. Không sợ. Hứa Du Nhiên nói, dường như tình nhân nói nhỏ, tình cảnh này lại là sinh tử quyết biệt, cùng ngươi ở bên nhau, địa ngục ta đều không sợ. Hảo. Chúng ta liền mang nó cùng nhau xuống địa ngục. Hai người gấp ba vận tốc cầm thành phi hành, quanh thân cảnh vật giống như đều ở vạn mẹo giống nhau, chính là khóe mắt dư quang lại tựa hồ phát hiện hy vọng. Veo, Veo dày đặc mưa tên che trời lấp đất mà đến, có thiêu đốt hỏa tiễn, có xanh biết độc tiễn, còn có cuốn quanh lôi điện quan tiễn. Đây là thành đàn thức tỉnh giả cung tiễn thủ ở khởi xướng tập đoàn công kích, mục tiêu đúng là Hứa Du Nhiên hai người. phát Khắc. Hứa Du Nhiên một tiếng gầm lên, còn hắn sao có truy tung mũi tên. Nay họa vô đơn chí đầy trời mưa tên, nên diện đánh tới. vướng. Hứa Du Nhiên một tiếng gầm nhẹ, chân khí điên cuồng thiêu đốt, lại lần nữa nháy mắt ra tốc. Như vậy tốc độ, tránh Né đã hoàn toàn không còn kịp rồi, chỉ có lấy càng thêm cuồn bánh đánh sâu vào đó nhận đi, hoặc là mới có thể mở một đường máu. Vanh, vanh, vanh một trận giày đặc tiếng nổ mạnh vang lên, đầy trời mưa tên bên trong, Hứa Du Nhiên bị tạc một trận lây động, không trung cùng phun máu tươi, đem trong lòng ngực lệ ô nạ cơ hồ đều nhuộm thành huyết người. Thật lớn lực đánh vào cùng lực phản chấn, làm Hứa Du Nhiên thương càng thêm thương. Một mảnh trong rừng bất trống, cắm vô số cọc gỗ, kia cọc gỗ mũi nhọn tựa hồ cắm đầy đầu người, thú đầu, mấy trăm, hơn một ngàn Amazon rừng cây thực nhân tộc, chính cầm trong tay trưởng cùng cùng ném lao nhắm ngay Hứa Du Nhiên, còn có rất nhiều màu nâu làn da quần áo bại lộ thực nhân tộc tán loạn phi hành ở không trung. Này không phải bình thường Amazon rừng cây thực nhân tộc, ở như vậy nguy hiểm trong rừng cây người thường sớm đã chết cả rồi. Đây là hàng trăm hàng ngàn thực nhân tộc tức tình giả, đây là đủ để hủy thành diện quốc lực lượng. Sau có truy binh, trước có chặn đường, một đợt còn so một đợt tàn nhẫn. Hứa Du Nhiên trong lòng một mảnh lạnh lẽo, trong ánh mắt lại toát ra một tia quyết tử điên cuồng giữ cùng dằn. Ai thán nhân sinh chi dây lát, không bằng hướng thiên địa mà độ phóng. Chương 197. Hướng chết mà sinh. Tình huống hiện tại phi thường trong sáng, trước có lang hậu có hổ, lại cũng cấp Hứa Du Nhiên ở tuyệt cảnh trùng, thấy được một đường hy vọng trước có lang hậu có hổ làm sao bây giờ đổi hổ nút lang hướng chết mà sinh vô số lần sinh tử chi gian huyết chiến làm hứa du nhiên khắc sâu lĩnh ngộ một đạo lý không sợ chết người thường thường mới sẽ không chết không có đập nồi dìm thuyền dũng khí liền không xứng tại đây hỗn loạn thế giới sống tạm vẹo hứa du nhiên phi kiếm phương hướng vừa chuyển thẳng đến kia thực nhân tộc bộ lạc mà đi mặt đất điên cuồng đuổi theo chăn xanh cũng là không chút nào sợ hãi vọt qua đi vèo, vèo, vèo nhóm thứ hai tên hỗn loạn vô số ném lao cuốn quanh lửa cháy độc lôi đỉnh ập vào trước mặt "Vain, Vain, quên hứa du nhiên chân khí vòng bảo hộ, bị lúc này đây tập hỏa hành tạc nguy như trùng trứng. Phốc lại lần nữa cuồng phun ra một ngụm máu tươi, Hứa Du Nhiên cảm giác chính mình liễn sắp đem sở hữu huyết đều phun xong rồi. Trước mắt là vô số sao kim loé lóe, thậm chí đã bắt đầu ẩn ẩn biến thành màu đen. Hắn không biết là kia vô biên vô hạn mây đen, vẫn là chính mình đã dầu hết đèn tắt. Phía sau kim cương cấp chăn xanh, lôi cuốn đầy trời mưa rền gió dữ, triển lộ ra ngập trời uy áp, hùng hổ mà đến. Trước người là dâm dạp, liếc mắt một cái nhìn không tới biên thực nhân tộc thức tỉnh giả chiến sĩ." Hàng năm ở Amazon trong rừng cây săn giết dã thú cùng nhân loại, bọn họ rèn luyện ra siêu cường thân thể tố chất cùng chiến đấu tài nghệ. Cảm nhiễm virus là đạt được thức tỉnh, vẫn là như vậy mất đi, rất lớn trình độ thượng cùng thân thể tố chất có quan hệ. Thân thể tố chất càng tốt người, khiến quá virus bùng nổ, đạt được thức tỉnh xác suất càng cao. Đây cũng là vì cái gì quân đội hệ thống trung thức tỉnh giả nhiều nhất nguyên nhân chủ yếu. Amazon trong rừng cây thực nhân tộc, mỗi một cái đều là tốt nhất thợ săn cùng chiến sĩ. Bọn họ chẳng những thức tỉnh tỷ tỉ lệ có 1.02 Nam Mỹ đại lục, thực lực càng là vượt hạn khác tầm thường thậm chí còn phát triển ra độc thuộc về bọn họ chủng quần đặc có thức tỉnh kỹ. Này đó thức tỉnh kỹ càng thích hợp rừng cây chiến đấu cùng san thú, làm cho bọn họ tại đây phiến nguy hiểm trong rừng cây như cá gặp nước, thành thạo. Không biết là Hứa Du Nhiên may mắn, vẫn là hắn bất hạnh. Lần thứ hai tiến vào rừng cây rèn luyện liền gặp thực nhân tộc, hơn nữa là tại đây loại trong lúc nguy cấp. Hứa Du Nhiên thần thức ở toàn lực thao tác phi kiếm, đã không có dư lực tiến hành nhìn quét. Bất quá khỏe mắt dư quang vẫn là có thể nhìn đến ít nhất 20 cái trở lên 4 lần thức tỉnh giả huyền phù ở giữa không trung. Cương Đại thức tỉnh kỹ đang ở chờ đợi cho hắn cái này người từ ngoài đến một đoàn trí mạng. Kia phiến cắm đầu người lùn cọc gỗ phía sau là mấy chục thượng trăm tòa cọ tranh túc đều dâm dạp đứng mấy trăm thậm chí hơn một ngàn thực nhân tộc chiến sĩ, có thân xuyên da thú, có vây quanh lá cây, toàn thân miêu tả sắc thái sặc sỡ đồ đằng trên đầu cắm đầy đủ mọi màu sắc lông chim. Mỗi người biểu tình đều là chết lặng giữa dòng lộ ra một tia tàn nhẫn, âm ngoan trung mang theo một mặt vui sướng. Chính là phiêu phù ở giữa không trung kia hai mươi mấy người bốn lần thức tỉnh giả chiến sĩ biểu tình lại ở phát sinh kịch liệt biến hóa. Bọn họ đã thấy được. Tiêu Tựa như tử thần buông xuống giống nhau quái vật khổng lồ. Đó là kim cương cấp chăn xanh đã từng sinh hoạt ở xa xôi phương tây. Đó là bộ lạc không dám đặt chân lãnh địa. Nhưng vì cái gì nó sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này đó bốn lần thức tỉnh giả, còn không kịp phát ra cảnh kỳ. Vòng thứ ba tập hỏa bắn trụ đã bắt đầu rồi. đầy trời mưa tên ném lao, tựa như thu hoạch sinh mệnh tử thần chi liêm. Hôn loạn ở mưa rền gió dữ bên trong tre trời lấp đất mà đến. Dấu hết đèn tắt hứa du nhiên, nếu ai thượng này một vòng tập hỏa, duy nhất kết cục chính là hẳn phải chết. Giá trị này thời khắc nguy cơ, hứa du nhiên điều động toàn bộ chân khí thần thức, khống chế phi kiếm vèo vẽ cái vòng lớn. Cơ hội là dán mà phi hành, xét qua kia tòa thực nhân tộc bộ lạc phía trước kia phiến lùn gỗ. Vành thật lớn âm bạo thành, mang theo cùng bánh khí lãng. Hứa Du Nhiên xông thẳng phía chân trời, một đầu chát hướng kia phiến liên miên không dứt mây đen. Bá, bá, bá cùng Hứa Du Nhiên hiểm chi lại hiểm đi ngang qua nhau mưa tên, đầu hướng về phía bạo nộ mà đến chăn xanh. Wen, Wen, vòng thật lớn chăn xanh bị này một lãng cuồng bạo công kích, hoàn toàn đánh một bước. Tốc độ quá nhanh còn không kịp phản ứng, hình thể khổng lồ cũng vô pháp tránh né phòng ngự mạnh mẽ cũng đủ để nảy kháng chính là các ngươi này đó sâu là chán sống sao đánh ta vừa rồi kia chỉ sâu đã làm nó truy kích hơn ngàn dặm nơi này lại xuất hiện càng nhiều sâu mai phục nó ngao nô một tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời vừa rồi kia chỉ sâu nháy mắt bị nó ném tại sau đầu tuy rằng ăn cơm đối nó tới nói đã có thể có có thể không bất quá trước mắt này đó rầm rập sâu cũng không ngại lấy tới đánh bữa ăn ngon hô một đạo thật lớn hỏa long đã phù tới cùng bạo lửa cháy đem đẩy trời mưa to đều nháy mắt hoa khí a nha t đương tiêu phiến mưa tên oanh tạc hướng chăn xanh thời điểm sở hữu thực nhân tộc bộ lạc thành viên đều biết muốn song cái kia giả hoạt nhân loại thức tỉnh giả lợi dụng bọn họ hoặc là này chăn xanh chính là nhân loại kia thức tỉnh giả hấp dẫn tới cái kia thức tỉnh giả muốn lợi dụng chăn xanh tiêu diệt bọn họ bộ lạc đáng giận đáng chết phẫn nộ nhưng vô luận bọn họ là cái gì cảm xúc đầu tiên muốn thừa nhận lại là kim cương cấp chăn xanh lừa giận. ngập trời biển lửa trung một cái thật lớn hỏa long quét ngang toàn bộ bộ lạc vô số tiêu dụng thiện chiến amazon chiến sĩ ở biển lửa trung tiêu diệt tiêu thẳng thiết khốc giống. Chính là đối mặt này cuồng bạo Hỏa Long, Thành Phiến, Thành Phiến Amazon chiến sĩ bị thu hoạch sinh mệnh. Với anh, k bang kim cương cấp chăn xanh cùng cả tòa Amazon thực nhân tộc bộ lạc một hồi đại chiến nháy mắt gây cấn. Nhằm phía phía chân trời hứa Du Nhiên, rốt cuộc thoát khỏi chăn xanh tử vong đội giết. Hiểm chi lại hiểm, chạy ra sinh thiên, chui vào mây đen đồng thời, Hứa Du Nhiên nhanh chóng thu hồi phi kiếm. Làm cho bọn họ đánh sống đánh chết đi thôi, một bên là hung tàn thực nhân tộc bộ lạc, một bên là đuổi giết hắn hơn 1000 km kim cương cấp chăn xanh. Hai bên đều không phải thứ tốt tốt nhất lưỡng bại câu thường, toàn bộ quái rớt. Hứa Du nhiên ở trong lòng yên lặng thế bọn họ cầu nguyện, ôm ấp toàn thân sủi lơ lệ ốn nạ, hướng về tây bắc phương hướng điên cuồng chạy trốn. ở như vậy dày đặt lôi điện mây đen chung không chế phi kiếm, không thể nghi ngờ chính là cái viết hoa của tu lôi. này đó lôi điện cũng không phải là thiên kiếp, trừ bỏ đem hắn đánh đến dập nát, sẽ không mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Hứa Du nhiên hoàng kim thanh kiếm cùng hoàng kim phẩm chất băng giáp đã sớm bị đánh dập nát, toàn thân quần áo cũng là rách tung tué. Lệ nạ càng là thân vô sợi nhỏ, một kiện kim loại trang bị cũng không có, cỗ đủ còn sót lại chân khí. Hứa Du nhiên một hơi tầng trời thấp phi hành thượng trăm km. Đến tận đây rốt cuộc xem như tạm thời an toàn, hắn ôm ấp Lệ O nạ chậm rãi rớt xuống đến mặt đất. Lúc này mưa to đã tan đi, trong rừng cây nơi nơi đều là chút ra dòng suối nhỏ, tràn ngập sau cơn mưa không khí thanh tân. Rơi trên mặt đất đồng thời, Hứa Du nhiên chân cẳng mềm nũn, trực tiếp ôm Lệ O nạ phát gục ở bên một dòng suối nhỏ. Tinh thần lực khô kiệt, thần thức khô kiệt, chân khí khô kiệt. Hứa Du nhiên lúc này có thể tên gọi tắt vì Tam khô đại sư, lót ở Lệ thân thể mềm mại dưới, ngưỡng mặt hướng lên trời từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Đại lượng mất máu làm hắn trước mắt sao kim loạn mạo, từng đợt manh liệt tròn váng. cực độ tiêu hao quá mức cùng tiêu hao, làm hắn hận không thể hiện tại lập tức chết ngất qua đi. Chính là hắn không thể ngất xỉu, không thể nhắm mắt lại. lấy hai người hiện tại trạng thái, ở Amazon rừng cây ngất xỉu, cơ hộ tương đương tự sát. Hắn dùng sức cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng chính mình bảo trì một kia thanh tỉnh ý thức. Gian nan đem rách mưa áo trên cởi ra, khóa lại lệ ồ nạ không phiến lũ tuyệt mỹ thân thể thượng. Vạn hạnh cổ tay thức di động còn có thể sử dụng, hắn nhanh chóng bắn ra quần sáng, bắt đầu gọi hải sơ. Điện thoại thực mau chuyển được, quần sáng nhìn thấy hải sơ đám người đều hoàn hảo vô khuyết tụ ở bên nhau. Hứa Du Nhiên xem như yên tâm đầu một khối tảng đá lớn. Ai sợ đám người nhìn đến Hứa Du Nhiên hai người thê thảm trạng thái cũng là chấn động. Bất quá nếu có thể liên hệ, vậy Tuyết Minh hai người tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, lại là một trận may mắn cùng nghĩ mà sợ. Ai sợ đám người phía trước nhìn đến quá Hứa Du Nhiên trên mặt vết sẹo, lần này cơ hội là thấy được hắn toàn thân dậy đã khủng bố vết sẹo. Tất cả mọi người là trong lòng thất kinh, như vậy trong thương, hắn lại như thế nào sống sót? Gửi đi tọa độ lúc sau, Hứa Du Nhiên đóng cửa điện thoại, đem tuy rằng thanh tỉnh lại như cũ thoát lực lệ ôn nà ôm vào trong lực, không quan tâm bắt đầu khuôn vác chân khí tiến hành tu luyện, hắn cần thiết ở trước tiên khôi phục chẳng sợ một chút sức chiến đấu, bằng không sợ đám người đã đến khi, sợ là liền bọn họ hai người thi thể đều tìm không thấy. nông đậm tiên địa linh khí nhanh chóng tụ tập, một chút khôi phục hứa du nhiên trạng thái. lệ ôn nạ dựa nghiêng trên trong lòng ngực hắn, nhìn hứa du nhiên này một thân thê thảm vết sẹo, ngốc ngốc xuất thần. ngày này tao nội chi hung hiểm, chiến đấu chi thảm thiết, xa xa vượt qua nà tưởng phàm vi, trong cũng không từng nghĩ tới, có một ngày chính mình thế nhưng có thể cùng hai điều kim cương cấp đại lao lẫn nhau dối mấy tháng trước nàng gặp được bạch ngân cấp biến dị thú còn phải cẩn thận cẩn thận hơi có vô ý chính là thần tử đạo tiêu hoàng kim cấp biến dị thú đối nàng tới nói đó là ác ma giống nhau tồn tại ngấp lại đều phải toàn thân run lên kim cương lĩnh chủ cấp biến dị thú càng là tựa như thần linh cao cao tại thượng đánh cái hát xì đều có thể muốn nàng mạng nhỏ chính là từ nhặt được cái này một thân vết sẹo nam nhân lúc sau hết thể đều thay đổi bạch ngân cấp tùy ý tàn sát hoàng kim cấp chính diện mạnh cường hiện tại đều bắt đầu dội thượng kim cương cấp đại lao nhân sinh gặp gỡ chi kỳ diệu thật là không thể tưởng tượng. vận mệnh xuất sắc nhất địa phương chính là nó không biết. hiện giờ trải qua lưỡng đạo thiên kiếp lễ rửa tội, đã mở ra nguyên tố hóa chi lộ, thành tựu lần thứ năm thức tỉnh cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tỉnh. mà hết thề này đều là người nam nhân này mang cho nàng kỳ ngộ. có lẽ lần thứ năm sau khi thức tỉnh, chính mình liền có thể chân chính chúa tể chính mình vận mệnh đi. chính là chính mình mặt. theo bản năng sở sở trên mặt kia lưỡng đạo vết sẹo này không chỉ là lưu tại trên mặt thường càng là lưu tại trong lòng đau. nàng tưởng đem tốt nhất chính mình, hiện ra cấp cái này mất trí nhớ nam nhân khá vậy chỉ có thể là hy vọng sắp đời. Nàng sâu kín thở dài, nhẹ nhàng chạm đến hứa Du nhiên trên người kinh tủng vết sẹo. Dù cho linh khí như thế đầy đủ, nàng lại không nghĩ tu luyện. Một đường tới mạo hiểm nào vong, hiểm tử hoàn sinh, nàng đều hồn không thèm để ý. Chỉ nghĩ như vậy lặng lặng dựa vào ở trong lòng được hắn, độc hưởng hắn ấm áp ôm ấp. Chương 198. Lò sát sinh. Mưa to sầu nghỉ, mây đen dần dần tan đi, nóng rực nắng gắt bắt đầu triển lộ cao chót vót. Cổ xưa đại thụ chi gian buông xuống vô số dây đằng, không khí tươi mát, hoa thơm chim hót. Amazon trong rừng cây một mảnh sinh cơ dạng rào. Gióc rách suối nước bên, Hứa Du Nhiên chậm rãi mở hai mắt. Dựa nghiêng trên chính mình trước ngực lệ ô nạ đã nặng nề ngủ, giữ tận trên mặt lại treo mỉm cười ngọt ngào ý, có loại hết sức nhu hòa quỷ dị mị lực. Hai cái giờ đã tọa điều tức, chất khí, thần thức đều lực làm khôi phục, tinh thần lực lại không phải như vậy trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Ở như vậy nguy hiểm mảnh đất, chính mình thế nhưng như thế an ổn điều tức hai cái giờ, không thể không nói vận khí còn là phi thường không tồi. Thần thức dò ra càn quét đi ra ngoài, phạm vi 4 km trong vòng cũng không có cái gì cường đại biến dị thú. Giữ lại một tia thần thức ở bên ngoài cảnh giới, Hứa Du Nhiên bắn ra quần sáng, cùng trung tọa độ thượng rõ ràng biểu hiện ra mấy cái quan điểm, đang ở hướng về cái này phương hướng bay nhanh di động. Đồng đội sắp tới, chỉ cần không có mặt khác ngoài ý muốn xuất hiện, an toàn tính tạm thời không là vấn đề. Hồi tưởng khởi ngày này mạo hiểm tao nộ, Hứa Du Nhiên vẫn là âm thầm tự trách. Nếu không phải tin vào sờ mổ kẽ mết hoặc, hơn nữa chính mình lòng tham, cũng sẽ không đem Trình Chi tiểu đội lâm vào đến như thế nguy cơ bên trong. Một trận chiến này tuy rằng không có chiến tổn hại, chính là mạo hiểm chỗ thiếu chút nữa liền toàn quân bị diệt, vạn hạnh còn bảo lưu lại đón sát thủ. Bằng không sang năm hôm nay, chính là bọn họ tiểu đội đoàn thể ngày dỗ. Bên ngoài hào sảng, đại khí sở mổ kẻ thế nhưng như thế âm hiểm, vì tu luyện tài nguyên, thậm chí không tiếc lấy nhiều như vậy điều mạng người đi làm mồi dụ. Hứa Du nhiên chưa bao giờ như thế căm hận một người, chính là hiện tại hắn đối sở mổ kẻ quả thực là hận ý ngập trời. Năm lần thức tỉnh giả thì thế nào? Hắn nhất định không thể tưởng được thế nhưng còn có người có thể ở hai điều kìm cương cấp chăn xanh trong miệng chạy trốn. Hơn nữa không phải một người, là suốt một chi tiểu đội, cần thiết muốn cho hắn trả giá đại giới, làm cái này để tiện tiểu nhân nợ máu trả bằng máu, chỉ là muốn thực thi kế hoạch phía trước, còn muốn cùng đồng đội đi trước hội hợp. Trầm rãi bình phục một chút cảm xúc, Hứa Du nhiên cứ như vậy an tĩnh ngồi ở bên dòng suối nhỏ, xuất thần nhìn không trung. Vèo, vèo, vèo nơi xa phía chân trời truyền đến tiếng xé gió, bốn đạo mạnh mẽ thân ảnh sôi nổi rất xuống xuống dưới. Trải qua hơn 2 giờ đường dài buôn ba, tại sở đám người rốt cuộc tới rồi cùng Hứa Du nhiên hội hợp. Tiểu đội 6 người bị chăn xanh đánh liều mạng chạy trốn, chật vật bất ham, tuy rằng khi cách không lâu. Lại lần nữa gặp nhau lại là hết sức cảm khái. Ở Amazon trong rừng Tây, chuyện như vậy bọn họ đều trải qua quá rất nhiều lần. Gặp được cường đại biến dị thú bị truy kích tứ tán mà chạy, cuối cùng tập hợp thời điểm, mới phát hiện rất nhiều người như vậy biến mất, vĩnh viễn cũng sẽ không tái kiến. Lần này có Hứa Du Nhiên cùng Lệ Ô Na liều mình sau điện, thế nhưng một cái cũng chưa chết, thương nặng nhất chính là Hứa Du Nhiên. Bất quá hắn toàn bộ chính là một con tiểu cường, chắc địch thật sự, chỉ cần không đương trường đánh chết, không quá mấy ngày lại tung tăng nhảy nhót lên. Ai sợ đám người rất xuống thanh âm, bừng tỉnh Lệ Na, mở còn buồn ngủ hai mắt đầu tiên nhìn đến chính là Hứa Du Nhiên quan tâm ánh mắt, quay đầu lại lại thấy được mấy cái đồng đội hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt, hết thể đều so trong mộng còn muốn tốt đẹp. Sáu người nhìn nhau cười, vô tận cảm khái cùng thổn thức, còn mang theo một chút may mắn, đây là chân chính sống sót sau tai nạn. Bất quá lệ òa nã thực mau liền phát hiện toàn thân trên dưới mát lạnh, chỉ có Hứa Du Nhiên một kiện cũ nát đồ tác chiến, miễn cương che khuất mẫn cảm bộ vị. Đại gia xuyên đều là bình thường đồ tác chiến, tình hình chiến đấu thảm thiết, xuất hiện tổn hại cũng thực bình thường. Lam Nàng cảm thấy ngượng ngùng chính là, mọi người nhìn chăm chú hạ nàng vẫn như cũ rửa và ở hứa du nhiên trong lòng ngực, giống như làm chuyện trái với lương tâm bị người bắt được tiểu hài tử giống nhau, nàng đầy mặt đỏ bừng, thẹn thùng vùi đầu vào hứa du nhiên trước ngực. lúc này mới chú ý tới hứa du nhiên cũng là gần như lộ ra trọn vẹn, hạ thân đồ tác chiến quần rách nát còn không bằng quần cúc đâu. hứa du nhiên gãi gãi đầu, cũng có chút ngượng ngùng cười cười, đừng ngốc đứng, cho chúng ta làm hai bộ quần áo. hung hăng chừng hắn một cái, từ ba lô lấy ra một bộ dự phòng đồ tác chiến, đưa cho lệ cũng tìm ra một bộ dự phòng đồ tác chiến, ném cho hứa du nhiên. mọi người rất xa đi ra ngoài để lại cho bọn họ tư nhân thay quần áo thời gian. Lệ ốn nạ nhìn đến mọi người đi xa, cầm đồ tác chiến muốn đứng lên đổi mới, mới nhớ tới chính mình liền ở hứa du nhiên trong lòng ngực. Như vậy đứng lên, chẳng phải là? Nàng đây mặt đỏ bừng tự hỏi một chút, muốn nói lại thôi, cắn cắn môi. Cứ như vậy thoải mái hào phong đứng lên, đem tiêu kiện tổn hại đồ tác chiến ném ở một bên, bắt đầu mặc vào tân đồ tác chiến. Không thể không nói, Lệ ốn nạ dáng người thật là hoàn mỹ đến nổ mạnh. Phật phong quyến rũ thân hình, non mềm da thịt, hàng năm rèn luyện khẩn trí cơ bắp, màu lam yêu diễm tóc dài dờn rạng khoát trên vai. Này cực hạn mỹ cảm cùng thị giác lực đánh vào, cùng hứa Du Nhiên ở thần thức nhìn thấy, là hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác. Chuẩn xác mà nói, thần thức chung là cảm giác được, trực tiếp thành tượng ở trong óc, mà mặt đối mặt thị giác lực đánh vào, lại là phải trải qua thần kinh phản xạ cùng phân tích, thậm chí còn mang thêm rất nhiều quan khán giả tự hỏi cùng liên tưởng. Như thế gần khoảng cách, tựa hồ còn có từng trận như có như không mùi thơm của cơ thể ẩn ẩn truyền đến. Vừa mới bình phục thương thế hứa Du Nhiên, thiếu chút nữa không lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Quá hắn sao kích thích? Vừa mới vẫn luôn đang khẩn trương trong chiến đấu, Hắn ôm Nạ chiến đấu thật lâu, chính là một chút cũng không cảm thấy mất tự nhiên. Hiện tại lực chú ý toàn bộ ở Nạ trên người thời điểm, mới phát hiện đại gia tựa hồ thẳng thắn thành khẩn gặp nhau thẳng thắn thành khẩn. Hứa Du Nhiên vội vàng bò dậy, đầy mặt đỏ bừng bối xoay người bắt đầu thay quần áo, giống như có tật giật mình bị bắt được giống nhau. Vừa mới đổi hảo quần áo, Hứa Du Nhiên xoay người, nhìn đến Nạ cũng hoàn toàn đổi hảo quần áo, túi đầu yêu diễm màu làm tóc dài rũ xuống tới, mị rối tinh rối mù. Hứa Du Nhiên vừa định gọi mấy cái đồng đội lại đây, lại nghe thật sâu chôn đầu Leona, sâu kín một tiếng thở dài, "Kaka." Ngươi sẽ vĩnh viễn đều giống như hôm nay như vậy, không buông tay ta sao? Hứa Du Nhiên duỗi tay giữ chặt Lệ ô Nạ tay, cái này nữ hải cái gì cũng tốt, chính là khả năng bởi vì trên mặt vết sẹo nguyên nhân, cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn cùng tự tin. Hán Ôn Nu nói, chúng ta không phải nghéo tay sao? Vô luận ta là ai, nhiều nhất là tìm về ký ức, cũng sẽ không mất đi hiện tại ký ức. Lệ Ôn Nạ bị Hứa Du Nhiên lôi kéo tay, trong lỗ mũi thật mạnh ăn một tiếng, dùng sức gật gật đầu. Hảo, các minh đệ, tập hợp. Hứa Du Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây chỗ sâu trong, cao giọng nói. Hải Sở đám người lại lần nữa trở lại bên dòng suối nhỏ, híp hai mắt, mặt đẹp hàm sương, nói nói tình huống như thế nào. Hứa Du Nhiên tiếp đón đại gia lại lần nữa ngồi ở trên cỏ, đem mấy người thoát đi lúc sau tình huống đơn giản tự thuật một chút. Nữ khí có chút hưu còn nói, lần này là ta lòng tham quậy phá, tin sai rồi người, bị người kéo đi làm mồi, còn kém điểm liên lụy các ngươi. Thực xin lỗi đại gia. Tính, chi nhân chi diện bất tri tâm, lần sau chúng ta đều gấp bội tiểu tâm một ít là được. Hải sợ tùy ý nói, lấy ra mấy chi sỉ gà phân cho đại gia. Trên mặt sát khí càng ngày càng nùng không thể cứ như vậy tính phòng trường sơ mổ kẻ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta có thể chạy ra sinh thiên cả cả ngươi có tính toán gì không sơ mổ kẻ khẳng định không thể buông tha hắn linh thạch bạng chỗ tốt chúng ta cũng muốn nghĩ cách vớt một chút hứa du nhiên giọng căm hận nói ta tưởng đi trước thực nhân tộc bộ lạc bên kia điều tra một chút nhìn xem bên kia tình hình chiến đấu lại làm quyết định hảo chúng ta hiện tại liền xuất phát đi qua đi nhìn xem ta đồng ý từ từ hứa du nhiên vội vàng xua tay chúng ta cùng nhau qua đi có thể bất quá các ngươi muốn bảo trì nhất định khoảng cách ta một người qua đi điều tra ta chính mình phi hành tốc độ có thể đạt tới 5 lần vận tốc âm thanh, chăn xanh tuyệt đối đuổi không kịp ta. Hảo, xuất phát. Mọi người cũng không làm ra vẻ, mỗi cái thức tỉnh giả đều có chính mình sở trường đặc biệt, luôn có một ít phức tạp hoàn cảnh thích hợp nào đó người phát huy. Đây cũng là tổ kiến đoàn đội mục đích. Lệ ố nã phía trước nghĩ tới, nếu hứa du nhiên ném xuống nàng, khả năng sẽ phi càng mau, thậm chí có thể thoát khỏi chăn xanh truy kích. Hiện tại rốt cuộc xác định, không phải khả năng thoát khỏi chăn xanh truy kích, mà là nhất định sẽ thoát khỏi chăn xanh truy kích. Bọn họ phía trước hai người thời điểm. Phi hành tốc độ nhiều nhất không vượt qua gấp 3 vận tốc cấm thanh. Nếu Hứa Du Nhiên ném xuống nàng, một mình một người, tiêu lên tới 5 lần vận tốc cấm thanh, trên thế giới này có thể đuổi theo hắn địch nhân tuyệt đối sẽ không quá nhiều, ít nhất sẽ không bao gồm cái kia chăn xanh. Đây mới là chân chính không vứt bỏ, không buông tay, đây mới là chân chính đồng sinh cộng tử. Nàng lại không có nghĩ tới, chính mình cũng từng vì Hứa Du Nhiên, xá sinh quên tử dùng lực hai điều chăn xanh sự tình. Nàng lặng lẽ dùng sức nắm chặt Hứa Du Nhiên tay, hai người cảm tình đã không phải có thể dùng cảm tạ tới tiến hành biểu đạt. Hứa Du Nhiên minh bạch nàng ý tứ, Nhìn nàng cười cười, Trường Thân giật lên, xuất phát. Mọi người thực mau tới đến khoảng cách kia chỗ thực nhân tộc bộ lạc, không sai biệt lắm hơn 30 km địa phương. Các ngươi ở chỗ này chờ, một khi phát sinh cái gì đột phát chẳng hướng, các ngươi hướng về chính phương bắc hướng trốn, ta tiếp tục hướng đông. Hứa Du Nhiên trong ánh mắt toát ra một tia sắc ý, thật sự không được, ta liền đem nó dẫn tới Ji Oze rễ nảy rồi đi. Vẹo! Chân đạp phi kiếm cấp tốc xuyên qua mà đi. Còn lại 5 người, Huyền Phù ở giữa không trung, lặng lặng quan vọng Hứa Du Nhiên rời đi phương hướng. 30 km đối với ngự kiếm phi hành hứa Du Nhiên tới nói, căn bản là không tính cái gì khoảng cách. Tuy rằng khoảng cách khôi phục còn kém thật sự xa, bất quá trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra 5 lần vận tốc âm thanh vẫn là không thành vấn đề. Như vậy cao tốc phi hành chung, thân thức tra xét cơ hồ hoàn toàn không có bất luận cái gì hiệu quả. Xa nhất tra xét khoảng cách là 4 km, 5 lần vận tốc âm thanh dưới 4 km giây lát mà qua. Khoảng cách kia phiến lùn sơn còn có rất xa khoảng cách, Hứa Du Nhiên liền thấy được phóng lên cao lửa cháy cùng quần quần khói đặc. Bất quá lại không có phát hiện chăn xanh tung tích cũng không có bất kỳ nhân loại nào hoặc là biến dị thú hoạt động dấu hiệu. Khoảng cách còn có mấy km xa thời điểm, đập vào mắt cảnh tượng, làm hứa Du Nhiên cả người lông tơ dựng ngược, thậm chí bắt đầu hơi hơi run rẩy. Kinh nghiệm chiến trận hứa Du Nhiên gặp qua quá nhiều huyết tinh, gặp qua quá nhiều thi thể, gặp qua quá nhiều thảm thiết tình hình chiến đấu. Chính là trước mắt một màn này, vẫn như cũng làm hắn cảm thấy vô cùng kinh tủng. Nơi này quả thực đã không thể dùng chiến trường tới tiến hành định nghĩa. Trong đầu đống nhiên dần hiện ra mấy chữ. Đối. lò sát sinh. Chương 199. Báo thủ không cách đêm. Một tòa tiểu sơn bị san thành bình địa, khắp đại địa cơ hồ bị lê một lần. Nơi nơi thiêu đốt cây tối cùng tốt lều mảnh nhỏ, nơi nơi là khói đặc của quận, nơi nơi là đại đoàn máu tươi. Mấy trăm cổ thi thể thê thảm rơi rụng tại đây phiến đại địa thượng, các loại tàn nhẫn cách chết, rất nhiều thậm chí chỉ là một đoàn thịt nát. Tàn chi đoạn tí, tán loạn rách nát vũ khí, chia năm xẻ bảy thi thể. Nôn hứa Du nhiên chân đạp lên phi kiếm thượng, cong lưng kịch liệt nôn mửa. Thân là nhân loại, nếu nơi này là đầy đất biến dị thú thi thể, khả năng hắn sắt thép giống nhau thần kinh, căn bản sẽ không có cái gì xúc động. Nhưng đây là đầy đất nhân loại thi thể, tuy rằng là thực nhân tộc, là nhân loại bình thường tự địch. Xét đến cùng vẫn là đồng loại, một loại nồng đậm thọ tử hổ bi nảy lên trong lòng. Nếu nói thực nhân tộc săn giết nhân loại bình thường là vì đồ ăn, như vậy chăn xanh đem nơi này tàn sát không còn, căn bản là không phải vì đồ ăn. Nay chỉ là không có bất luận cái gì nhu cầu, cho hạ giận dường như tàn sát, chỉ là vì sát mà sát. Hứa Du Nhiên cùng này, đó thực nhân tộc không có bất luận cái gì cảm tình, thậm chí ở bọn họ công kích hạ bị thương. Hắn bi là đều là kẻ yếu bi phẫn, nếu không phải hắn chạy trốn mau kết cục sẽ không so nơi này càng tốt đẹp. hắn không phải bồ Tát tâm địa làm người tốt, nếu hắn thực lực cũng đủ, có lẽ tàn sát nơi này sẽ là chính hắn. nhưng hắn thực lực vô dụng, hai mươi mấy người bốn lần thức tỉnh giả, hơn một ngàn cái thức tỉnh giả chiến sĩ, nhìn xem hiện trường thi thể số lượng, có thể chạy trốn hẳn là không có mấy cái. phun ra nửa ngày, hứa du nhiên xoa xoa khỏe miệng, thật sâu thở ra một hơi, sợ một kẻ, chăn xanh, vèo, phi kiếm ở không trung vẽ cái hình cung, xoay người hướng hồi bay đi. mặt khác năm tên đồng đội đang ở tại chỗ nôn nóng chờ đợi. Năm người ngồi ở một cây cao lớn đại thụ tán cây thượng, hướng về Hứa Du Nhiên rời đi phương hướng quan vọng. Không bao lâu, chỉ xem nơi xa phía chân trời, không ngừng truyền đến oanh, oanh nổ vang. Từng đó âm bạo vân không ngừng nở rộ, một cái nho nhỏ điểm đen dây lắt chi gian đi vào mấy người trước mặt. Lệ Ốn nạ đám người từ Hứa Du Nhiên biểu tình thượng, liền đại khái đoán được kết quả. Hải sợ lười biếng thanh âm dẫn đầu vang lên, "Thế nào? Tàn sát không còn, không một người sống." Hứa Du Nhiên thần sắc có chút nghiêm trọng, ngắn ngủi mấy cái giờ, đã chết hơn 1000 người, chăn sinh cường đại quả thực là hoảng sợ nghe nói phía trước chính mình có thể bằng vào tốc độ cùng nó chu toàn thế nhưng còn có thể giữ được một mạng không thể không nói hẳn là xem như kỳ tích chúng ta làm sao bây giờ nôn nóng hỏi tiếp tục săn giết chiến công né tránh kia vùng vẫn là gọi ta thúc thúc không cần kêu ngươi thúc thúc ta tới nghĩ cách hứa du nhiên thầm nghĩ trong lòng gọi ngươi thúc thúc chi viện kia không được ăn cơm mềm huống chi phỏng chừng đến lúc đó một chút chỗ tốt cũng vất không đến nói nữa ngươi thúc thúc chưa chắc là kia hai điều chăn xanh đối thủ a nghĩ sao nói vậy hỏi ngươi có thể có biện pháp nào ta có ta chiêu số. Hứa Du Nhiên bắn ra quần sáng, bắt đầu gọi điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng, trên quần sáng xuất hiện Hạ Đi rồng mang bịt mắt kia trường mặt dài. Âm trầm độc nhãn ngắm ngắm Hứa Du Nhiên chung quanh mấy người, khàn khàn thanh âm vang lên, ngươi hẳn là ở rèn luyện đi, gặp được cái gì vấn đề? Huấn luyện viên, ta muốn xài thuyền đại nhân liên hệ phương thức. Hứa Du Nhiên trầm giọng nói, thuận tiện di động một chút quần sáng, làm Hạ Đi rồng nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, ta ở chỗ này có thật lớn phát hiện. Nga, có điểm ý tứ, ta lập tức chia ngươi. Hạ Đi dị rổng một chút di động, gửi đi một tổ số lại đây. Đúng rồi, Huấn luyện viên, nếu ta phát hiện giá trị khá lớn, có không cùng giáo đoàn nói chuyện điều kiện. Hứa Du nhiên không phải bị phẫn nộ cháy hỏng đầu góc người trẻ tuổi, bất cứ lúc nào, tự thân cường đại mới là căn bản. Mà hắn yêu cầu rộng lượng tài nguyên, cho nên hắn cần thiết tưởng hết mọi thứ biện pháp vất chỗ tốt, huống chi này vốn dĩ chính là hắn nên được. Có thể nói điều kiện, bất quá tốt nhất không cần quá phận. Ngươi đều không tìm ta hỗ trợ, có thể thấy được nguy hiểm rất lớn. Hạ Dị rồng cười có chút tâm trầm, kiến nghị ngươi khống chế ở 10% trong vòng. Tốt, minh bạch. Cảm ơn huấn luyện viên. Hứa Du nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu kia ngầm thâm quật thật là linh thạch quặng, 10% chỗ tốt cũng đủ hắn tiêu xài thật lâu, thật lâu. Cái gọi là linh thạch quặng, thường thường đều là tu chân văn minh di lưu địa mạch hình thành. Bên trong linh thạch khai thác ra tới, đều là dùng tấn tới tiến hành đo. Lại lần nữa bắt thông điện thoại, trên quần sáng xuất hiện một cái, lưu trữ xinh đẹp dâu gầy ốm trung nhân nhân. Thảo Chí xài Chu tựa hồ đang ở uống trà, trước mặt bàn lùn thượng bãi tinh xảo trà cụ, còn có sôi trào nước sôi dâng lên lượn lờ khói trắng. Tiểu Gia Hỏa lại gây chuyện. Thảo Chí Xải Chu trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Nhận được người thanh niên này đánh tới điện thoại, hắn cũng không phải quá ngoài ý muốn. Sai chuyên đại nhân, lần này không phải ta gây chuyện, mà là có một cọc rất tốt chỗ, muốn tặng cho giáo đoàn. Hứa Du nhiên tùy ý chỉ cái phương hướng. Nga, cái gì chỗ tốt? Thảo Trí Sải Chu biết người thanh niên này rất có tiền đồ, cho nên cũng phá lệ có kiên nhẫn, hướng chi ai sẽ đem chỗ tốt đẩy ra đi. Ta phát hiện một chỗ linh thạch quặng. Hứa Du nhiên tin tưởng tràn đầy nhìn quần sáng Thảo Trí Sải Chu. T, ngươi này vận khí không tồi a, trực tiếp đăng báo ngươi huấn luyện viên là được a. Thảo Trí Sải Chu toát ra khó hiểu biểu tình. Chỗ tốt quá lớn, hơn nữa có điểm nguy hiểm, sợ tập huấn doanh toàn thể huấn luyện viên đều ăn không vô. Nga, ta có điểm hứng thú, ngươi nói một chút cụ thể tình huống. Ta cùng ta tiểu đội, đi theo y thắp Khen đế á kéo một cái năm lần thức tỉnh giả, tìm được này cho linh thạch bạo. Hứa Du nhiên di động một chút con sáng, làm Thảo Chí Sải Chu thấy được mỗi người mang thương sáu người tiểu đội. Năm lần thức tỉnh giả? Ai? Thảo Chí Sải Chu nháy mắt nhíu chặt mày. Sợ một kẻ, hắn có thể toàn thân nguyên tố hóa, hẳn là thủy hệ xương khói lộ tuyến thức tình kỹ. Hứa Du nhiên sợ Thảo Chỉ xài chu không đủ coi trọng, tiếp tục tăng thêm một chút lợi thế, còn có hai điều kim cương cấp chăn xanh. Sợ mộ kẹ, hắn khi nào tấn chức năm lần thức tỉnh, Thảo Chỉ xài chu hứng thú tăng nhiều. Không cần phải nói cũng biết, kia hai điều kim cương cấp biến dị thú, rất có khả năng chính là dựa vào linh thạch quạng đạt được thật lớn chỗ tốt, mới có thể tăng lên tới kim cương cấp. Có thể làm hai điều chăn xanh tăng lên tới kim cương cấp, kia chỗ tốt xác thật cũng đủ hấp dẫn hắn lực chú ý. Hứa Du nhiên đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giảng thuật một chút, bị sợ mộ kẹ kéo tới làm muội dụ toàn bộ quá trình. Bất quá rất nhiều mẫn cảm địa phương, hắn trực tiếp sơ lược, mỗi người tu luyện đều có chính mình bí mật, thảo chỉ xài chu cũng không có thế hỏi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thảo chỉ xài chu biết tiểu tử này, tuyệt đối sẽ không như vậy bạch bạch dâng ra linh thạch quặng. Ta muốn khai thác lượng 10 Hứa Du Nhiên ánh mắt kiên định nhìn thảo chỉ xài chu, còn muốn một phần kim cương phẩm chất kim nguyên tố vi rút thuốc thử. Ăn uống không nhỏ a. Thảo chỉ xài chu có chút nghiền ngẫm nhìn Hứa Du Nhiên, thuận tay cầm lấy một ly trà, chậm rãi phẩm lên. Thật lâu sau, hắn gật gật đầu, ngươi điều kiện ta đồng ý. Nói cho ta tọa độ 24 giờ trong vòng đúng chỗ, vì rút thuốc thử ta sẽ cùng nhau mang cho ngươi. Cảm ơn sải thuyền đại nhân. Hứa Du nhiên đem chính mình hiện tại vị trí tọa độ gửi đi qua đi, còn có một cái mang thêm tình cầu, ta muốn sờ mộ kẻ mệnh. Hảo, như ngươi mong muốn. Thảo chỉ xài chu nhìn nhìn tọa độ, cười cười cắt đứt điện thoại. Lệ ốn chờ mấy cái đồng đội cùng nhau ngốc ngốc nhìn hắn. Bọn họ phát hiện, Hứa Du nhiên chẳng những ăn uống không nhỏ, lá gan cũng không nhỏ. Thật sự dám cùng một vị năm lần thức tỉnh giả, vẫn là giáo đoàn trung đỉnh cấp đại lao nói điều kiện. Hơn nữa này kiện muốn đích xác thật có điểm phong phú a. Xem ta làm gì, đều trắng vãng. Hứa Du Nhiên hướng về mấy người vây vây tay, vì rút thuốc thử ta muốn, 10% linh thạch quảng thu vào, đại gia đều phân thế nào? Tốt, không thành vấn đề. Dựa ti, nhìn không ra tới, ngươi vẫn là rất khẳng khái a. Hứa Du Nhiên thực lực mạnh nhất, hơn nữa suất lực nhiều nhất, thường cũng là nặng nhất, còn có một cái suất lực cũng không ít, thậm chí vì đại gia kéo dài thời gian, xem như cứu bọn họ bốn cái một mạng chính là Lệ Bất quá Hứa Du Nhiên chiến công, đều là cùng Lệ Ồnạ quậy với nhau dùng. Đại gia nhưng thật ra cũng không ngại bọn họ hai cái đà phần một chút. Nếu này tòa linh thạch quặng có thể có 10 tấn sản lượng, 10% chính là 1 tấn. Một khối linh thạch đại khái là 50 khắc, một tấn linh thạch chính là 20.000 khối linh thạch, đó chính là 20.000 chiến công. Sáu cá nhân đều phân, mỗi người không sai biệt lắm 3.000 đánh nữa công, hơn nữa phía trước săn giết chiến công mỗi người còn có thể phân mấy trăm. Lúc này đây rèn luyện chính là 3.000 đánh nữa công thu vào, tương đương thành đại tần tệ chính là không sai biệt lắm 4 tỷ. Cực cực khổ khổ rèn luyện mười mấy thứ, mới thu hoạch mấy trăm điểm chiến công lúc này đây liền thu hoạch gần 4.000 điểm như vậy thật lớn một bút tài phú quả thực quá nghe dợn cả người tiểu đội mấy cái thành viên yên lặng tính ra một chút mỗi người đều là kích động không được đi theo Hứa Du Nhiên ra tới rèn luyện quả thực quá điên cuồng chờ đợi đã lâu Kim Cương cấp vị rút thuốc thử cơ hội có thể nói là dễ như chờ bàn tay Lệ ốn nã đối này đó đảo không phải quá để ý nếu không phải biết Hứa Du Nhiên yêu cầu rộng lượng chiến công nàng thậm chí không hy vọng Hứa Du Nhiên như vậy mạo hiểm Sở mồ kệ tên cặn bã này Lệ Ôn đối với Sở Mô kệ cũng là hận đến tận xương thủy. có thể báo thủ cũng đừng cách đêm. Bằng không thù hận phai nhạt, sắt lên liền không sảng khoái. Hứa Du Nhiên nhàn nhạt cười cười. Liên Tính không có hứa Du Nhiên yêu cầu, giáo đoàn ra tay sao lại cấp một cái tự do thức tỉnh giả lưu lại đường sống? Chỉ là Hứa Du Nhiên cần thiết muốn đem này bút trưởng tính đến trên đồ mình, bằng không hắn trong lòng không thoải mái, này cũng coi như là cho hắn đồng đội một công đạo. Rốt cuộc là bởi vì Hứa Du Nhiên dễ tin sở Mộ Kệ, mới có thể làm đại gia lâm vào hiểm địa. Nếu không phải thực lực không cho phép, hắn rất muốn chính mình thân thủ xử lý sợ Mộ Kệ chính là kiến thức quá kim cương cấp chăn xanh hủy thiên diệt địa thực lực lúc sau. Chẳng sợ thăng cấp 4 lần thức tỉnh giả, hứa du nhiên như cũng cảm thấy không phải thực ổn thỏa. Nếu lương dựa đại thụ, vậy thừa một chút lạnh. Làm sờ mổ kẻ cái này âm hiểm tiểu nhân biết, ca cũng là có bối cảnh, có chỗ dựa người. Người lấy ta đương nó bức, làm ta đi chịu chết, còn kém điểm liên lụy đồng đội. Ta đánh không lại ngươi không quan hệ, ta kêu một đám 5 lần thức tỉnh giả tới, truy bạo ngươi. Phát khắc. Như thế nào làm giống như ta biến thành vãi ác. Này nói rõ chính là địa chủ gia ngốc nhi tử hành sự tác phong a. Chương 200 làm bảo an thật khó. Nghĩ đến dưới nền đất thâm của trung, khả năng tồn tại linh thạch quạng, không ngừng hứa du nhiên, mặt khác mấy cái đồng đội cũng đều là một trận thì đau. Đó là trồng chất như núi tài phú, đó là đi thông cẳng cường cầu thang. Chính là hai điều chăn xanh lại thêm một cái năm lần thức tỉnh giả sợ mộ kệ, đây là vô pháp dùng lực đội hình. Liên tính bọn họ có biện pháp đem hai điều chăn xanh điệu hồ ly sơn, tránh ở dưới nền đất thâm cốt sợ mộ kệ cũng đủ muốn bọn họ mệnh. Đối với hứa du nhiên làm chủ đem linh thạch quạng hiến cho giáo đoàn, mấy người cũng không có gì dị nghị. Kia vốn là không phải bọn họ phát hiện bảo tàng cũng không phải bọn họ có thể bắt được chỗ tốt hiện tại có thể dùng này tin tức đổi lấy thấy được chiến công còn có thể báo bị sờ mổ kẽ lợi dụng thủ đã xem như phi thường hoàn mỹ kết cục sáu chỉ tiểu cương đắp xuống ở mặt đất tìm kiếm một khối dòng suối nhỏ bên sạch sẽ bình thản đất trống hứa du nhiên vì đại gia tiến hành hộ pháp mặt khác năm người bắt đầu mình tưởng tu luyện khôi phục một chút tinh thần lực cùng thể lực tiêu hao vào đêm thời gian bên dòng suối nhỏ dâng lên một đoàn thật lớn lửa trại đại gia ngồi vây quanh ở lửa trại bên mở ra tối nay nướng bờ bờ cờ tuyệt tối một hàng sáu người chỉ quay sơ một người là nam mỹ đại lục người địa phương, lệ ốn ả, giật, Cơ lạc đều là năm đó thực dân giả hậu duệ, là thuần túy người nước ngoài, nàng gia tộc ở bờ ra di thành lập khổng lồ thương nghiệp đế quốc. đáng tiếc vi rút bùng nổ, một hồi đại thay biến lúc sau, chỉ còn lại có nàng cùng thúc thúc sống nương tựa lẫn nhau, đều nói người nghèo dựa biến dị, người giàu có dựa khoa học kỹ thuật, nàng thúc thúc thế nhưng ở rộng lượng tài chính trồng chất dưới, hoàn thành 5 lần thức tỉnh, trở thành giáo đoàn tuyệt đối trung tâm tầng. chỉ là hắn thúc thúc vẫn luôn không nghĩ làm trải qua cái loại này cựu tử nhất sinh, cho nên vẫn luôn áp chế nàng không nghĩ làm nàng đi đánh sâu vào năm lần thức tỉnh. hiện tại thế giới này phong phú nhất tài nguyên chính là virus. lý luận đi lên nói, một người có thể vô hạn cảm nhiễm virus, vẫn luôn thức tỉnh đi xuống. chính là mỗi một lần tấn trước, tỷ lệ tử vong đều sẽ tiêu thăng. thậm chí rất nhiều thời điểm, tử vong tiến đến không thể hiểu được, không hề có đạo lý. thân thể tố chất càng tốt thức tỉnh sát xuất thành công càng cao, đây là phổ biến nhận chi, cũng là đại đa số dưới tình huống có thể thực hiện. nhưng chính là có thân thể tố chất siêu cường thức tỉnh giả, ở đánh sâu vào tiếp theo cái cảnh giới thời điểm virus bùng nổ chết đi. Còn có thân thể tố chất phi thường kém thức tỉnh giả, tuy tuy tiện tiện liền khiêng qua vi rút bùng nổ. Tấn chức vì lần thứ 2 thức tỉnh giả, khó khăn kỳ thật phi thường thấp, chỉ có số rất ít thức tỉnh giả sẽ ngã vào cái này trên ngạc cửa. Lần thứ 2 đánh sâu vào 3 lần thời điểm, tỷ lệ tử vong bắt đầu trên diện rộng tăng lên, trải qua thời gian dài rèn luyện, có thể trên diện rộng để cao sát suất thành công. Đánh sâu vào 4 lần thức tỉnh thời điểm, không ngừng tỷ lệ tử vong tiêu thăng, còn muốn đối mặt thiên kiếp khảo nghiệm. Cho nên rất nhiều thức tỉnh giả thăng cấp 4 lần thức tỉnh giả lúc sau, sẽ nghĩ mọi cách lạng tránh tiên kiếp không cần xem rằng vượt qua thiên kiếp cùng ăn cơm uống nước giống nhau, lệ ố nạ thậm chí lợi dụng thiên kiếp hóa thành vũ khí, liền cho rằng thiên kiếp là đầu bệnh miêu. chính tương phản đối rất nhiều thức tỉnh giả tới nói, thiên kiếp manh với hổ. đặc biệt là đối với kim nguyên tố, thủy nguyên tố, còn có một ít biến dị hệ thức tỉnh giả tới nói, thiên kiếp dưới tuyệt không hành lý. muốn trở thành năm lần thức tỉnh giả, kia yêu cầu không chỉ là thực lực, càng cần nữa vật khí. Manh liệt kim cương cấp virus cảm nhiễm, chẳng sợ chỉ là lưu cảm virus, đều sẽ dễ dàng giết chết một cái cường đại thức tỉnh giả. thăng cấp lúc sau thiên kiếp càng là khủng bố thái quá. Cường đại nghe rợn cả người. Cho nên rất nhiều người tình nguyện lựa chọn làm một cái tầm thường vô vi 4 lần thức tỉnh giả, cũng không muốn đi đánh sâu vào 5 lần thức tỉnh. Đi đến 5 lần thức tỉnh này một bước người, cái nào không phải nhân trung Long Vương, cái nào cam nguyện lâu cư người hạ. Cho nên rất nhiều 4 lần thức tỉnh giả, chưa bao giờ phát huy ra quá 4 lần thức tỉnh giả chân chính chiến lực, không đi dẫn động tiên kiếp. Dù sao chỉ cần so 3 lần thức tỉnh giả cường đại, có thể thoải mái dễ chịu sinh hoạt, an toàn có cũng đủ bảo đảm, bọn họ liền thỏa mãn. Chính là thăng cấp 5 lần thức tỉnh thức tỉnh giả, cơ hồ mỗi người đều sẽ đi dẫn động tiên kiếp cố gắng trở thành cường giả chân chính kim cương cấp vi rút trước mặt ngã xuống một số lớn người khủng bố thiên kiếp trước mặt lại lần nữa ngã xuống một số lớn người tâm cao khí ngạo vẫn luôn che chở ở thúc thúc cánh chim dưới tất cả mọi người né xa ba thước ở nàng thúc thúc mạch chết luôn và nhìn lấy nàng hiện tại thực lực cùng trạng thái đánh sâu vào năm lần thức tỉnh cơ hội là hẳn phải chết trải qua một ngày mưa to lễ rửa tội láng giềng gần xích đạo amazon rừng cây tựa hồ biến thành một gian vô cùng thật lớn nà phòng cứ việc đã vào đêm ở ướt cùng ơi bức cũng chút nào không giảm nước mưa mang đến róc rách dòng suối nhỏ Thanh triệt chút ra, có lẽ lại có một hai ngày, này dòng suối nhỏ liền sẽ biến mất không thấy. Ánh lửa chiếu rọi hạ, sáu cá nhân yên lặng ăn thịt nướng. Lần này thu hoạch xa xỉ, bất kể tính linh thạch quạng khả năng mang đến tiền lời, hiện tại mỗi người cũng đã có mấy trăm điểm chiến công thu vào. Chính là nghĩ đến sờ mổ kẻ am toán, bị cường đại chăn xanh đuổi giết trời cao không đường xuống đất không cửa. Mỗi người tâm tình đều phá lệ áp lực, như vậy thật lớn một khối thịt mờ chắp tay nhiều người, ai cũng vui sướng không đứng dậy. Đông nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn nhìn lệ lại nhìn nhìn hứa du nhiên, đi tắm rửa a. Quá vãng mười mấy thứ rèn luyện chung, mỗi một lần đều là nguy hiểm thật mạnh, như đi trên băng mỏng, nơi nào có nghĩ tới thì nướng, tắm rửa chuyện như vậy, cho nên mỗi lần trở lại mã nào tư, trước tiên đều là tìm một nhà tiểu khách sạn, hảo hảo rửa sạch một phen. Chính là hứa du nhiên này chi đoàn đội rõ ràng không giống người thường, chẳng những con nướng mờ bờ bở lở, còn có thể an toàn tắm rửa, không có nữ hải tử hy vọng chính mình vẫn luôn cả người vết máu, nhao dính dính, thối hoắc, đặc biệt là loại này mỹ nữ. Ta đang ở tự hỏi sự tình hứa du nhiên sương suốt, đương trường một bức tiêu ta cùng nhau tắm rửa. Vẹo. Một cục đá lớn trực tiếp ném hướng về phía Hứa Du Nhiên, mặt đẹp hàm sát, lông mày dựng ngược, ngươi tưởng thì ăn. Đi. Đi. Đi Lệ ố Nạ vội vàng đứng dậy, tiếp đón, chúng ta đi tắm rửa, làm này giúp nam nhân túi ở chỗ này cảnh giới. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, chu lên miệng, đứng dậy đi theo Lệ ố Nạ hướng về cách đó không xa dòng suối nhỏ đi đến. Từ Lệ Ốn Nạ cho nàng giải thích quá Hứa Du Nhiên cảnh giới phương thức lúc sau, nàng liền rất rõ ràng minh bạch một sự kiện. Tại đây chi tiểu đội sát thật có thể có tắm rửa ưu đãi, bất quá vì an toàn khởi kiến. Hứa Du Nhiên thần thức sẽ không ngừng tiến hành cắn quét, tương đương với ở Hứa Du Nhiên dưới mí mắt tắm rửa. Bất quá hiện tại, cũng hoàn toàn tự khai. Dù sao đều bị hắn xem qua, lại xem một lần liền lại xem một lần, tổng hào quá cả người nao dính dính, thối thoát. Hứa Du Nhiên xấu hổ tránh thoát hoàn đá, nhìn hai cái nữ hài đứng lên đi hướng dòng suối nhỏ. Những người khác không biết, chỉ là cảm thấy phản ứng có chút quá kích. Hứa Du Nhiên lại rất rõ ràng, đây là có ý tứ gì? Cầu bảo hộ sao? Chính là nhân gia cầu bảo hộ là xoát phá hoa, xoát hóa tiễn, ngươi xoát một cục đá lớn cho ta. Đây là lấy phèn không lo người sao? Như vậy ngạo kiều nữ hải chính là khiếm khuyết đến ngông, hẳn là mỗi ngày đánh một lần, tuyệt đối ngoan ngoãn. Nếu là biết hứa du nhiên nội tâm độc thoại, tuyệt đối có thể tức giận đến dọn khởi một ngọn núi tạt hắn. Bất quá khí về khí, hứa du nhiên thần thức vẫn là thành thành thật thật quét qua đi. Cẩn thận quan sát, nghiêm túc cảnh giới. Xách, xách, xách. Hai cái nữ hải dáng người đều là đồng dạng hòa bạo, khả năng đây là người da trắng nữ tính cộng đồng đặc điểm đi. Bởi vì thân cao càng cao nguyên nhân, thoạt nhìn càng thêm thon dài một ít, xúc vắc một ít. Lễ ố Ônạ còn lại là có vẻ càng thêm đầy đặn một ít, mượt mà một ít. Khả năng vẫn luôn ở nhớ thương hứa Du Nhiên tầm mắt, động tác rõ ràng không phải thực phong đến hai. ố Ônạ còn lại là tập mãi thành thói quen, bị hứa Du Nhiên ôm lâu như vậy, sớm đã thành thói quen hứa Du Nhiên tầm mắt. Lễ ố Ônạ không ngừng lấy thủy bắt sái, thực mau hai cái nữ hài hi hi ha ha nháo thành một đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn tựa như mỹ nhân ngư hi thủy giống nhau, cảnh sát di người. Hứa Du Nhiên tưởng không xem đều không được, một trái tim thình thịch, thình thịch điên cuồng nhảy lên, lại còn phải làm ra dường như không có việc gì biểu tình. Hải Sở cười hì hì ném lại đây một chi xì gà, nếu là xài thuyền đại nhân mang theo nàng thúc thúc cùng nhau lại đây, ta xem ngươi muốn thảm a. Như thế nào sẽ? Hứa Du Nhiên ở lửa trại thượng bật lửa xì gà, thử hút một ngụm. Thuần hậu hương khí trung mang theo nhẹ nhẹ tay độc, còn có một loại nhàn nhạt ngả hương. Xì gà quả nhiên là cái thứ tốt, khó trách Nam Mỹ đại lục như vậy thịnh hành. Hắc hắc, ngươi liền cầu nguyện đi. Cơ Lạc đêm hôm khuya khoắt còn mang hắn đại tính dâm, vui sướng khi người gặp họa tiếp tục kích thích Hứa Du Nhiên, mạch luân đại nhân nếu là biết hắn chất nữ ở chỗ này, khẳng định sẽ qua tới. Đây là hắn duy nhất thân nhân. Tên Hứa Du Nhiên hung hăng hút một ngụm liên, khụ, khụ, khụ. Ha, ha, hạ sợ vài người, nhìn đến Hứa Du Nhiên biểu tình liền biết, tiểu tử này hiện tại trong lòng hoảng đến một đám. Trước mặt mọi người hành hung nhân ra chất nữ ngông, còn mang theo hắn chất nữ cuốn vào như vậy nguy cơ bên trong. Mạch Chết Luân thật sự đến chỗ này nói, Hứa Du Nhiên mông phỏng trường muốn nở hoa. Bất quá bọn họ lại là tưởng sai rồi, khả năng đã đến Mạch Chết Luân sắc thật cấp Hứa Du Nhiên mang đến một tia áp lực. Bất quá hắn cuốn thái, cũng không phải là bởi vì cái này. Hai cái nữ hải ở dòng suối nhỏ trung sung sướng chơi thủy, động tác biên độ càng lúc càng lớn. Dù sao đã bị nhìn cải biến, ngược lại càng ngày càng phóng đến khai. Bỗng nhiên hướng về Hứa Du Nhiên bên này phương hướng, cố ý dựng thẳng ngực, bày ra cực kỳ dụ hoặc tư thế. Trên mặt biểu tình tràn ngập ngạo kiểu cùng khiêu khích. Không ngừng rung động sóng gió mấy liệt, suối nước thấp thoáng hạ như ẩn như hiện, thật sự là câu hồn nhất phách. Nghiêm Túc cảnh giới Hứa Du Nhiên, đang ở cẩn thận quan sát thời điểm. Đông nhiên vươn đôi tay, hướng về Hứa Du Nhiên phương hướng dựng lên món giữa. Lệ Oa giữ chặt, nhị nữ lại hi, hi ha ha đùa giỡn ở bên nhau. Nhưng cái này quốc tế thông dụng thủ thế, thiếu chút nữa không làm Hứa Du Nhiên trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết. Vô Biên trong bóng đêm, lại cách rất xa một khoảng cách, những người khác chỉ có thể nghe được như có như không tiếng nước. Hứa Du Nhiên lại là không ngừng tiếng nước, sở hữu động tác cùng hình ảnh thu hết đáy mắt. Ai, Hứa Du Nhiên không khỏi thở dài trong lòng. Ca chỉ nghĩ an an tính tính xem cái phát sóng trực tiếp, không muốn cùng ngươi hô động a. Thời buổi này, muốn làm cái hảo bảo an, sao như vậy khó đâu. Đờ ét, tiểu Hứa vẫn là cái 20 xuất đầu, huyết khí phương cương tiểu tử. Biết háo sắc mà mộ thiếu ngải chính là nhân chi thường tình những thứ tốt đẹp mỗi người đều thích thưởng thức đại gia lý giải một chút mặt khác đề cử mấy quyền bạn tốt viết thư ta đều xem qua phi thường không tồi có yêu thích cùng loại đề tài đại đại có thể nhìn xem võ hiệp thế giới xuyên xuyên xuyên tung hoành tống mạn mang theo hổ phủ đương thái tử chương 201, tứ đại cao thủ an thịt nướng tắm rồi đại gia tâm tình tựa hồ đều chuyển biến tốt đẹp rất nhiều ở mọi người cảnh giới giới hứa du nhiên an tâm tu luyện hai cái giờ trạng thái khôi phục rất nhiều đốt cháy giai đoạn chữa trị năng lực cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tiến hành chữa thương mọi người ở trong chiến đấu tổn thất rất nhiều trang bị chính là thân là thức tỉnh giả ở như vậy hoàn cảnh hạ muốn sinh hoạt thoải mái một ít vẫn là làm được đến mấy nam nhân không sao cả ở mãnh liệt yêu cầu hạ tại sờ đám người cấp hai cái nữ hài tử nhanh chóng dựng một cái lâm thời liệu trại hứa du nhiên như cũng là kiêm chức bảo an công tác kỳ thật hắn rất muốn nói cho ngạo kiều nếu hắn từng nói thân thức cha xét dưới tắm rửa vẫn là không tắm rửa với hắn mà nói không có gì khác nhau tới gần nửa đêm doanh thật lớn tiếng gầm rú Từ xa xôi phía chân trời truyền đến, tam gia tốc độ siêu âm chiến đấu cơ tạo đội hình tầng trời thấp sẽ qua, sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi hạ, mấy cái nho nhỏ điểm đen xuất hiện ở trời cao. Ngay sau đó hóa thành vài đạo lưu quang, thẳng đến Hứa Du Nhiên đám người mà đến. Con buồn ngủ mọi người đều có chút kinh hãi, giáo đoàn này đó cao tầng tốc độ rất nhanh. Chui ra liều chạy xoa xoa đôi mắt, nhìn nhìn trên bầu trời kia vài đạo lưu quang, lại túi đầu nhìn nhìn chính mình di động, hướng về Hứa Du Nhiên quỷ dị cười, cái loại này tươi cười mang theo một tia khinh miệt cùng cười nhạo, cà làm ngươi đánh tăng ông, hắc hắc dứt lời, còn chỉ chỉ di động bắn ra con sáng. Hứa du nhiên híp mắt nhìn nhìn con sáng, đồng tử nháy mắt xúc thành châm chọc lớn nhỏ. hắn nhìn thấy gì? Trên con sáng một cái quang điểm đang ở bay nhanh tiếp cận, không cần hỏi, đó là vị trí cùng Chung tin tức. Ai có thể cùng cùng Chung tin tức? Lúc này ai sẽ đến Amazon rừng cây? Loại này bao táp tốc độ, quả thực không thua gì hắn ngự kiếm phi hành. Chỉ sợ chỉ có 5 lần thức tỉnh giả, mới có thể như vậy không kiêng nghỉ gì ở Amazon rừng cây trong trời đêm bay lượn. Tới chính là người nào? Kia còn dùng hỏi sao? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, hố ca a! Khác. Hứa Du nhiên chân mềm lún, hiện tại chạy không biết tới hay không đến cập. Khó chịu, muốn khóc. Vèo, vèo, vèo dây lát chi gian, vài đạo sát thái khác nhau lưu quang đã đáp xuống ở sáu người cách đó không xa. Vài đạo biêu hán thân ảnh từ trong bóng đêm đi hướng mọi người. Năm lần thức tỉnh giả buông xuống, Hứa Du nhiên tự nhiên không dám dễ dàng dùng thần thức tiến hành tra xét, đó là tìm chết khiêu khích hành vi. đã từng hắn liền bởi vì dùng thần thức tra xét cổ liệt thượng tướng, an điểm tiểu mệnh. Khi trước một người đúng là dáng người gây ốm lưu trữ sinh đẹp dâu. Ăn mặc một thân màu đen nu đạo phục thảo trí xài Chu. Bên cạnh một cái thân cao ít nhất 2 mét bạch nhân trắng hán, tuổi ước chừng 50 tới tuổi. Một đầu kim sắt tóc ngắn, xoa bóng lượng sáp chảy tóc, khuôn mặt anh tuấn, tuổi trẻ khi tuyệt đối là xoái ca một quả. Dù cho là tới Amazon trong rừng cây săn giết kim cương cấp biến dị thú, thế nhưng còn ăn mặc một thân thẳng tây trang, hệ một cái màu đỏ tươi cả vạn. Dưới chân giày da cũng là sắt bóng lưỡng, đó là một đôi Italy danh gia thủ công chế tạo quý báo giày da. Tuy rằng là mặt vô biểu tình, chính là hứa Du nhiên tựa hồ đã từ trong mắt hắn, thấy được lạnh lẽo sắt ý hứa du nhiên không khỏi dùng mình một cái, tay chân một trận bùn rùn, phát khắc, nhân gia ra gia trưởng tới, không cần hỏi liền biết, cái này tướng mạo anh tuấn, ăn an mặc một bộ thẳng tây trang cường giả, nhất định chính là thúc thúc, mạch chiết luân nghị viên, mạch chiết luân thúc thúc, nhìn đến cái tiêu cao lớn thân ảnh, đã như chim nhỏ giống nhau phi phát qua đi, ta tiểu vi á đã lâu không thấy, mạch chiết luân mở ra hai tay, đem ôm vào trong ngực, làm sao vậy, triệu ủy khuất, ai khi dễ ngươi, từ hai ánh mắt nháy mắt dường như chim mương giống nhau, toát ra nhẹ nhẹ hàn ý sắc bén ánh mắt nháy mắt đảo qua mặt khác năm người, hừ, từ thúc thúc mạch chết luân trong lòng ngực ló đầu ra, hung tận nhìn về phía hứa du nhiên, hứa du nhiên trong lòng âm thầm kêu khổ, muốn xong, làm cho mấy nghìn người mặt đánh kim cương lĩnh chủ mạch chết luân chất đương mông. còn lấy an bảo công tác yêu cầu vì lý do, quang minh chính đại nhìn hai lần phát sóng trực tiếp, hiện tại nhân gia gia trưởng tới, phòng trường này đốn đánh tránh không khỏi đi, ai ngờ chuyện vừa chuyện, thúc thúc, ngươi đừng như vậy hung, ta đồng đội như thế nào sẽ khi dễ ta, có phải hay không a, cả cả, nay một câu hỏi ra khẩu. Hứa Du Nhiên tức khắc như được đại xá, cả người một nhẹ, đúng vậy, thúc thúc. Ha, không phải. Mạch, mạch Triết Luân đại nhân, chúng ta đối đều thật tốt. Ân. Mạch Triết Luân kệ những mày, giống như cùng hắn nghe được tin tức không quá giống nhau ha. Ha, ha, ha nhìn đến Hứa Du Nhiên, bị nàng thúc thúc sợ tới mức nói năng lộn xộn, tức khắc oan khí toàn tiêu. Hừ, luôn luôn cao ngạo, lanh diễm, nhăn cái mũi, hướng về Hứa Du Nhiên làm cái mặt ủy. Sải Tuần đại nhân hảo. Hứa Du Nhiên vội vàng cùng Thảo Chỉ xài chu gật đầu tuỵ chào, rời đi một chút lực chú ý che giấu một chút quân thái, mặt khác mấy người cũng liên thanh vân an, ngay cả luôn luôn tản mạn ái sợ cũng khó được đứng đắn lên. Nay bốn cái năm lần thức tỉnh giả nhân phẩm không biết thế nào, bất quá thực lực lại là thật đánh thật cứng hãn. Bọn họ tôn kính không phải mấy người này, mà là mấy người này sở đại biểu thực lực. Đó là dùng vô số huyết lệ, vô số chiến tích, xây lên cường hãn chiến lực. Thảo Chí Sải Chu cười ha hả nhìn đùa giỡn Hứa Du Nhiên, gật gật đầu, ý bảo một chút phía sau. Cách hắn cách đó không xa đứng một vị dáng người nhỏ xinh tóc đen nữ tử, tuổi ước chừng còn không đến 30 tuổi một đầu tóc dài nhu thuận rối tung trên vai, thượng thân một kiện ngắn tay cao bồi áo choàng, vĩ nạn sự nghiệp tuyến mánh liệt mềm ngông, miêu tả sinh động. hạ thân một cái quần jean, trên chân một đôi tiểu giày da, dung mạo diễm lệ tuyệt luân, căn bản không ở dưới. tên hứa du nhiên bọn người là hít hà một hơi, như vậy tuổi trẻ, mỹ lệ năm lần thức tỉnh giả, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. khả năng chân thật tuổi còn không có lệ ô ạ đại nữ hài tử, thế nhưng cũng đã là năm lần thức tỉnh giả, vẫn là giáo đoàn tuyệt đối cao tầng. hội nghị thành viên, này nữ hải là như thế nào tu luyện? kỳ thật vấn đề này. Cơ hồ là toàn thế giới mọi người đều muốn hỏi hứa Du nhiên một vấn đề. Người mới ba lần thức tỉnh, liền đến chỗ đuổi giết Hoàng Kim cấp biến dị thú, còn đánh người ra bốn lần thức tỉnh giảm ông. Ngươi là như thế nào tu luyện? Quan trọng nhất chính là, ngươi như thế nào đánh đến đi xuống? Thiên thủ quan âm nhỉ cổ lệ Robin, siêu nhân hệ 5 lần thức tỉnh giả, giáo đoàn hội nghị thành viên. Thảo Trí xài Chu cấp mấy người giới thiệu một chút, đúng rồi, nàng tín Phật, cho nên kêu Thiên thủ quan âm. Thảo Trí xài Chu là hỏa nguyên tố 5 lần thức tỉnh, mạch chết luân là một nguyên tố 5 lần thức tỉnh. Lụy Cổ lệ Robin là siêu nhân hệ 5 lần thức tỉnh. Như vậy cuối cùng một vị, một đạo cao gậy thân ảnh từ thảo chi xài chu phía sau đi ra, ăn mặc nam mỹ đại lục thường thấy áo sơ mi bông, một cái ngũ thải ban lan đại quân ủi. Diễn Bạo Tuấn Mỹ lại lực hiện âm trầm, ngồi tương tử, đơn phục nhãn, lau rất nhiều sáp chải tóc đầu tóc chải vút chỉnh chỉnh tề tề. Cùng sa chiến sĩ, sa khắc lọ cờ đạt ngươi, hội nghị thành viên. Khắc lọ cờ đạt ngươi âm trầm trầm cười, ta là tới thu thập cái kia thủy mãng. Hòa hệ, mục hệ, thủ hệ, siêu nhân hệ. Giáo đoàn lần này xuất động 4 vị 5 lần thức tỉnh giả cơn nữa nhằm vào phi thường cường, xem ra là trí tại tất đắc, vô luận là hai điều chăn xanh, vẫn là thủy hệ sơ mộ kẻ, đều bị khắc chế gắt đao. Cả cạ, ngươi cảm thấy loại này đội hình được không sao? Thảo chí xài chu biết mấy người này chung, Hứa Du Nhiên chiến lược mạnh nhất, hẳn là có thể đại khái đánh giá ra một ít đồ vật. Hứa Du Nhiên nghĩ tới giáo đoàn sẽ coi trọng linh thạch vãng, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy coi trọng. Một vị năm lần thức tỉnh giả liền đủ để tỏa chấn mã nào tư, hiện tại dùng một lần xuất động bốn vị năm lần thức tỉnh giả, như vậy thực lực quả thực có thể hoành đại Amazon. đương nhiên, hắn sẽ nghĩ như vậy là bởi vì hắn đối Amazon còn chưa đủ hiểu biết, Liên tính xuất động giáo đoàn toàn bộ hội nghị thành viên, muốn hành đẩy Amazon cũng là si tâm vọng tưởng. Nay tòa dừng dâm thủy, so với hắn tưởng tượng muốn thâm nhiều, một vị năm lần thức tỉnh giả có thể tọa chấn mã não tư nguyên nhân, không phải bởi vì cái kia thức tỉnh giả cũng đủ cường đại, mà là bởi vì mã não tư không có gì đáng giá những cái đó cường đại biến dị thú để ý đồ vật, kim cương cấp trở lên biến dị thú, đối với săn thực đã cơ bản không có gì nhu cầu, chúng nó theo đuổi chính là càng cường đại hơn năng lượng nơi phát ra cùng một ít thích hợp chúng nó nghỉ ngơi lấy lại sức hoàn cảnh mã não tư tọa chấn năm lần thức tỉnh giả kỳ thật yêu cầu kinh sợ chính là hoàng kim cấp biến dị thú nay đó hoàng kim cấp biến dị thú xen vào mông muội cùng khai hóa chi gian đối đồ ăn còn có đại lượng nhu cầu đủ rồi vậy là đủ rồi hứa du nhiên dùng sức gật gật đầu chỉ là phải để phòng sơ mồ kẻ hắn có thể hóa thân xương khói khẳng định thực cam hiểu chạy trốn cùng chúng ta mấy cái kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút quá trình chiến đấu còn có sơ mộ kẻ tình huống thảo chỉ xài chu hướng về hứa du nhiên vậy vây tay Ngươi chỉ là nghe sở mộ kệ nói đó là linh thạch quạng. Ngươi như thế nào xác định kia nhất định chính là linh thạch quạng? Hứa Du nhiên gật gật đầu, đi theo vài vị năm lần thức tỉnh giả đi xa một ít. Ở bốn vị kim cương lĩnh chủ sáng ngời ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bắt đầu từ như thế nào nhận thức sở mộ kệ bắt đầu nói về. Đương nhiên, rất nhiều mẫn cảm đồ vật, tỷ như mũi kiếm, tỷ như hắn một ít đặc thù năng lực khẳng định không thể nói. Bất quá như vậy một trải bớt, hắn cũng phát hiện vấn đề nơi. Hắn thần thức nếu là phạm vi lớn càng quyết nói, bốn lần thức tỉnh giả nếu không có đặc biệt lưu ý, kỳ thật là rất khó phát hiện. Thì như hắn mấy cái chiến hữu đều là bốn lần thức tình giả. Cũng là bốn lần thức tỉnh giả, nàng tắm rửa thời điểm, toàn bộ hành trình đều ở Hứa Du Nhiên thần thức trong phạm vi, nàng lại hoàn toàn không có phát hiện. Chính là hắn dùng thần thức tra xét sờ mổ kệ, liền nhanh chóng bị sờ mổ kệ phát hiện. Kỳ thật lúc ấy hắn nên có điều cảnh giác, năm lần thức tỉnh giả ngụy trang thành bốn lần thức tỉnh giả, khẳng định là có điều lưu đồ. Nếu là năm lần thức tỉnh giả tổ chức một đám bốn lần thức tỉnh giả, đi thăm dò linh thạch quặng, phòng trường không có bất luận kẻ nào dám đi. Hứa Du Nhiên đồng thời cũng nói một chút kia chỗ thực nhân tộc bộ lạc sự tình đem đưa chỗ tọa độ cùng linh thạch Quảng, tọa độ cũng chia thảo chỉ sai chu toàn bộ nghe xong lúc sau vài vị năm lần thức tỉnh giả đều lâm vào trầm tư này đó năm lần thức tỉnh giả thông thường rất ít tiến vào amazon rừng tây đặc biệt là không muốn ở rừng tây khai chiến nơi này cường đại biến dị thú quá nhiều hơn nữa chỉ số thông minh đều rất cao thực dễ dàng bị những cái đó biến dị thú vây sắt ở trong rừng tây lần này là bởi vì dụ hoặc cũng đủ đại đồng thời tứ đại cường giả tới đến muốn vây giết bọn hắn cũng muốn lượng một chút có phải hay không có cũng đủ lợi lợi bọn họ muốn vây khoảnh khắc hai điều xanh đương nhiên cũng muốn tốc chiến tốc thắng, đồng thời yêu cầu Bảo trì cũng đủ cẩn thận cùng lý trí. Tu luyện đến loại tình trạng này, không có chỗ nào mà không phải là thần kinh bách chiến hàng người, thôi có vô ý chính là tan xương nát thịt, ai cũng không nghĩ cư như vậy dễ dàng thua tại nơi này. thật lâu sau lúc sau, Thảo Chỉ xài chu trường thân dự lên, vội vội hứa du nhiên đầu vai, chúng ta đi trước kia chỗ thực nhân tộc bộ lạc tra xét một chút, sau đó sẽ trực tiếp đi tìm chăn xanh. Các ngươi liền an tâm lưu lại nơi này chờ đợi, không cần tới gần, chiến đấu quy mô khả năng sẽ khá lớn, để tránh tạo thành nội thương. Tốt, xài thuyền đại nhân. Chúng ta ở chỗ này chờ vài vị tin tức tốt. Hứa Du Nhiên cũng đứng lên gật đầu ý bảo. Vèo, vèo, vèo thảo chỉ xài chu đám người bay lên trời. Mạch Chí Luân lại lưu tại cuối cùng, mắt hàm thâm ý liếc mắt một cái Hứa Du Nhiên, lại nhìn về phía cách đó không xa, "Ta liền như vậy một người thân, nếu ngươi không thể chiếu cố hảo nàng, liền cách xa nàng một chút." Ta Hứa Du Nhiên vừa định giải thích một chút. Vèo, Mạch Chí Luân đã bay lên không mà đi. Một câu tiếng vọng ở Hứa Du Nhiên bên hai, vừa rồi nàng không có so đo người đánh nàng sự, đây là ngươi còn sống nguyên nhân. Chương 202 Kim cương cấp đại chiến, Hứa Du Nhiên nhìn bay lên không mà đi bốn đạo thân ảnh, hơi hơi neo lại đôi mắt, đe dọa ta, ta là bị dọa đại, thật là quá khi dễ người. Nâng lên tay, dư vị một chút ngay lúc đó cảm thụ, ân, phi thường có co giãn, phi thường có xúc cảm, kết hợp một chút kia làm người huyết mạch phấn trương hình ảnh, đại nhập cảm đột nhiên sinh ra, trái tim nhỏ không biết cố gắng một trận kinh hoàng, kích thích, trộn ngắm liếc mắt một cái, lại nhìn đến nàng chính như hổ rình muội nhìn chầm chầm chính mình, nhìn đến hắn nhìn nhìn tay, lại nhìn nhìn chính mình. Tức khắc lính ngộ hứa Du Nhiên đại nhập cảm, một trương mặt đẹp trướng đến đỏ bừng, tiểu diễm mắt tát. Nàng nhăn lại đẹp cái mũi, cau mày quắc mắt hướng về Hứa Du Nhiên làm cái mặt quỷ, nâng lên nắm tay quơ quơ, lại ý bảo một chút biến mất ở trong trời đêm kia vài đạo thân ảnh. Ý ngoài lời, ngươi có phải hay không thảo đánh? Hứa Du Nhiên thẻ lưỡi, buông tay, làm cái vô tội tư thế. Đen nhánh trong bóng đêm, chỉ có điểm điểm ánh trăng xái lạc, loang lổ lá cây bóng ma chi gian. Hứa Du Nhiên che kín thật lớn màu đỏ tím vết xe mặt, sướng với cái kia màu đỏ tươi đầu lưỡi, quả thực liền theo tới tự địa ngục các quỷ giống nhau bất quá này quỷ dị một màn, đang xem tới lại tràn ngập đáng yêu cùng nhu tình. Đây là từ cái này không sợ sinh tử thiết huyết chiến sĩ trên người, khó được cảm nhận được một tia nhu tình. Mặt đẹp càng thêm đỏ thắm, ngập nước mắt to nghịch ngẫm chớp chớp. Chưa bao giờ bị bất luận cái gì nam nhân đi vào quá trái tim, mặc danh sinh ra một kia rung động. Vô số Phú hào công tử, soái ca anh đẹp trai, thậm chí rất nhiều cường đại thức tỉnh giả, đều từng hướng nàng biểu đạt quá tình yêu. Hoặc là ôn tồn lễ độ, hoặc là nhiệt tình buôn phóng, hoặc là điệu thấp khiêm tốn, hoặc là cường thế bá đạo. Nhưng những người này chưa bao giờ đi vào quá nàng nội tâm, nàng đối bọn họ khinh thường thậm chí trực tiếp viết ở trên mặt, nhiều lời một câu đều là một loại tự mình khinh nhẫn. Là nàng thúc thúc bảo hộ nàng một đường đi tới, là nàng thúc thúc vì nàng khởi động không trung che mưa chắn gió. Nàng sùng bái nàng thúc thúc, nàng sùng bái kia yên lặng khiêng lên một mảnh không trung kiên cường bóng dáng. Nàng hy vọng có một ngày sẽ có một anh hùng cái thế, chân đạp thất sắc đám mây, đi vào nàng trước cửa, gõ vang nàng cửa phòng. Cái thế anh hùng không chờ tới, lại gặp được cái hôn tiểu tử, mấy ngàn người trước mặt đánh chính mình ngum. Phác ta không cần mặt mũi sao? Bất quá trong nháy mắt kia tê dại, giống như năm lần thức tỉnh giả tia chớp, thế nhưng thẳng đánh nội tâm, hung hăng trắng hứa du nhiên liếc mắt một cái, sớm muộn gì muốn người đẹp, xoay người lôi kéo lê ôn đi trở về lửa trại bên, hứa du nhiên cũng hầm hực theo lại đây, tiên lặng tính toán một chút thời gian, hắn nhìn về phía xa xôi tây nam vương, ta cùng qua đi nhìn xem, các ngươi ở chỗ này chờ, lập tức đứng lên, không được, ta muốn đi, hải sở cũng lười nói, khó được có kim cương cấp đại chiến, chúng ta cũng đi mở rộng tầm mắt đi, không được, hứa du nhiên thái độ thực kiên quyết. Chỉ chỉ di động, kim cương cấp đại chiến quá nguy hiểm, ta tốc độ mau, tới kiểm chỗ chạy. Ta sẽ vẫn luôn mở ra di động, các ngươi ở chỗ này xem phát sóng trực tiếp. Lệ ố Na vội vàng lôi kéo tay, làm nàng một lần nữa ngồi xuống, ngươi đi đi, không cần phân tâm chiếu cố chúng ta, ngươi chạy lên còn nhanh một ít. Ai sợ đám người tưởng tượng, thật đúng là có chuyện như vậy. Kim cương cấp đại chiến lan đến phạm vi khẳng định từ quảng, cách khá xa nhìn không tới cái gì, ly đến gần còn dễ dàng bị thương. Một không cẩn thận bị người một nhà chiến đấu dư ba đánh chết, vậy chết quá oan uổng. Thở phì phì khẽ trái đôi. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Tên mọi người bao gồm Hứa Du Nhiên đều không khỏi hít hà một hơi. Cái này đương oa, cao ngạo nữ hải, hôm nay làm sao vậy? Học được quan tâm người, thu sủng nhược kinh a. Đây là bị chính mình hoàn toàn chinh phục. Hứa Du Nhiên thật mạnh gật gật đầu, tiến tâm, về sau ngươi tắm rửa, ta toàn bao. Pháp Khắc. Nảy dựng lên dương nhanh múa vướt nhào hướng Hứa Du Nhiên, ta muốn ngươi cho ta tắm rửa. Hứa Du Nhiên nghĩ sao nói vậy, nói sảng khoái, lại vừa lúc chạm được rủi ro, Phát hiện nói sai rồi, lại cũng không kịp sửa miệng. Phản ứng cũng mau lại nói không lựa lời, trăm ngàn chỗ hở. Tê mặt khác mấy cái đồng đội đều là một trận kinh hô, có gia tình, tuyệt đối có gia tình. Vẹo. Hứa Du Nhiên chân đạp phi kiếm, kia chấp giống nhau bay lên trời, ta sai rồi, ta sai rồi. Về sau chính người tắm rửa đi. Ai u, phanh. Một khối tảng đá lớn bị quăng đi ra ngoài, ở giữa Hứa Du Nhiên phía sau lưng. Tập hắn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống phi kiếm. Hừ, tức giận hơi giảm, nhìn Hứa Du Nhiên biến mất bóng dáng, thật mạnh dậm dậm chân. Lệ ốu nà chạy nhanh chạy tới, ôm lấy bà vai. Tính, tiểu tử này luôn luôn không có gì đừng đắn, không cần cùng hắn so đo. Lấy Hứa Du Nhiên tốc độ cùng phản ứng, sao có thể tránh không khỏi kia viên hòn đá? Hắn là cố ý làm tạm một chút, phát tiết một chút cảm xúc mà thôi. Tuy rằng không có võ trang thượng băng giáp, chân khí hộ thể dưới, kia viên hòn đá nhỏ bất quá là làm làm bộ dáng mà thôi. Tự nhiên cũng rất rõ ràng, không cần phải nói vứt ra đi hòn đá, liền tính là nàng chính mình nhào lên đi, cũng rất có khả năng thương không đến Hứa Du Nhiên một sợi lông. Bất quá nàng đối Hứa Du Nhiên thái độ còn là phi thường vừa lòng, biết lấy nhượng tục nữ. Cuối cùng có như vậy một chút thân sĩ phong độ. Nơi này khoảng cách chăn xanh sống ở kia chỗ Sơn Cốc cũng không xa, 300 nhiều km khoảng cách, hứa du nhiên tốc độ cao nhất bao tá nói, bất quá vài phút thời gian. Khoảng cách kia chỗ Sơn Cốc còn có mấy chục km xa thời điểm, cũng đã xa xa thấy được kia một mảnh trên bầu trời dị tượng lộ ra. Thậm chí đã cảm thụ cái loại này đất rung núi chuyển khủng bố hơi thở, vô số biến dị thú đang điên cuồng thoát đi cái kia phương hướng. Thành đàn phi hành biến dị thú, thành đàn con khỉ, các loại độc hành mãnh thú, lúc này đều cả kinh hồn phi phách tán, hoảng không cho lộ, chật vật chạy trốn. Hứa Du nhiên Huyền Phù ở giữa không trung, những cái đó biến dị thú thế nhưng nhìn như không thấy, lẫn nhau chi gian cũng đỉnh chỉ chém giết, toàn tâm toàn ý chạy như điên. Nay tựa như tận thế sắp xảy ra khủng bố cảnh tượng, cũng làm Hứa Du nhiên thật sâu dần mình. Kim Cương cấp cường giả chi gian chiến đấu, thật là làm người vô pháp tưởng tượng cường hành. Chỉ hy vọng giáo đoàn tứ đại cao thủ có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không cần lại cảnh mẹ đẻ cảnh con. Chiến đấu kéo đến càng lâu, đối năm lần thức tỉnh giả tới nói càng không xong. Mỗi một giây chiến đấu đều ở thiêu đốt bọn họ tích tụ, tiếp tục chiến đấu đi xuống thậm chí có thể ngã hồi 4 lần thức tỉnh cảnh giới. 5 lần thức tỉnh giả muốn thăng cấp đến 6 lần thức tỉnh, lý luận đi lên nói là sở hữu cảnh giới, an toàn nhất một lần tổn trước. Nguyên tố hoa giống như một cái xúc thùng nước, khi nào đem thủy chứa đầy, tự nhiên liền nước chảy thành sông thăng cấp đến 6 lần thức tỉnh rồi. Dựa vào thức tỉnh giả tự nhiên tích lũy, này sẽ là một cái vô cùng dài dòng quá trình. 5 lần thức tỉnh giả, yêu cầu rộng lượng tài nguyên, thiên địa linh khí, linh thạch, đặc thù tu luyện hoàn cảnh, đều là 5 lần thức tỉnh giả nhanh trong tân trước lối tác Mỗi một lần chiến đấu, mỗi một lần điều động lực lượng, sử dụng đều là xúc thùng nước thủy cảnh giới cao thâm năm lần thức tỉnh giả tích lũy cũng đủ thâm hậu thùng thủy cũng đủ nhiều trong chiến đấu có thể phát huy ra lực lượng liền càng cường đại bay liên tục năng lực liền càng cường chính là cái này thùng thủy dùng một chút liền ít đi một chút còn muốn chính mình lại cực cực khổ khổ tu luyện trở về cho nên năm lần thức tỉnh giả tận lực tránh cho chiến đấu nhất định phải chiến đấu nói cũng sẽ tận lực ngắn lại chiến đấu thời gian tránh cho thùng thủy bị đại lượng tiêu hao vì một khối linh thạch bọn họ có thể hướng một lần thức tỉnh giả ra tay loại này ra tay chỉ lãng phí này khối linh thạch năng lượng là có thể bổ sung trở về chính là vì một khối linh thạch bọn họ tuyệt đối sẽ không hướng bốn lần thức tỉnh giả ra tay. Muốn đánh chết bốn lần thức tỉnh giả, khả năng muốn tiêu hao 10 khối linh thạch mới có thể đem năng lượng bổ sung trở về. Như vậy mất nhiều hơn được sự tỉnh, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm. Lần này là nghe nói có linh thạch quặng, hơn nữa có một cái năm lần thức tỉnh giả, đã trộm lẹn vào đi vào. Quan trọng nhất chính là nơi đó rất có thể thành tựu hai điều kim cương cấp chăn xanh. Loại này thật lớn chỗ tốt, chỉ cần ngẫm lại liền sẽ làm cho bọn họ phát cuồng. Xem ra kia bốn cái năm lần thức tỉnh giả, so hứa Du nhiên tưởng tượng tốc độ còn muốn mau hứa du nhiên lại về phía trước phi hành một khoảng cách thiên địa dị tượng càng thêm rõ ràng kia một mảnh không trung tựa hồ ở châm ngòi đủ mọi màu sắc pháo hoa giống nhau một tảng lớn hỏa hồng sắc tựa như dáng đỏ giống nhau còn có một mảnh ám màu xanh lá giống như đen kịt mây đen một đoàn thật lớn khói đen bao phủ trong đó một mảnh không trung một bên còn lại là một mảnh đầy trời gào thét bao cát nhất thần kỳ thiên địa dị tượng là giống như giữa không trung ngồi một nữ tử mơ mơ hồ hồ chỉ có thể cảm nhận được đó là một nữ tử thân hình cao lớn tiếp thiên liền mà giống như một tòa trang nghiêm thần tượng vô số chỉ cánh tay duỗi thân hướng bốn phương tám hướng kia từng con cự trưởng, tự thiên mà hàng điên cuồng đánh ra hướng mặt đất. Vô anh, vô anh, thật lớn vai chạm thành, vang vọng đám mây. hô, hô, hô cùng phong gào dít giận dữ chung, cắt bay đã chạy. bá, bá, bá vô số giọt nước dường như mưa to súng nắm giống nhau bắt sái. uống. ha, nha, ngao, tứ đại cao thủ quát lớn thanh, tiếng giống giận, hai điều chăn xanh cùng nộ gạo giống, hỗn thành một mảnh. thanh thế có thể nói kinh thiên động địa, mấy chục nội không có bất luận cái gì sinh vật còn dám dừng lại. phụ cận kia vài tòa thấp bé núi non. Toàn bộ lửa cháy tận trời, khói đặc cuồn cuộn. Khắp đại địa đều ở Đông đường không chỉ là đất dung núi chuyển, quả thực chính là ở hủy thiên diệt địa. Một cái thượng trăm mét lớn lên thật lớn, hỏa long đầy trời cuồn cuộn. Một đạo thật lớn ngọn lửa thân ảnh tung hoành quay lại. Chân xanh thật lớn cái đuôi cuốn quét, một tảng lớn che trời đại thụ như cỏ xanh giống nhau đồng thời bẻ gãy. Kia hơn một ngàn chỉ cánh tay thật lớn thân ảnh, phất tay chi gian chính là núi đá băng vãi. Phong ốc lớn nhỏ cự thạch, trở tay liền đánh thành một mị. Tuy rằng còn cách mười mấy km, hứa du nhiên lại tựa hồ cảm giác thế bung xuống giống nhau. Sắp bén phong áp cùng tứ tán khí lãng, làm hắn loại thực lực này đều cảm giác được hít thở không thông. Nói vậy chiến trường trong phạm vi, tất nhiên sinh cơ diệt hết, Phản phất toàn bộ thế giới ở khoảnh khắc chi gian sắp hủy diệt. Cái loại này nghe giận cả người chiến đấu quy mô, làm hứa du nhiên cả người lạnh lẽo, một lòng tựa như rơi vào đáy cốc. Đây là năm lần thức tỉnh giả sao? Đây là kim cương cấp cao thủ chi gian chiến đấu, đây là linh chủ cấp cường giả phương thức chiến đấu, cùng này đó cao thủ so sánh với chính mình đấu chí quả thực thật giống như một cái hài tử, quả thực vô pháp tưởng tượng chính mình là như thế nào từ như vậy biến dị thú trong miệng thoát được một mạng chương 203 cực hình như vậy cấp bậc chiến đấu hứa du nhiên cách mười mấy km đều có thể cảm nhận được từng đợt giật tán sóng xung kích còn có cường đại khí lãng xốp phi vô số cỏ cây cự thạch loại này khoảng cách chẳng những vượt qua hắn thần thức tra xét phạm vi thậm chí đều phải vượt qua hắn tầm mắt quan sát phạm vi nhưng này không phải một trọi một kim cương cấp cường giả một mình đấu là sáu cái lĩnh chủ cấp cường giả ở quần đấu trong lúc vô ý đánh hụt trường lực tùy tay đánh bay cự thạch đều có thể làm hứa du nhiên trọng thương 3 lần thức tỉnh giả cùng 5 lần thức tỉnh giả, thực lực sắc thật tồn tại thật lớn sai biệt. Bang vào phi kiếm siêu tuyệt tốc độ, hứa du nhiên có lẽ có thể ở 5 lần thức tỉnh giả thủ hạ chạy trốn. Bất quá muốn chống lại lĩnh chủ cấp cường giả uy năng, hắn còn kém đến quá xa. Tới rồi lĩnh chủ cấp, chiến đấu đã không chỉ là ở đua thức tỉnh kỹ, không chỉ là ở đua thân thể tố chất, càng có rất nhiều đối với thức tỉnh kỹ chiều sâu khai quật, tự thân tiềm năng độ cao khai phá. Ở chính mình thức tỉnh lĩnh vực, không ngừng tăng mạnh hiểu được, làm chính mình cùng thức tỉnh kỹ càng hoàn mỹ dung hợp. Đây là thức tỉnh giả đi lộ tuyến, mà biến dị thú đi lộ tuyến đại đa số cùng thức tỉnh giả bất động. Chúng nó thông qua thức tỉnh kỹ phụng dưỡng ngược lại thân thể, ở một cái lộ tuyến thượng không ngừng cường hóa đi xuống, có lẽ chung có một ngày, này đó biến dị thú có thể thoát ly chủng tộc gông cùm xiềng xích. Mà nhân loại thức tỉnh giả sợ đi lộ tuyến, lại là muốn dung nhập thiên địa bên trong. Lần thứ tư thức tỉnh là người hướng phi người tiến hóa khởi điểm, lần thứ năm thức tỉnh thị phi người tiến hóa lộ mấu chốt tiết điểm. Nghe nói 6 lần thức tỉnh giả, thành công thăng cấp lúc sau, sẽ thực hiện muôn vàn sức mạnh to lớn quy về một thân. Đến lúc đó không phải là ngọn lửa người khổng lồ ở công kích địch nhân. Không phải là thiên thủ quan âm ở công kích địch nhân, mà là ngọn lửa ở công kích địch nhân, cực hạn cực nóng, dường như một viên hàng tinh bông xuống. Khi đó nữ cỗ lệ Robin khả năng sẽ hóa thân đầy trời thân vật, vô cùng sức mạnh to lớn đem địch nhân nghiền áp đến chết. Cái loại này trình độ thức tỉnh giả, một khi toàn lực ra tay, không khác nhất lên một hồi thật lớn thiên hai. Nếu có thể cảm nhiễm toàn chủng loại 7 lại virus, trở thành trí cường 7 lần thức tỉnh giả, kia sẽ là thế giới này tối cao tồn tại. Thức tỉnh giả khống chế không hề là thức tỉnh kỹ chi lực, cũng không hề là nguyên tố chi lực, mà là quy tắc chi lực. Dùng toàn bộ thế giới quy tắc tiến hành chiến đấu, một trưởng chấm ra, thế giới này sở hữu về lực lượng quy tắc sẽ đem địch nhân hoàn toàn dập nát. Cái loại này chiến lược sẽ giống như diệt thế giống nhau, ra tay chính là tận thế cấp khủng bố uy năng. Cho nên lần thứ 6 thức tỉnh giả cũng bị xưng là thiên thai thần tướng, thứ 7 thứ thức tỉnh giả được xưng là tận thế quân chủ. Đủ để quân lâm toàn bộ thế giới cường đại tồn tại sẽ cho hắn địch nhân đến đi vô pháp trốn tránh tận thế. Tuy rằng không biết thế giới này có phải hay không đã xuất hiện như vậy khủng bố cường giả. Chính là ở giáo đoàn tập huấn doanh, dạy học nội dung cũng đã có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả thậm chí mỗi cái cảnh giới tăng lên phương thức, những việc cần chú ý, tu luyện phương thức, giáo đoàn đều có tường tận trình bày. chẳng lẽ giáo đoàn đã xuất hiện như vậy từ giả? quả thực làm người không thể tưởng tượng, này đó tri thức là đến từ chính nơi nào? này đó đối với Hứa Du nhiên như vậy ba lần thức tỉnh tiểu thái đều tới dạng, khoảng cách còn quá xa, hắn chỉ có thể ngấm lại, sau đó yên lặng nỗ lực. hắn ở một chúng học viên giữa, đã xem như phi thường xuất sắc, thậm chí là học trong bầy gà. bất quá cùng cường giả chân chính so sánh với, xác thật còn có một đoạn chênh lệch. Cho dù là bạo quân hùng cái loại này bốn lần thức tỉnh giả trung trí cường giả, hắn đều từng bị người ta ngược thương tích đầy mình. Không phải hắn không đủ cường, mà là hắn còn quá tuổi trẻ. Quan trọng nhất một chút, chính là hắn mất đi quý giá một năm. Ở chỗ này một năm, vô số người tiến bộ vượt bậc, từ một lần thức tỉnh nữa kê lô sắc vì cường đại bốn lần thức tỉnh giả, mà hắn bởi vì ngạnh khiêng siêu cấp bom, lưu lạc ở thời không khe hở chung, phiêu bạc vô số năm mới miễn cưỡng từ từ vòng tuyến thượng dây trở về. Nếu không phải có cường giả ra tay can thiệp một chút, khả năng hắn hiện tại còn ở thời không khe hở trung lưu lạc. Thời không khe hở mang đến thời gian sai vị, làm hắn trở lại địa tinh thời điểm, địa tinh đã qua đi một năm thời gian. Cho nên dùng địa tinh người tiêu chuẩn cân nhắc nói, Hứa Du Nhiên này một năm tương đương với bị hủy diệt chỗ trống. Hiện tại Hứa Du Nhiên mất đi này đoạn ký ức, nhưng cho dù hắn khôi phục này đoạn ký ức, hắn cũng sẽ không hối hận. Cái loại này trong lúc nguy cấp, cùng càng nhiều người tánh mạng so sánh, hắn mệnh không đáng giá nhất tới. Sáu đại cường giả chi gian giao thủ, càng ngày càng gay cấn. Hai điều chăn xanh tựa hồ cũng biết nguy ở sớm tối, cho nên dùng hết toàn lực tiến hành chống cự, ý đồ bằng vào chúng nó cường đại thân thể có thể chạy ra sinh thiên, cương đại sóng xung kích, tứ tán biểu bắn thức tình kỹ, bước cho hứa du nhiên không được lui về phía sau. Thẳng đến rời khỏi khoảng cách chiến trường gần 30 km mới xem như miễn cưỡng có thể bảo đảm an toàn. Mắt thường có thể thấy được chung, tựa hồ có hai tòa tiểu sơn đã bị hoàn toàn san thành bình địa. Lĩnh chủ cấp cường giả sức chiến đấu có thể so với siêu cấp bom giống nhau khủng bố. Thủy thiên diệt địa đại chiến cũng không có liên tục lâu lắm, mỗi một vị năm lần thức tỉnh giả đều không nghĩ quá độ tiêu hao chính mình cực cực khổ khổ tích lũy năng lượng. Cho nên giáo đoàn bốn vị tao thủ Khai cuộc chính là toàn lực ra tay, cường đại thế công tựa như triệu dân giống nhau, nháy mắt đem hai điều chân xanh bị thương nặng. Chân chính ra tay làm chủ lực kỳ thật chỉ có ba người, Thảo trĩ Sải Trù, Nị Cố Lệ, Robin, khắc lọ cờ đặt người, thúc thúc mạch chết luân, chỉ là phụ trợ tiến công, hắn chân chính mục tiêu là sơ mồ kè. Không bố gạo giống thanh, hỗn loạn thê lương tiêu diền, đất rung núi chuyển đại chiến, rốt cuộc rơi xuống màn tre. Ngao, ngao, ngao, cùng với hai tiếng cuối cùng diên hai điều cường đại kim cương cấp biến dị thú, rốt cuộc ở bốn gã năm lần thức tỉnh giả của mênh loạn đặt dưới. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chiến đấu dư ba dần dần bình phục. Hứa Du nhiên tâm niệm vừa động, vừa định tiến lên quan vọng một chút tình thế, chỉ nghe một tiếng vang động núi sông thét dài, ở trong trời đêm không ngừng cuồn quẩn, số tòa tiểu sơn đã đốt thành một mảnh biển lửa, ngập trời lửa cháy phía trên, cuồn cuộn khói đặc phóng lên cao, Thảo Chỉ Sải Chu trạng như thần ma giống nhau, phía sau là thật lớn ngọn lửa hư ảnh, đứng sừng sững ở giữa không trung. Sợ muộn kẻ xuất hiện đi. Thảo Chỉ Sải Chu thanh âm, dường như trung lớn đại lữ, truyền ra mấy chục kilômét còn rõ ràng có thể nghe, nhìn xem ta mang theo ai tới xem ngươi mang theo ai? sợ mồ kệ thanh âm vẫn như cũ hồn hậu hữu lực, nghe thanh âm tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn sẽ là cái loại này âm hiểm tiểu nhân. Sai thuyền, ngươi còn tưởng rằng ta là cái kia, nhầm ngươi nắn bóp 4 lần thức tỉnh giả sao? sợ mồ kệ thanh âm càng ngày càng vang, tựa hồ đang từ địa quật trung đi bước một đi ra. ngươi cho rằng thủy nguyên tố, xương khói hóa, là có thể bảo ngươi bất tử? Thảo chỉ xài chu khinh thường nhìn lại nói, ngươi chạy trốn năng lực lại cường, hôm nay cũng muốn nuốt hận tại đây. Ha ha, làm ta nhìn xem ngươi nơi nào tới tự tin, khẩu khí lớn như vậy. Khi nói chuyện. Sở Kệ đã đi ra địa quật, phát khắc. Mạch Chiến Luân. Ha ha ha, cao lớn cường tráng mạch chết Luân, tựa như thiên thần giống nhau, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, xương khói hóa chính là vận năng. Ở trước mặt ta, ngươi chính là cái chê cười. Sở Mộ Kệ xương khói hóa, sức chiến đấu không thấy được có bao nhiêu cường, chạy trốn năng lực tuyệt đối là nhất lưu. Vô hình vô chất, theo gió phiêu tán, giống nhau thức tỉnh giả lấy hắn thật đúng là không có biện pháp. Nico Robin thiên thủ quan âm sắc thật đủ cường, cả tòa tiểu sơn đều có thể đánh thành một mịt. Chính là nàng lại không có biện pháp giết chết một đoàn xương khói. Cường đại nữa lực lượng cũng chỉ có thể đem xương khói đánh tan, không có biện pháp đem xương khói đánh chết. Thảo Chí xài Chu lửa cháy độ ấm lại cao, lấy sở mổ kẻ xương khói cũng không có quá tốt biện pháp. Tiên vốn di chính là hỏa cộng sinh vật, trừ phi Thảo Chí Sài Chu có thể làm hắn hỏa sẽ không sinh ra yên. Đến nỗi khắc lọ cờ đạt ngươi báo cát, xác thật là vật lý kết hợp nguyên tố công kích đại sát khí. Chính là bụi đất phi dương trì gian, bụi mù đầy trời, những cái đó bụi mù đều đem là sở mổ kẻ ẩn thân chỗ. Cho nên Thảo Trí xài Chu mang đến mạch chết luân, nếu không phải bởi vì nguyên nhân, mạch chết luân kỳ thật cũng không nghị tranh vũng nước được này. Đáng tiếc, sở mổ kệ không nghĩ tới, hắn lấy tới làm mồi dụ một đám thức tỉnh giả chung, có mạch chết luân nghị viên duy nhất trí thân. Mạch chết luân kịch độc là hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ, kiến huyết phong hầu thằng các bạn. Nguyên tố hóa kiến huyết phong hầu sẽ trở thành như không không vào, không có gì không nhiễm trung cực đại sát khí. Đặc biệt là đối phó sở mổ kệ xương khói hóa, quả thực chính là thiên địch. Khắp năm lần thức tỉnh bằng vào cường đại thân thể tố chất cùng nguyên tố nham vào, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút sức chống cự. Chính là sơ mổ kệ xương khói hóa lúc sau, mỗi một khắc rất nhỏ bụi mù đều là hắn bản thể chỉ cần có một viên bụi mù có thể chạy ra sinh thiên, hắn là có thể đủ bất tử. đáng tiếc mạch chết luân kịch độc là siêu phạm vi công kích, ở hắn công kích trong phạm vi, liền phân tử, nguyên tử đều là kịch độc, càng miễn bản kia từng viên hạt bụi. mạch chết luân, ta cùng ngươi luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi làm gì muốn cùng ta không qua được? sợ mù kệ thanh âm thế nhưng mang theo một tia run rẩy. đây là đối mặt thiên địch sợ hãi, cũng là sở hữu năm lần thức tỉnh giả bi ai. lý luận đi lên nói năm lần thức tỉnh giả cường đại vô cùng, chính là ở thăng cấp vì 6 lần thức tỉnh giả phía trước. mỗi một vị năm lần thức tỉnh giả. Lý luận thượng đều tồn tại chính mình thiên địch, chỉ là muốn xem chiến đấu hoàn cảnh cùng đồng đội phối hợp. Vô nghĩa thật là nhiều a mạch chết luân lười đến cùng hắn lại tiếp tục dòng dài, trực tiếp ra tay nào hướng sơ mồ kè. Thảo chỉ Sài chu, nhị cỗ lệ robin, khắc lọ cở đặt người, ba người chia làm ba phương hướng huyền phù ở không trung, tùy thời chuẩn bị bổ đao. Chính là ở thiên địch trước mặt, nơi nào còn cần cái gì bổ đao. Đang ở giữa không trung mạch chết luân, đông nhiên hóa thành một mảnh thật lớn sương đen, dường như vô số tinh mịn hạt, thậm chí so hạt bụi cạn tiểu, nháy mắt bao phủ sơ mồ kẹ. Sợ mổ kẻ tự nhiên cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, phanh toàn bộ thân thể bỗng nhiên nổ thành một đoàn sương khói. Khói nhẹ lượn lờ trùng, theo gió phiêu tán, thế nhưng cùng kia ngập trời lửa cháy chung bước lên dựng lên khói đặc, cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Chính là thiên địch khắc chế, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị hắn tranh né. Sợ mổ kẻ hóa thành xương khói, giống như mỗi một viên hạt bụi đều có những cái đó tinh mịn màu đen hạt bám vào. Trong không khí tựa hồ truyền đến từng đợt tinh mịn bỏng cháy thanh, mãng, mang giống như vô số xương khói hạt đều ở bị nhanh chóng ăn mòn giống nhau. Nơi xa hứa Du Nhiên nghe không được chính là hiện trường mấy người đều nghe được từng tiếng thống khổ kêu rên tuy rằng thanh ngây âm không lớn lại là từ mỗi một viên bụi mù trung truyền ra tới hóa thân hàng tỷ sơ mộc kệ đang ở thừa nhận hàng tỷ thứ ăn mòn cái loại này cực hạn thống khổ giống như đem hắn đặt ở luyện ngục chung bòng cháy giống nhau nếu một người chết đi nháy mắt yêu cầu thừa nhận thật lớn thống khổ như vậy loại này thống khổ thường thường chỉ có một lần chính là hiện tại sơ Mô kệ tình huống quả thực thảm tới rồi cực hạn hắn hóa thân hàng tỷ lại cũng thừa nhận rồi hàng tỷ thứ loại này thống khổ lúc này hắn hận không thể lập tức chết đi Năm lần thức tỉnh giả cường đại sinh mệnh lực, lại làm hắn vô pháp lập tức chết đi. Thiên địch chi danh, quả nhiên không phải chống dũng tới. Hận một người, hận không thể thiên đao vạn quả. Hứa Du nhiên hận sợ mổ kẻ, hận không thể bầm thây vạn đoạn. Chính là hiện tại, sợ mổ kẻ thừa nhận lại là hàng tỷ thứ lăng trì, sinh mệnh lực ở kịch độc ăn mòn trung bay nhanh trôi đi. Hứa Du nhiên xa xa thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, không rét mà run. Nếu vừa rồi chỉ chứng hắn, có phải hay không hiện tại hưởng cực hình chính là chính mình? Lão hổ nông sợ không được, có mẹ càng nguy hiểm. Ta có thể sống lớn như vậy, cũng rất không dễ dàng a. Chương 204: Kim cương cấp vi rút thuốc thử. Lúc này đây giáo đoàn rõ ràng là nhất định phải được, Hứa Du Nhiên nhìn đến chiến cuộc đã ổn định xung dưới, Sợ mồ kẻ chém đầu chỉ là vấn đề thời gian, nhanh chóng bay lại đây. Vừa mới khoảng cách quá xa, hắn cảm thụ còn chưa đủ trực quan. Như bây giờ gần gũi đích thân tới hành hình hiện trường, cái loại này sởn tóc gáy cảm giác càng thêm rõ ràng. Một người kêu thảm thiết hắn nghe được quá, mấy chục cá nhân, thậm chí mấy trăm cá nhân kêu thảm thiết hắn đều nghe được quá. Nhưng hiện tại truyền vào hắn trong tai thanh âm Đó là như thế nào một loại thanh âm a. Nếu có địa ngục, thanh âm này cũng chỉ có thể là đến từ chính địa ngục. Kia không phải một người thảm gạo, đó là hàng tỷ vạn người đồng thời ở thảm gạo, đó là hóa thân xương khói hàng tỷ vạn cái sợ mổ kẻ ở thảm gạo. Tựa như hàng tỷ vạn ở trong địa ngục trải qua cực hình ác quỷ, phát ra tiêu tên, làm hiện trường mỗi người đều nhíu mày. Tuy rằng mạch chết luôn chỉ là giết một người, lại thảm thiết làm người không giết mà run. Hàng tỷ vạn phân thân, đồng thời thân trung kịch độc. Cái loại này hàng tỷ vạn lần thống khổ, làm âm hiểm tàn nhẫn sợ mộ kẻ, chết thê thảm vô cùng, lại cũng trừng phạt đúng tội mỗi một cái hạt bụi kêu gen tuy rằng mỏng manh, chính là trồng lên ở bên nhau, từng đợt tiếng gầm lại cũng thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cũng may mạch chết luân kịch độc lực sát thương cũng đủ kinh người, từng đợt tiếng gầm dần dần tiêu tán, rốt cuộc quy về mất đi. Mọi người bên thai chỉ có hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, phát ra đùng đùng thiêu đốt thanh. nóng dực khí lãng quấn lên gào thét kinh phong, cuồn cuộn khói đặc sông thẳng tận trời. Nay một mảnh lùn sơn bị một trận chiến này đánh sụt vài tòa, có hai tòa cơ hồ là bị san thành bình địa. tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi, cơ hồ không có một cây hoàn hảo cây cối. Tiêu xú vị cùng với gai mũi huyết tinh. Trên mặt đất là hai điều kim cương cấp chăn xanh thật lớn thi thể. Cái kêu hỏa mãng đã từng đuổi giết Hứa Du Nhiên khóc không ra nước mắt, hiện giờ lại cơ hồ bị đánh thành bánh nhân thịt. Nị Cố Lệ Robin Tiên Thủ Quan Âm, Trường Lực Chi Cương Mánh, Tỉnh Lực Chi Hùng Hồn không phải bàn cãi. Như vậy Trường Lực nếu đánh vào Hứa Du Nhiên trên người, phòng trường so hỏa mãng còn muốn đổ sộ. Mặt khắc một cái thủy mãng trên người còn lại là dậy đặc vô số lỗ nhỏ, tảng lớn tảng lớn lửa cháy bùng cháy qua trái đen. Nó lấy làm tự hào cường đại phòng ngự, đã từng làm Hứa Du Nhiên bó tay không biện pháp, hiện giờ lại bị đánh thành cái sàng. Khắc lọ cở đạt ngươi báo vì lực cường đại đến thái quá loại này bao cát hứa du nhiên toàn bộ võ trang nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể khiêng lấy vài giây một trận xương đen thổi qua tựa hồ còn ở hứa du nhiên phụ cận đỉnh trệ một chút tên hứa du nhiên tâm đều nhắc tới cổ hạo. con hảo kia trận xương đen ngay sau đó ở một trận vạn ngạo chung, hóa thành tiểu sơn giống nhau cao lớn cường tráng mạch trên luân cặp kia giống như tử thần giống nhau đôi mắt còn ngắm ngắm hứa du nhiên tựa hồ còn ở do dự có phải hay không thu điểm lợi tức hứa du nhiên giống như cái ngoan bảo bảo giống nhau thành thành thật thật huyền phù ở không trung mắt xem núi lỗ mũi khẩu khẩu quan tâm đại khí cũng không dám xuyến một chút linh chủ cấp đại thần tính tình đều không thế nào hảo không cần một không cẩn thận liền thành phá hôi hơn nữa ngày này trải qua sát thật quá ma huyễn làm hắn đến bây giờ đều có loại không chân thật cảm giác lần đầu tiên đối mặt năm lần thức tỉnh giả là ở tập vấn doanh cổ liệt ngập trời chi uy cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng lần thứ hai đối mặt kim cương cấp biến dị thú đã bị đánh đến thê thảm vô cùng vài lần hiểm tử hóa sinh lần thứ ba càng kỳ quái hơn một chút tới bốn cái linh chủ cấp cường giả lúc ấy có thể là sợ quái nhiều đến mặt khắc cường đại biến dị thú Thảo trí xài Chu bọn người tương đối địa thấp. Hứa Du Nhiên cũng không có cảm nhận được quá lớn lực áp bách, cảm giác cũng liền như vậy, giống như còn không bằng cổ liệt Ngưu Bức. Chính là cự ly xa quan chiến lúc sau, Hứa Du Nhiên hoàn toàn thanh tỉnh. Không phải này bốn cái không bằng cổ liệt Ngưu Bức, mà là nhân gia không cần thiết cùng hắn châm bước. Hắn loại này tay mơ, ở nhân gia tứ đại cao thủ trước mặt, chính là cái cặn bã huy. Vượt qua hai cái đại trình tự thực lực sai biệt, dễ dàng liền có thể nghiền áp hắn. Hơn nữa hôm nay, hắn dùng một lần thấy ba cái lĩnh chủ cấp chiến lực ngã xuống. Hai điều chăn xanh trải qua một hồi đại chiến lúc sau, Chết kinh thiên động địa, khí thế ngất trời. Còn có một cái năm lần thức tỉnh giả sơ mồ kệ, trừ bỏ kia hàng tỷ vạn tiếng tiêu gen, cơ hồ có thể nói chết vô thanh vô tức. Đối mặt hắn thiên địch, sơ mồ kệ không hề có sức phản kháng, chết thê thảm vô cùng. Nay cũng làm hứa du nhiên cảnh giác không thôi. Thế giới này trước nay liền không có vô địch cao thủ. Nếu ngươi còn sống, chỉ là bởi vì ngươi địch nhân, còn không có tìm được giết chết ngươi phương pháp mà thôi. Chân chính bảo mệnh phương pháp chỉ có một, đó chính là năm lần thức tỉnh, 6 lần thức tỉnh, 7 lần thức tỉnh, không ngừng tiến hóa, không ngừng cường đại đi xuống. Tiểu tử. Ngươi tình báo là thật, đây là ngươi một bộ phận thù lao. Thảo chỉ xải chu dơ tay ném một cái nho nhỏ nhiệt độ thấp chứa đựng dương, đại khái chỉ có hộp thuốc lớn nhỏ. Hứa Du nhiên vội vàng đôi tay nhận lấy, vào tay một mảnh lạnh léo, cứng rắn kim loại tài chất, thế nhưng làm hắn toàn thân máu tựa hồ đều phải sôi trào giống nhau. Phát khắc, kim cương cấp vi rút thuốc thử, rút cuộc tới tay, hắn trân trọng nhét vào túi, lại phát hiện trong túi còn có một khối tiểu thể bài, đó là lần trước ở cái kia loại nhỏ di tích được đến. Tùy tay đặt ở trong túi, đã trải qua vài lần đại chiến, quần áo đều rách nát vài bộ. Này khối thể bài thế nhưng còn không có ném. Hứa Du nhiên hiện tại toàn bộ tinh thần đều đặt ở cái này tiểu kim loại hầu thượng, đây là hắn tấn chức 4 lần thức tỉnh, mấu chốt nhất phân đoạn. Chỉ là tình huống hiện tại cùng thân thể trạng thái, rõ ràng không thích hợp đánh sâu vào 4 lần thức tỉnh. Dù cho đối thực lực của chính mình lại có tin tưởng, Hứa Du nhiên cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Đánh sâu vào 4 lần thức tỉnh, khẳng định phải làm hảo hoàn toàn chuẩn bị, đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tiểu tâm sử đến vạn năm truyện, vạn nhất hơi có vô ý, đó chính là chết không có chỗ chôn. Có nói là Nhất thời trang bức nhất thời sảng, vẫn luôn trang bức từ sảng. Loại này liên quan đến chính mình mạng nhỏ sự tình thượng, Hứa Du nhiên tuyệt đối muốn cẩn thận lại cẩn thận. Thảo chỉ sải chu ngoài cười nhưng trong không cười phất phất tay, người một khắc bộ phận tù lao, đã hóa thành cho bụi. Hứa Du nhiên biết hắn chỉ chính là sơ mô kệ, hóa thân hàng tỷ sơ mô kệ, ở thiên địch mạch chết luôn áp chế hạ, đâu chỉ là chết không toàn thời, quả thực là nghiền xương thành cho. Hứa Du nhiên mỉm cười hơi hơi không lưng, cảm tạ sải thuyền đại nhân, đồng thời cũng cảm tạ này vài vị đại nhân, không sang ngàn dặm đi vào Amazon mặt khác mấy người đều không có nói chuyện, mặt chết Luân trong ánh mắt trước sau mang theo xem kỳ ý vị, tựa hồ vẫn luôn ở quan sát Hứa Du Nhiên. Khác lọ cỡ đạt ngươi còn lại là trước sau mang theo âm hiểm tươi cười, mà không lên tiếng. Nghi Cố Lễ Robin hẳn là xem như bình thường nhất, rất có lễ phép mỉm cười gật gật đầu. Ôn Tuần lễ độ dáng vẻ, giống như một vị hiền lương phụ nữ. Chính là nhìn đến trên mặt đất cái kia, cơ hồ bị đánh thành bánh nhân thịt hỏa mãng, nên biết cái này nữ hài ưu nhã bề ngoài hạ, cất giấu một viên cỡ nào bảo lược tâm. Hứa Du Nhiên đứng thẳng thân mình, hướng kia chỗ tâm quật chỉ chỉ, vài vị đại nhân. Hiện tại chúng ta vào xem chúng ta thu hoạch. Hắc hắc, chúng ta thu hoạch khắc lọ cờ đạt ngươi không có hảo ý liếc liếc mắt một cái hứa du nhiên, ở chúng ta này hai chữ thượng, phát âm phá lệ trọng. Hứa du nhiên tùy tay mở ra di động còn sáng, còn sáng chung, là trận mắt há hốc mồm lệ ôn ạ, đám người. Di động tuy rằng trước sau vẫn duy trì video trò chuyện, bất quá bởi vì khoảng cách nguyên nhân, mặt khắc kia năm tên đội viên, kỳ thật xem không phải quá rõ ràng. Camera đạt độ phân giải cùng tính năng, khẳng định không thể cùng thức tỉnh giả thị giác so sánh với. Khoảng cách gần 30 km, hứa du nhiên nhưng thật ra nhìn cái đại khái Video trò chuyện bên kia kia năm tên đồng đội, lại chỉ là thấy được một hồi long trọng pháo hoa biểu diễn. Bất quá khoảng cách tiếp cận, sợ mồ kẻ chết thảm, bọn họ nhưng thật ra nhìn cái toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Thực lực mạnh mẽ giáo đoàn, quả nhiên vẫn là không làm cho bọn họ thất vọng. Có cũng đủ ích lợi điều khiển, tứ đại cao thủ đông xuống, lấy lôi đỉnh chi huy, cường thế nghiền áp. Cái gì kim cương cấp biến dị thú? Cái gì linh chủ cấp tự do thức tỉnh giả? Ở cường đại giáo đoàn trước mặt, đều chỉ là con kiến. Giáo đoàn cường đại không chỉ ở chỗ tri thức truyền bá, còn có vô số dấu ở chỗ tối cường giả. Đối mặt địch nhân, giáo đoàn tổng có thể nhanh chóng nhất phái ra nhất thích hợp cao thủ tới giải quyết vấn đề. Nhằm vào này một hối, đắn đo đến gác cao. Hóa nguyên tố chăn xanh, chúng ta liền xuất động đại lực kim cương trưởng trực tiếp trục chết. Thủy nguyên tố chăn xanh, chúng ta liền xuất động báo cát, hết thảy đánh thành cái sàng. Hóa thân xương khói lĩnh chủ cấp cường giả phải không? Chúng ta liền xuất động kịch độc mạch chết luân chuyên môn thu thập này đó ít được lưu ý thức tình giả. Loại này tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra tốt nhất giải quyết phương án nhằm vào, mới là giáo đoàn đáng sợ nhất địa phương. Cố tình giáo đoàn chính là có người tài giỏi như thế dự trữ, cường đại nữa thức tỉnh giả ở giáo đoàn trước mặt đều đến quỳ xuống thần phục. Ngươi mang đại gia cùng nhau lại đây đi, nói không chừng còn có có thể hỗ trợ địa phương. Hứa du nhiên điều chỉnh một chút góc độ, này hai điều chăn xanh tài liệu, nhớ rõ thu thập một chút, tình ô hế vài vị đại nhân tay. Tốt, tốt. Liên thanh đáp ứng, sau đó nhìn về phía mạch chết luân, thúc thúc, ngươi không bị thương đi? Mạch chết luân trên mặt lộ ra từ ái mỉm cười, cái này chất nữ tuy rằng có chút phản nghịch, bất quá đôi hắn còn là phi thường Hiếu thuận. Ta không có việc gì. Nơi này hẳn là đều rửa sạch, sạch sẽ, ngươi nhanh lên lại đây đi. "Tốt", một hồi thấy, chỉ chỉ hứa Du Nhiên, cái này tiểu tử túi, ta sẽ không bỏ qua hắn, ngươi ngàn vạn đừng đánh chết hắn, để lại cho ta chính mình chậm rãi thu thập hắn. Không phải ngốc tử, ngốc tử cũng sẽ không trở thành trăm cường chiến bảng đệ nhất danh. Nàng tính tình tuy rằng cao ngạo, cuồng vọng, người lại băng tuyết thông minh. Hiện tại hai điều chăn xanh đã chết, sợ mồ kệ cũng hồi phi yên diệt. Thật lớn tài phú bảo tàng linh thạch quặng đã gần ngay trước mắt. Nàng có mạch chết luôn che chở, khẳng định là vạn vô nhất thất. Nhưng nàng mặt khác đồng đội không thấy được sẽ như vậy an toàn. Đặc biệt là hứa Du Nhiên còn muốn phân 10% linh thạch. Từ xưa tiền tài động lòng người, đối mặt như vậy thật lớn tài phú dụ hoặc, giết người diệt khẩu chỉ là tầm thường thủ đoạn thôi. Tuy rằng còn làm không rõ ràng lắm, trong lòng đã có hứa Du Nhiên bóng dáng. Khá vậy không thể làm hứa Du Nhiên cứ như vậy đã chết, rốt cuộc cũng là đồng sinh cộng tử quá. Hung chi còn có mặt khác mấy cái đồng đội, đại gia ở chung cũng thực hòa hợp. Cho nên nàng cố ý như vậy cùng Mạch chết luôn nói chuyện, dù ý kỳ thật cũng là hy vọng thúc thúc có thể giữ được hứa Du Nhiên một mạng ở đây mọi người đều là tuyệt đỉnh thông minh hàng người, mạch chết luân càng đã từng là thương giới đầu sỏ mỗi ngày ở quỷ kế chung la lộn. Nói làm hắn ánh mắt sáng lên, không khỏi lại chứa đầy thâm ý nhìn nhìn Hứa Du Nhiên. Chất nữ đây là động phán tâm, tiểu tử này một thân vết sẹo, cũng không biết nơi nào hảo. Bất quá có thể liều chết lưu lại cắn phía sau, còn có thể gặp nguy không loạn, biết liên hệ Vi Á, cũng coi như là có điểm tiểu thông minh. Đi tôi xem đi, không hài lòng liền đem hắn lặng lẽ đốt chết. Hứa Du Nhiên không phải cái loại này lăng đầu thành, cường đại thực lực trước mặt còn muốn làm bộ cự cương, kia không phải có cơ khí. Đó là đầu gốc có thủy, có mạch chết luân tầng này quan hệ, tự nhiên phải cho chính mình mạng nhỏ nhiều hơn một đạo bảo hiểm. Tỏ thái độ cũng làm hắn yên tâm không ít. Không hưởng công ta cố nén mỗi thời mỗi khắc đều phải phun hết xúc động cho người canh chừng. Người nha đầu này, đủ ý tứ. Chương 205, một đạo cái khe. Khắc Lọ cờ đạt ngươi không có hảo ý liếc liếc mắt một cái mạch chết luân, chỉ thấy hắn nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Khắc Lọ cờ đạt ngươi quỷ dị cười cười, lại nhìn nhìn Thảo Trí Chu cùng nghĩ cổ lệ hai vị này cũng là nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Tiểu quỷ Hiện tại chúng ta có thể vào xem đi. Khắc lọ cờ đạt ngươi chỉ chỉ kia thâm quật nhập cầu. Hiện tại bốn vị lĩnh chủ cấp cao thủ, Hứa Du Nhiên cũng không dám thả ra thần thức cha xét, bất quá phía trước đã cha xét một cái đại khái. Cái này hang động phi thường thâm, hắn thần thức cuối cùng bị một tầng cao năng lượng thể ngăn cản bên ngoài. Hắn kỳ thật cũng không xác định kia tầng cao năng lượng thể là linh thạch quặng hoặc là mặt khác khác cái gì. Bất quá có thể ở chỗ này xuất hiện hai điều kim cương cấp biến dị thú, năm lần thức tỉnh giả sợ mộ kẽ lại nghĩ mọi cách muốn vào đi, bên trong khẳng định có rất tốt chỗ. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Hứa Du Nhiên đầu tàu gương mẫu bay về phía kia sâu không thấy đáy cửa động, chăn xanh trưởng kỳ chiếm cứ hang động, một trận người trong dục nôn tanh hôi vị ập vào trước mặt. Lần đầu tiên thăm dò như vậy địa phương, hứa Du Nhiên tâm tình còn là phi thường kích động. Tuy rằng có tứ đại cao thủ liền ở bên người, hắn vẫn là nhịn không được dò ra thần thức, bất quá phạm vi không dám quá lớn. Thật lớn hang đá cũng không giống như là thiên nhiên hình thành, bốn phía có nhân công mở dấu vết, lại không bóng loáng. Đường kính ước chừng chỉ có hơn 10m, chiều sâu lại ít nhất có mấy trăm mễ, trên vách đá nơi nơi đều có chăn xanh chiếm cứ quá dấu vết. Nay thật lớn thâm quật cũng không phải thẳng tượng thẳng hạ, hơn nữa tựa hồ thâm quật cuối có ẩn ẩn quang mang chết xạ ra tới. Tuy rằng phi thường mà manh, chính là cái loại này thanh mênh mông ánh sáng, vẫn là làm đại gia trước mắt sáng ngời. Kỳ thật này bốn cái năm lần thức tỉnh giả cũng rất rõ ràng, nay tòa thâm quật không thấy được là linh thạch quặng, nhưng nhất định có thứ tốt. Hai điều chăn xanh tử thủ nơi này, sợ mồ kẽ liều mạng tưởng tiến vào nơi này, đây đều là thực rõ ràng chứng minh. Có thể là một người năm lần thức tỉnh giả xua như xô vị, mấy người bọn họ tự nhiên cũng phi thường tò mò. nay hẳn là là một cái sơn thể cái khe sau lại bị người mở tu chỉnh một chút. nghị cố lệ dò ra tay, vớt ve trên vách đá nhân công mở dấu vết, đang ở cẩn thận quan sát. khắc lọ cờ đặt ngươi chỉ vào một chỗ trốn mà nói, nơi này hẳn là phong bế, có thể là bởi vì niên đại xa xăm hoặc là động đất, dẫn tới nước ra rồi một đạo thật lớn khe hở. hay là nơi này cũng không phải linh thạch vãng, mà là trôn giấu không biết văn minh di tích. nghị cố lệ robin có chút nghi hoặc, nếu là linh thạch vãng như vậy những người này công dấu vết liền nói bất quá đi, không có đạo lý phát hiện linh thạch vãng, không tiến hành khai thác, ngược lại che giấu lên mấy người một bên chuyến về, một bên không ngừng thăm dò cùng phân tích. phía trước có lẽ có thật lớn chỗ tốt, chính là mấy người đều là lao luyện thành thục hạng người, phân tích nguồn gốc cũng sẽ có trợ giúp di tích khai phá. trầm mặc nửa ngày thảo chỉ sai chu, trầm rãi nói, nơi này hẳn là toàn phong bế, động đất dẫn tới xuất hiện thật lớn cái khe. có người phát hiện nơi này, tiến hành khai phá trong quá trình, lại bị chăn xanh tập kích. không thể không nói, cái này phán đoán vẫn là có chút đạo lý, cũng tương đối phù hợp này đó dấu vết mới cũ trình độ. chuyển qua một đạo thật lớn cái khe, mọi người trước mắt sáng ngời, rốt cuộc thấy được thân quật cái đáy. Tên ngay cả vài tên năm lần thức tỉnh giả đều là hít hà một hơi. Trước mắt một màn không ngừng vượt qua bọn họ tưởng tượng, thậm chí có khả năng vượt qua toàn thể nhân loại tưởng tượng. Bọn họ rốt cuộc biết kia ẩn ẩn thanh quang là đến từ chính nơi nào. Đồng thời, một loại ập vào trước mặt sảng khoái cảm, nháy mắt tràn ngập toàn thân. Bọn họ cũng rốt cuộc biết vì cái gì chăn xanh muốn chiếm cứ nơi này, sợ mổ kẹ vì cái gì tiến vào nguyên nhân. Cái loại này nồng đậm đến mức tận cùng thiên địa linh khí, ở chỗ này cơ hồ hình thành một tầng đám xương. Mà tầng này đám xương, tựa hồ lại bị cái gì chặt chẽ trói buộc ở thâm quật dưới nền đất thâm vực cái đáy hẳn là một cái cũng không rất lớn cái khe này cái khe đại khái không đến 2 mét khoan hình dạng giống như một con thật lớn đôi mắt chiều dài đại khái 3 mét tả hữu hiện ra cực độ bất quy tắc toa hình kia bên ngông thanh quang đế tử chính khe nước kia thượng bao trùm một tầng độ vật hình như là một tầng ánh sáng đan chéo lá mỏng lại hình như là hơi mỏng màu lam thủy tinh kia nồng đậm linh khí chi sương ngủ giống như chính là từ kia tầng quang màng trung giật tràn ra tới rồi lại quay trung quanh kia tầng quang màng xoay quanh trôi nổi thanh quang độ sáng phi thường mỏng manh chính là đối với này đó cao thủ tới nói cũng đã vậy là đủ rồi. Quái thạch đá lởm chởm thâm quật cái đáy, còn có rất nhiều cùng loại nham thạch cái khe, thậm chí còn có lớn hơn nữa cái khe, tựa hồ thổi ra tới từng trận âm phong, ẩn ẩn có thể nghe được nước chảy thanh âm, đại khái là đi thông ngầm sông ngầm. Mấy người cũng không có suốt ruột đi nghiên cứu kia tầng qua mảng, ngược lại phân tăng hai, đem toàn bộ thâm quật dưới nền đất trà xẹt một chút, có thể xác định chính là nơi này cũng không phải địa quật chỗ sâu nhất, càng sâu chỗ hẳn là đi thông ngầm sông ngầm, quái thạch đá lởm khe mọc thành cụm, âm khí dày đặc, có thể là chăn xanh hàng năm chiếm cứ nguyên nhân. Này phụ cận không có bất luận cái gì biến dị thú lùi tới dấu vết. Toàn bộ đáy động, có khả năng nhất có vấn đề chính là kia tầng qua màng. Mọi người lại lần nữa đem tầm mắt tập trung ở khe nước kia thượng. Xuyên thấu qua hơi mỏng qua màng, có thể đem khe nước kia quan sát phi thường cẩn thận. Cái khe bên trong là một mảnh tĩnh mịch đen nhánh, tựa hồ cái gì cũng không có, chính là một cái bình thường nham thạch cái khe. Nhưng hiện trường này năm người đều không phải người thường, bọn họ thân thể tố chất đều nhắc tới quá cực đại tăng lên. Thậm chí có thể nói sinh mệnh trình tự quá độ lúc sau, bọn họ đã toàn bộ đều thị phi người tồn tại. Cương đại cảm quan có thể cho bọn họ cách mấy chục kilômét thấy rõ đồ vật chính là bọn họ nhìn không tới này cái khe cái đáy cùng loại cái khe ở gần đây có rất nhiều bình thường núi đá cái khe bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cái khe chỗ sâu trong hứa du nhiên thần thức tra xét càng là khoa trương có thể thâm nhập mỗi một cái cái khe tiến hành tra xét chính là kia tầng mênh ngông thanh quang thế nhưng che chắn hắn thần thức hơn nữa thông qua mắt thưởng cũng vô pháp nhìn thấu cái khe bên trong rốt cuộc có cái gì mọi người trong lòng đồng loạt hiện ra một vấn đề đây là cái gì nay thoạt nhìn tuyệt đối không giống một loại tự nhiên hiện tượng Ngược lại như là nhân vi chế tạo, ít nhất là trí tuệ sinh mệnh chế tạo. Không có người rõ ràng đây là cái gì, cũng không có người rõ ràng làm gì vậy dùng. Bất quá tất cả mọi người nhìn ra được tới, ở như vậy trong hoàn cảnh tu luyện, tuyệt đối là nhất đẳng nhất tu luyện thánh địa. Khó trách hai điều chăn xanh chiếm cứ ở chỗ này không đi, khó trách sở mổ kẻ nếu muốn tận biện pháp đi vào nơi này. Ở cái này đáy động, cho dù là không tu luyện, mỗi ngày đắm chìm trong như vậy nồng đậm thiên địa linh khí lúc sau cũng sẽ tiến bộ bay nhanh. Hứa Du Nhiên nhìn thoáng qua di động, không có tín hiệu. Lúc này hắn đã minh bạch lần đầu tiên thí luyện trở về mã nạp tư thời điểm hắn gọi vài lần sờ mổ kẹ điện thoại đều là không có tín hiệu lúc ấy sờ mổ kẹ hẳn là liền ở chỗ này chỉ là sau lại không biết vì cái gì lại đi ra ngoài nhị cố lệ johann thử tính hỏi một câu ta tới điều tra một chút thảo chỉ xài chu gật gật đầu ngươi dùng ngươi thiên thủ thử xem chú ý an toàn nhị cố lệ johann gật gật đầu đống nhiên nàng phía sau chống rông xuất hiện một bàn tay một con tựa như không có xương nhỏ dài tay ngọc cái tay kia giống như đều không phải là thực thể mà là nàng nguyên tố hóa thức tình kỹ rồi lại xen vào hư ảo cùng hiện thực chi gian Kia Chỉ Mỹ lệ tay, chậm rãi tiếp cận kia tầng quang màng, mêng mông thanh quang bao vây tay nàng. Không có bất luận cái gì phản ứng, không có bất luận cái gì biến hóa. Rốt cuộc, cái tay kia đặt ở kia tầng như có như không quang màng thượng, vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa, chính là kia tầng quang màng lại giống như một tầng cái chắn giống nhau, cản trở tay nàng tiếp tục đi tới. Tay nàng bắt đầu dọc theo quang màng thăm dò, không có bất luận cái gì phát hiện, quang màng cùng cái khe chặt chẽ kết hợp ở bên nhau, không, có một tia khe hở. Nico Robin ngẩng đầu nhìn nhìn mặt khác mấy người, cái tay kia cũng chậm rãi tiêu tán, không có bất luận cái gì cảm giác. Không có độ ẩm, độ ẩm, hình như là một tầng không khí tường giống nhau. Dứt lời, nàng chính mình vươn tay, chạm đến hướng kia tầng quang màng. Tiếp theo nàng nâng lên chính mình tay, tựa hồ linh khí là từ quang màng bên trong giật tràn ra tới, rồi lại bị quang màng hấp thụ ở gần đây, vô pháp quy tán. Cho nên, chúng ta ở bên ngoài hoàn toàn cảm thụ không đến nơi này linh khí. Làm gì vậy dùng?" Mạch chết Luân nhìn về phía Nghị cô Lệ Robin. "Không biết, hoàn toàn không có nghe nói qua cùng loại đồ vật." Nghị cô Lệ Robin lắc lắc đầu. "Mọi người đều rất tò mò lấy tay sờ sờ kia tầng quăng màng." cứa du nhiên cũng rối tay đi sở thật sự thật giống như một tầng không khí tường giống nhau rõ ràng biết đối diện có cái gì nhưng chính là vô pháp xuyên qua qua đi hắn âm thầm tăng lớn nửa độ kia tầng quang mảng lại là không chút sức mẻ, một chút phản ứng cũng không có Ngắm lại này cũng bình thường sợ mồ kệ cùng kia hai điều chăn xanh ở chỗ này lâu như vậy nếu tầng này quang mảng có thể bị phá hư đã sớm bị phá hư có thể giật tràn ra như vậy nồng đậm linh khí ngốc tử cũng biết quang mảng bao trùm hạ đồ vật tuyệt đối không đơn giản muốn hay không chúng ta đem trung quanh đảo khai nhìn xem này rốt cuộc là tình huống như thế nào Thảo chỉ giải chu trưng cầu một chút đại gia ý kiến, loại này bố trí khẳng định là có rất quan trọng nguyên nhân, hắn cũng không có biện pháp xác định như thế nào làm mới là chính xác. Vài vị năm lần thức tỉnh giả đều nếm thử quá một lần, tầng này quang màng ngay cả bọn họ cũng vô pháp lay động chút nào, thậm chí đem thân thể nguyên tố hóa cũng vô pháp xuyên thấu tầng này quang màng. Đến nỗi đào khai khe nước này, có thể hay không xuất hiện cái gì không thể biết trước hậu quả, ai cũng không biết. Đào khai đi, có lẽ quang màng phía dưới sẽ có càng tốt đồ vật. Khát lọ cờ đạt ngươi cái thứ nhất tỏ vẻ đồng ý, mặt khác mấy người cũng đều gật gật đầu. Nị Cố Lệ Robin phía sau đống nhiên xuất hiện mấy chục chỉ cánh tay, hình ảnh nhất thời có chút kinh tủng, Hứa Du Nhiên hoảng sợ. Phía trước xuất hiện một cánh tay thời điểm, còn thoáng có chút mỹ cảm. Đống nhiên xuất hiện nhiều như vậy cánh tay, vậy không phải mỹ cảm. Ở trong miếu thời điểm, nhìn đến tiên thủ quan âm, khả năng mọi người đều cảm thấy thực bình thường. Nếu ở trong đời sống hiện thực, đống nhiên ngươi bằng hữu phía sau xuất hiện một ngàn chỉ tay, kia tuyệt đối là đại hình tai nạn hiện trường. Nị Cố Lệ Robin hướng về Hứa Du Nhiên xin lỗi mỉm cười một chút, mấy chục chỉ tay đồng thời dò xét đi ra ngoài. Cường đại lôi kéo lực lượng tác dụng với đáy động cái khe trung quanh, bắt đầu điên cuồng cạy động trung quanh cục đá. Tầm lặng. Rầm. phanh, Tảng lớn tảng lớn đá vụn bị Nico Lezobin mấy chục chỉ tay xé rách hướng một bên bóc ra. Có thể đả đảo một đỉnh núi cường đại thức tỉnh giả, khai quật như vậy tiểu khe đá còn là phi thường nhẹ nhàng. Theo trung quanh đá vụn bị rửa sạch khai, mọi người trên mặt đồng thời lộ ra kinh hải thần sắc. Trừ bỏ Hứa Du Nhiên, hắn cũng cực độ giật mình, chính là hắn giật mình nguyên nhân khẳng định cùng những người khác bất động. Nico Lezobin cường đại lực lượng, thực mau đem quang mảng trung quanh đá vụn rửa sạch khai một tảng lớn khu vực, trung quanh vẫn như cũ là bình thường vỡ vụn nhang thạch. Hiện ra ở bọn họ trước mắt vẫn như cũ là kia tầng quang màng bao trùm một cái cái khe. Theo khai quật phạm vi càng lúc càng lớn, thậm chí khe nước kia phía dưới đều bị đảo giống, mọi người thần sắc càng ngày càng kinh hãi. Vô pháp lý giải một màn xuất hiện ở bọn họ trước mặt, trừ bỏ hứa du nhiên, tất cả mọi người mở bức. Thật sự cũng chỉ là một đạo cái khe, một đạo huyền phù ở không trung cái khe. Kia nói vô tận đen nhánh cái khe thượng, bao trùm một tầng hơi mỏng quang màng. Cái này hình ảnh thực bình thường, nhưng nếu nó huyền phù ở không trung. Vậy thực kinh tùng chương 206 kinh biến đầu sinh nửa cái quả táo nửa bức tường nửa thăng lượng nửa chỉ tay nửa chén nước thứ gì sẽ không xuất hiện nửa cái đâu. đáp án rất đơn giản cũng rất thú vị động ai gặp qua nửa cái đậu có người đã từng cùng ngươi đã nói người xem trên mặt đất có nửa cái đậu chính là hiện tại xuất hiện ở mọi người trước mắt giống như chính là nửa cái đậu Tuy rằng loại này cách nói thực cổ quái thậm chí thực không chuẩn xác chính là thật sự tìm không thấy càng tốt tử tới hình dung loại này của quái mọi người hai mặt nhìn nhau đều ngóc rớt. Đây là cái quỷ gì? Kia tầng quần sáng phía dưới đã bị hoàn toàn đào rỗng, chính là cái kia cái khe, hoặc là nói cái kia đại động còn ở. Thông thường nói đến động, ít nhất hẳn là có nhất định chiều sâu. Chẳng sợ một cm, chúng ta có thể nói đó là cái lỗ nhỏ. Nếu chỉ có một mờ mờ, chúng ta có thể nói đó là cái hơi động. Chính là ai gặp qua hoàn toàn không có chiều sâu động. Hiện tại nhìn đến chính là một cái không có chiều sâu động, hoàn toàn đào rỗng phụ cận núi đá lúc sau. Cái kia thật lớn cái khe hiển lộ toàn bộ chân dung, đó là một cái không có chiều sâu đại động. Tất cả mọi người xem tới được quần sáng phía dưới là một cái động lớn, vô cùng thâm thúy, đen nhánh. Chính là nó thế, nhưng là mặt bằng, cái khe phía dưới cái gì cũng không có, dùng tay dùng bất cứ thứ gì đều có thể dễ dàng thí nghiệm ra tới. Cái này đại động hình như là tồn tại với không gian 2 triệu một đạo cái khe, móng mắt thường đều không thể phát hiện. Nghiêng đầu đi xem hoàn toàn cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có một tầng linh khí đám sương huyền phù ở không trung. Chỉ có chính diện đi xem mới có thể nhìn đến này nói thật lớn cái khe, bên trong là thâm không thể thấy đế đại động. hứa du nhiên vi kinh ngạc chính là hắn ý tưởng cùng mặt khác mấy người hoàn toàn bất động loại này cái khe hắn nhìn thấy quá ít nhất là đã từng nhìn thấy quá cùng loại cái khe hơn nữa không ngừng một lần là rất nhiều rất nhiều lần bất quá những cái đó cái khe đều không có loại này quang màng bao trùm cho nên hắn thần thức có thể duỗi thân đi vào thậm chí có thể siêu phạm vi lớn tiến hành tra xét cái loại này phạm vi muốn xa so trên mặt đất tinh thượng tra xét phạm vi lớn rất nhiều đây là trước mắt hắn còn không biết nguyên nhân tạo thành kết quả thời không khẽ hở chung trôi nổi vô số năm tháng hắn gặp qua vô số loại này cái khe có lớn có bé so sánh mà nói Khe nước này so với hắn gặp qua những cái đó cái khe đều lớn hơn rất nhiều. Thông qua này đó cái khe có thể thâm nhập thời không khe hở, hoặc là xuyên qua đến các thế giới khác. Hắn hẳn là chính là thông qua như vậy một đạo cái khe về tới địa tinh. Làm hắn vô pháp lý giải chính là vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện như vậy một đạo cái khe, hơn nữa giống như là bị phong ấn trụ. Tầng này qua mạng, ở hắn lý giải tới xem, hẳn là chính là một loại phong ấn. Đương nhiên, chỉ là cùng hắn gặp được những cái đó khe hở thời không rất giống, không đại biểu đây là một đạo khe hở thời không. Xuyên qua khe nước này, cũng không biết sẽ đi hướng nơi nào. Nếu xuyên qua khe nước này, có thể tiến vào thời không khe hở. Hắn thả rằng ly khe nước này rất xa, lại đại chỗ tốt đều không nghĩ lây dính. Cái loại này vô tận năm tháng phiêu bạc, liền thời gian đều bị quên đi lưu lạc, làm hắn nhớ tới liền không dét mà run. Đó là một mảnh vô tận thâm thúy tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua nhau khe hở thời không mới có thể mang đến một chút biến hóa. ở nơi đó thậm chí thời gian đều không hề ý nghĩa, sinh mệnh có lẽ vĩnh viễn sẽ không trùng kết. Dựa theo hắn ký ức, hắn hẳn là trôi nổi vô tận đã lâu năm tháng, mấy ngàn năm, mấy vạn năm thậm chí mấy chục và năm, chính là trở lại địa tinh lúc sau, giống như thời gian cũng không có ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Trốn đi vô tận năm tháng, trở về vẫn là thiếu niên. Có một chút hắn có thể xác nhận chính là, cái loại này khe hở thời không tuyệt đối sẽ không xuất hiện như thế đại lượng linh khí. Tuy rằng nơi đó tồn tại loãng linh khí, cũng tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy lượng. Hơn nữa thời không khe hở trung linh khí đều là từ một ít như vậy cái khe trung thẩm thấu tiến vào. Sao có thể sẽ xuất hiện phản thẩm thấu hiện tượng, đem linh khí chuyển vận đến cái khe bên ngoài? Hứa Du Nhiên còn ở tự hỏi mặt khác mấy người cũng đã bắt đầu rồi thảo luận làm sao bây giờ Khắc lỏ cợt đạt ngươi có chút ngậm bức nhìn những người khác thảo trí xài chu rối tay vướt về kia tầng quan màng xúc cảm giống như ở chạm đến một đạo không khí tường giống nhau năm lần thức tỉnh giả lực lượng cũng vô pháp phá hư không có độ dày lại có thể giật tràn ra như thế rộng lượng linh khí thật là kỳ diệu a thảo trí xài chu phát ra một tiếng cảm thán khe nước này giống như tồn tại với thế giới giả tưởng chung căn bản không giống chúng ta cái này duy độ đồ vật đúng vậy nghị robin cũng phát ra một tiếng cảm thán quả thực khó có thể tưởng tượng ở chúng ta địa tinh thượng thế nhưng còn có như vậy thần kỳ đồ vật giáo đoàn sở hữu ghi lại chung đều chưa từng xuất hiện quá cùng loại vật thể mạch chết luân toa mày bất quá nơi này nhưng thật ra tu luyện thánh địa tiểu gia hỏa xem ra ngươi linh thạch khen thưởng muốn ngâm nước nóng a thảo chỉ xài chu liếc liếc mắt một cái hứa du nhiên lại phát hiện hứa du nhiên như suy tư gì biểu tình ngươi biết loại đồ vật này không biết chính là cảm thấy kỳ quái hứa du nhiên vội vàng lắc đầu rất nhiều đồ vật chú định là không thể cùng người chia sẻ bởi vì căn bản không có người sẽ tin muốn hay không chúng ta trước tiên ở nơi này tu luyện một chút cảm thụ một chút cụ thể tình huống sau đó đăng báo hội nghị thông báo toàn thể nghị viên đem nơi này làm một chỗ tu luyện thánh địa tiến hành khai phá mạch chiết luân cũng cảm thấy hiện tại có điểm khó làm này ngoạn ý rõ ràng lấy không đi lại vô pháp phá hư xem ra chỉ có thể ở chỗ này sử dụng giáo đoàn trung cao thủ đông đảo bọn họ lần này hành động cũng là giáo đoàn phê chuẩn hành động khẳng định phải cho giáo đoàn một cái cách nói thảo Chí xài chu trầm ngâm một chút đem tay đặt ở linh khí đám xương trùng tinh tế thể hội chúng ta trước thử xem hiệu quả có thể chịu tập một ít ba lần thức tỉnh, bốn lần thức tỉnh đều tới thí nghiệm một chút, sau đó thu chiến công, tính giờ tu luyện. Vài vị đại nhân, nơi này tu luyện có thể hay không có nguy hiểm a? Hứa Du nhiên đối khi đó không khẽ hở, đã để lại thật lớn bóng ma tâm lý. Vạn nhất tầng này quần sáng mặt sau phong ấn chính là đi thông thời không khẽ hở cái khe. Đại gia ở chỗ này chính tu luyện vui vẻ, đông nhiên cái khe mở ra, mọi người toàn bộ rơi xuống tiến thời không khẽ hở, vậy quá kinh khủng. Hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Thảo Chỉ Sải Chu nhiên nhớ tới một vấn đề. Giống như tiểu tử này chính là ba lần thức tỉnh giả à, làm hắn cũng tu luyện một chút thử xem. Đúng rồi, đại nhân. Linh thạch quặng đã không có, nơi này thành công cộng tu luyện thánh địa, ta khen thưởng có phải hay không liền không có a. Hứa Du Nhiên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bất quá linh thạch chỗ tốt không có, tổng muốn mò điểm khác chỗ tốt, tốt xấu cũng là bọn họ tiểu đội liều chết chiến đấu phát hiện địa quặng. Ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Khắc Lọ cờ đạt ngươi khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng có thể lấy chiến công tới tu luyện a. Thảo Chí Sải Chu bọn người mỉm cười nhìn Hứa Du Nhiên muốn nhìn một chút cái này to gan lớn mật tiểu tử, lại có cái gì tân đa dạng. Khắc lọ cỡ đạt ngươi đại nhân, ta xác thật có thể lấy chiến công tới tu luyện. ta là trăm cường chiến bảng đệ nhất danh, hưởng thụ một phần trăm chiết khấu. ta chiến công còn có hai ngàn nhiều, cũng đủ ta ở chỗ này tu luyện đến năm lần thức tỉnh. hứa du nhiên trộm nhìn thoáng qua mạch chết luân, vẫn là muốn từ thúc thúc nơi này xuống tay a, thực xin lỗi thúc thúc. chính là ta đồng đội không như vậy đánh nữa công a, mọi người đều ở chỗ này vào sinh ra tử, ta không thể từ bỏ bọn họ, chính mình độc hưởng chỗ ta. hứa du nhiên sâu kín thở dài đặc biệt là nàng chính là hy sinh rất lớn. Nị Cố Lễ trực tiếp cười lên tiếng, mang theo vẻ mặt cười quái dị nhìn về phía Mạch Chiết Luân. Mạch Chiết Luân vừa bực mình vừa buồn cười, cả cả đồng học nói có điểm đạo lý. Sai thuyền, ngươi có thể cùng các nghị viên xin một chút, đều ấn một phần trăm chiết khấu thu chiến công đi. Tuy rằng Hứa Du Nhiên ở chỗ này chơi điểm tiểu tâm tư, bất quá cuối cùng còn nhớ thương hắn chất nữ. Mạch Chiết Luân đung nhiên cảm thấy, vì à ánh mắt giống như cũng không phải như vậy kém. Thảo Chỉ Sải Chu cũng là bị Hứa Du Nhiên tao thao tác, làm đến không biết nên khóc hay cười. Tiểu tử này còn biết ông đùi, ta còn tưởng rằng hắn liền biết mang đâu. Có thể, nay hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Thảo Chí xài Chu cũng không ngại cấp mạch chết luân đưa một cái nhân tình. Kia vài vị đại nhân trước tu luyện, ta tới giúp vài vị đại nhân cảnh giới. Hứa Du nhiên hỏi: "Ngươi, ngươi cái nho nhỏ ba lần thức tỉnh giả, không cần bị biến dị thú ăn, còn liên lụy chúng ta." Mạch chết luân oai miệng, "Thực lực của ngươi còn không bằng Vi Á đâu, vẫn là ngươi trước tu luyện đi. Ta tới cảnh giới, một hồi Vi Á bọn họ tới rồi cũng cùng nhau tu luyện, trước nhìn xem hiệu quả." Được rồi, cảm ơn thú thúc, Hứa Du nhiên đáp ứng cái này kêu một cái thông khoái, có thể tu luyện ai nguyện ý gấp đêm à? Cười ha hà chạy đến cái khe trung gian khoanh chân ngồi xuống, có bốn vị năm lần thức tỉnh giả ở đây, hắn nhưng thật ra không cần lo lắng an toàn vấn đề. Đến nỗi tu luyện lên, thổi quét linh khí quá mức nồng đậm vấn đề, Hứa Du nhiên đã sớm nghĩ kỹ rồi, liền đẩy nói đến mất trí nhớ trước tu luyện công pháp đi lên. Dù sao tất cả mọi người biết hắn mất trí nhớ, hơn nữa hắn ở 13 hảo tập vấn doanh tu luyện thời điểm, nháo động tinh liền không nhỏ. Mỗi một vị cường giả đều có chính mình tu luyện bí mật, nếu không phải tưởng trở mặt hoặc là chỗ tốt quá lớn làm người vô pháp kháng cự. Dễ dàng sẽ không có người đi quan tâm người khác tu luyện bí mật, người khác tu luyện lại khoa trường, tổng không thể sửa tu người khác minh tượng pháp quyết đi. Nhân gia là Lôi nguyên tố thức tỉnh giả, ngươi một cái hỏa nguyên tố thức tỉnh giả, cầm nhân gia công pháp cũng vô pháp tu luyện a. Nghiên cứu nửa ngày, hứa du nhiên đã sớm đối nơi này nồng đậm linh khí thèm nhỏ dãi. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội có thể ở chỗ này tu luyện, hắn đều có chút gấp không chờ nổi. Mà khắc năm lần thức tỉnh giả đơn giản thương nghị một chút, Mạnh chết luân cùng khắc lọ cờ đạt ngươi trước phụ trách cảnh giới. Thảo Trí Sải Chu cùng nghỉ cổ lệ Robin trước tu luyện. Bọn họ cũng rất tò mò, như vậy nồng đậm linh khí, tu luyện lên rốt cuộc sẽ là cái gì hiệu quả? Nếu quyết định muốn đăng báo giáo đoàn, như vậy từ 3 lần thức tỉnh giả đến 5 lần thức tỉnh giả, mỗi cái cấp bậc thức tỉnh giả tu luyện sẽ có cái dạng nào hiệu quả, tự nhiên cũng ở hội báo nội dung. Chính là không đợi Thảo Chí Sải Chu hai người bắt đầu tiến vào minh tưởng tu luyện, bốn cái linh chủ cấp cao thủ liền sợ ngây người. Nhìn quanh chân ngồi ở cái khe trung tâm hứa du nhiên, trong lòng đồng thời hiện ra một cái từ. phát khắc, đây là ở tu luyện này quả thực chính là một đài máy quả gió, linh khí nồng đậm đến hình thành đám sương. Kia yêu cầu cỡ nào mánh liệt mênh mông linh khí, tại đây loại trong hoàn cảnh, hứa du nhiên như cá gặp nước, vui vẻ một đám. Tự nhiên kinh công pháp điên cuồng vận chuyển lên, nháy mắt liền ở quanh người hình thành một đạo mắt thường có thể thấy được linh khí lốc xoáy, lấy hắn vì trung tâm, dường như mini gió lốc giống nhau tụ tập. Người bình thường nếu ở vào hắn vị trí, tuyệt đối là lập tức nổ tan sắc mà chết kết cục. Hắn lại bất chi bất giác sảng khoái dên dỉ một tiếng. Này tứ đại cao thủ, liền tính không quen biết hắn, cũng nghe đến quá tên của hắn lấy 3 lần thức tỉnh giả thực lực, lần đầu tiên rèn luyện liền trở thành trăm cường chiến bảng đứng đầu bảng, kia tuyệt đối có không giống bình thường chỗ hơn người, chính là tuyệt không có người nghĩ đến, hắn lại là như vậy hơn người. Loại này tu luyện thanh thế, bọn họ bốn cái 5 lần thức tỉnh giả thêm lên đều so không được, như vậy điên cuồng hấp thu linh khí, khó trách sẽ trở thành đứng đầu bảng. thật là cái yêu người ta, mọi người kinh ngạc cảm thán còn không có xong, kế tiếp một màn kinh rất mọi người cảm, liền ở tứ đại cao thủ dưới mí mắt, mỗi người đều ở ngốc ngốc nhìn hứa du nhiên điên cuồng thổi quét linh khí, kinh biến đầu sinh, bá. Không có. Không có. Không bốn. phát khác. Người đâu? Hứa du nhiên cứ như vậy hư không tiêu thất. Biến mất. chương 207. Đó là ta nam nhân. Người không có. Cạ cạ cứ như vậy không hề dấu hiệu biến mất ở bốn người trước mắt. Bốn người hai mặt nhìn nhau, không thể hiểu được, hoàn toàn sờ không tới đầu góc. Kia tầng hơi mỏng qua mảng, vừa rồi tất cả mọi người thử quá. Bạo lực phá hư, tinh thần lực tra xét, nguyên tố công kích. Quan mạng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, cho nên bọn họ mới đề nghị khai phá thành tu luyện thánh địa hiện tại làm sao bây giờ còn có thể tiếp tục tu luyện sao? Mấu chốt là người đi nơi nào? Bốn cái năm lần thức tỉnh giả đều trận tròn mắt, xôi nổi vây quanh lại đây, đứng ở quang màng bên cạnh. Đối với quang màng gõ gõ đánh đánh nghiên cứu lên, kỳ quái a không có gì đặc biệt a. Thảo chỉ xài chu đẩy đẩy mạch chết luân, nếu không ngươi ngồi trên đi tu luyện một chút thử xem. Phát khắc, ngươi như thế nào không đi lên thử xem? Mạch chết luân có chút nóng nảy, này lao ấm bức, tổng để cho người khác tham lôi. Một hồi ngươi chất nữa tới, xem ngươi như thế nào giải thích. Thảo chỉ xài chu không có hảo ý nọ đủ cười làm không hảo nàng sẽ cho rằng, chúng ta đem nàng tiểu bạn trai phanh thây. Ngươi mạch chết luân giận dữ, chúng ta phanh thây nàng bạn trai làm gì? Nói nữa, ai nói kia tiểu tử là nàng bạn trai? Xách, xách khác lọ cờ đạt ngươi cũng thỏ qua tới, ngươi chất nữ thái độ, ngốc tử đều đã nhìn ra, ngươi nhìn không ra tới. Hừ. Mạch chết luân một khuôn mặt âm trầm sắp tích ra thủy, ta thử xem liền thử xem. Dứt lời, đi qua đi ngồi xuống, cứ như vậy ngông nên bắt đầu tu luyện lên. Còn lại ba người làm thành một vòng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm mạch chết luân. Không có biến hóa, không có bất luận cái gì biến hóa. Hơn 10 phút đi qua, Mạch Chết Luân vẫn như cũ vững vàng ngồi ở chỗ kia. Đả Tọa Minh tưởng một hồi, Mạch Triệt Luân chậm rãi mở to mắt, nhìn đến mặt khác ba người đều ở gắt gao nhìn chầm chằm hắn. Không thành vấn đề a, tại sao lại như vậy? Mạch Triệt Luân gắt gao như mày, thiên địa linh khí cực độ nồng đậm, so bình thường Minh tưởng hiệu quả hào rất nhiều, chính là không có bất luận cái gì dị thường. Bốn cái linh chủ cấp cao thủ, vây quanh khe nước kia ngồi thành một vòng. Không có làm rõ ràng nguyên nhân phía trước, không có người lại có tâm tư tu luyện. Đột nhiên thân cột trung truyền đến kêu gọi thanh âm, Mạch Chết Luân thúc thúc, thúc thúc, ngươi ở đâu? Từng đợt tiếng vang ở hang động trung quanh quần là đám người chạy tới nơi này. Bên ngoài chiến trường cũng đem bọn họ năm người dọa nhẹ dựng Lĩnh chủ cấp cường giả chiến trường thật là khủng bố một đám. Vừa mới hứa du nhiên phát sóng trực tiếp một chút cũng không xuất sắc, liền cái giải thích đều không có. Nay năm cái đồng đội cũng là xem đến mơ màng hồ đồ, đích thân tới hiện trường mới phát hiện, lĩnh chủ cấp cường giả cường hãn thật không phải bọn họ có thể tưởng tượng. đương nhiên, này cũng không thể quái hứa du nhiên, bởi vì lúc ấy hứa du nhiên cũng là vẻ mặt mộng bức trạng thái, chính mình đều xem đến tròn vắng, nơi nào còn lo lắng cấp đồng đội giải thích. Dù sao này mấy cái đồng đội lại không soát lễ vật, có phát sóng trực tiếp xem liền không tồi. Mấy người tiến vào thâm quật phía trước, liền phát hiện Hứa Du Nhiên di động đã không có tín hiệu, phỏng đoán có thể là thâm nhập dưới nền đất. Đến nội an toàn tính, này năm cái đồng đội thật đúng là không lo lắng. Có tứ đại cao thủ ở đây, Hứa Du Nhiên hẳn là tuyệt đối an toàn. Thu hoạch hai điều chăn xanh tài liệu lúc sau, năm người liền gấp không chờ nổi tiến vào hang động. Bọn họ cảm quan tự nhiên không thể cùng kia tứ đại cao thủ so sánh với, bất quá cũng may bọn họ mang theo hình người tự đi đại hình ngọn lửa. Ai sơ? Ai sơ đem một bàn tay cao cao giơ lên giống như một cây thật lớn ngọn lửa giống nhau, chiếu sáng một chúng đội viên đi tới phương hướng, một đường đi, một đường kêu gọi, phía trước đống nhiên truyền đến tiếng vang, Vi Á, ta ở chỗ này, nhanh lên lại đây đi, thực an toàn. La Mạch chết luân thúc thúc, chúng ta đi mau. Đầu tàu gương mẫu vọt đi xuống, mấy trăm mễ huy động, nếu không cần cẩn thận thăm dò nói, đối với mọi người tới nói chính là vài giây chuyện này. Tê nhìn đến trước mắt một màn, tiểu đội 5 người cũng là sự sốt. treo không trôi nổi thật lớn cái khe, phía bên ngông thanh quang một tầng qua mạng, mọi người đều là trợn mắt há hở chẳng sợ bọn họ đi vào đáy động, nhìn đến trồng chất như núi linh thạch cũng sẽ không như thế khiếp sợ. Đây là loại này rõ ràng vi phạm thường thức tồn tại, vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy hô hấp cứng lại. Đây là thứ gì? Một cái huyền phù ở giữa không trung đại động, kia tầng quang màng lại là cái gì? Này bốn cái cao thủ vây quanh cái này đại động đang làm cái gì? Bốn người, bốn người, phát khắc. Lệ ố nà cái thứ nhất phản ứng lại đây, khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh, không có, cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, như thế nào chỉ có bốn người? Cả cả đâu? hai cái nữ hải cơ hồ là trăng miệng một lời, đồng thời phi thường khẩn trương nhìn trầm trầm này bốn cái lĩnh chủ cấp cường giả. nay bốn người trên mặt biểu tình cũng thực xấu hổ, mắt to trừng mắt nhỏ, nghẹn họng nhìn chân chối, không biết như thế nào mở miệng bộ dáng. mặt khác mấy cái đồng đội cũng từ khiếp sợ trung hoán lại đây, đồng thời nghi hoặc nhìn về phía bốn vị năm lần thức tình giả. bốn vị cao cao tại thượng, tựa như thần minh giống nhau năm lần thức tình giả, cả đời này chúng khả năng chưa bao giờ gặp được quá như thế xấu hổ thời khắc. cái này mạch chết luân có chút lắp bắp muốn nói lại thôi, cái này. ân thảo chỉ chu cũng là ấp ấp đúng, ân. Không có nghỉ, cổ lệ Robin vẫn là dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc. Nói xong còn buông tay, biểu tình phi thường bất đắc dĩ. Không có. Lệ ố nạ trong nháy mắt nhiệt huyết dâng lên, toàn bộ đại não trống rỗng. Không có. Cả cả, không có. Với anh. Ngay lập tức tri gian, lệ ố nạ khí thế bạo trướng, không ngừng là bốn lần thức tỉnh giả, thậm chí ở hướng về năm lần thức tỉnh giả đánh sâu vào. Nha. Một tiếng tê tâm liệt phế rú lên lồng lộn, toàn thân phát ra ra một đoạn tượng như hàng tình tạng nứt lóa mắt địa vang. Phiêu giật màu lam tóc dài, lăng không bay múa hết thể biến thành xích hồng sắc, một đôi mắt đã hoàn toàn nhìn không tới trong mắt, hai luồng điện quang tràn ngập hai mắt. cái gì năm lần thức tỉnh giả, cái gì giáo đoàn nghị viên, cái gì lĩnh chủ cấp cường giả, hắn sao, toàn bộ muốn chết? cướp đi leo mô lại cướp đi cả cả, các ngươi hắn sao khi ta là hẻo lỗ kịch tí sao? ta không biết giận sao, đánh không lại các ngươi, cũng muốn băng các ngươi một thân huyết. với anh, nháy mắt cũng là khí thế bạo trướng, thằng bước năm lần thức tỉnh giả cường đại thực lực, thậm chí làm bốn vị năm lần thức tỉnh giả đều cảm nhận được áp lực lớn. bá, bá bá vô số đạo tung hoành quay lại kim loại cắt dấu vết đã bắt đầu hiện lên tất cả mọi người biết dưới cơn thịnh nộ tuyệt đối cực đoan đáng sợ tồn tại với anh với anh với anh lạc dẫn... ba người không nói hai lời lập tức liền phải động thủ là ai là ai giết hắn dẫn phát cuồng điên gắt gao mà nhìn chằm chằm mạch chết luôn nàng ở trong điện thoại cố ý như vậy nói chính là muốn cho nàng thúc thúc giữ được hứa du nhiên kết quả bọn họ đi vào nơi này trước tiên thế nhưng được đến như vậy một tin tức với anh thảo chí xài chun là nhân vật kiểu gì sao lại bị mấy cái bốn lần tức tỉnh giả như vậy áp chế? kinh thiên khí thế nháy mắt bao phủ toàn bộ dưới nền đất không gian, nháy mắt hóa thành một cái thật lớn hỏa người, hơn 10 mét cao thật lớn thân hình, dường như thiên thần buông xuống giống nhau, nộ mục trật lên, sát khí bốn phía, nóng dực cuồng bạo khí lãng, đem tiểu đội năm người nháy mắt áp chế đi xuống, cùng hắn hỏa nguyên tố người khổng lồ tương đối lên, hải sơ hỏa nguyên tố hóa, giống như mỏng manh ánh đến ở khiêu khích một tòa núi lửa, chúng lớn đại lữ giống nhau thanh âm quanh quẩn ở cả tòa sơn động, làm cản, năm người tiểu đội bị hắn ngập trời khí thế sợ áp chế. Nhưng không ai một người lui về phía sau, ngược lại sôi nổi tiến lên một bước. Ngẩng đầu trong ánh mắt tràn đầy sắc bén sát ý, chút nào không sợ hai hắn cường đại thực lực. Đứng ở một bên khắc lọ cờ đặt ngươi, có chút giật mình nhìn này nằm cái người trẻ tuổi. Nico Lezobin khỏe miệng, toát ra một tia tán dương mỉm cười. Mạch chết Luân nhìn trợn mắt giận nhìn chất nữ, chẳng những không tức giận, ngược lại vui mừng cười, không cần kích động, sai truyền, không cần cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Cả, cả, không có chết. Không có chết. Không phải không có sao. Tiểu đội năm người hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống như thế nào? Lệ ố nạc cũng dần dần từ bạo nộ trung tỉnh táo lại, cả cả không có chết. Hừ, Thảo Chỉ xải chu khôi phục chân thân, hừ lạnh một tiếng, cao cao ngẩng lên đầu, cả cả là không có, bất quá không phải đã chết. Mạch chết luôn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi như thế nào tính tình đều như vậy táo bạo. Các ngươi tới vừa lúc, lại đây cùng nhau nghiên cứu một chút. Nị Cố Lệ Bin vẫy vẫy tay, nghiên cứu cái gì? Hầu nghi đi qua, những người khác cũng theo sát sau đó đi vào quang màn trước. Nị Cố đưa bọn họ tiến vào lúc sau tình huống, còn có hứa Du Nhiên tu luyện lúc sau phát sinh việc lạ. Nhất nhất theo chân bọn họ giảng thuật một lần. Pháp khắc đây là tình huống như thế nào? Tuy rằng ở tứ đại cao thủ trước mặt, nhưng sở vẫn là tuân ra thu khẩu, một cái đại người sống cứ như vậy không có. Hiện trường chín người vây quanh tầng này, quang màng nghiên cứu nửa này, cũng không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Quang màng bên trong vẫn là một mảnh thâm thúy hắc ám, không cần phải nói hứa du nhiên, bất cứ thứ gì đều nhìn không tới. Các loại công kích từng cái thử một lần, không có bất luận cái gì hiệu quả. Quang màng không chút sức mẻ. Các loại nguyên tố cũng thử một lần, vẫn như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả ta tới tu luyện một chút thử xem, lệ ố nạ trực tiếp đi vào quang mảng phía trên, ta cũng tới thử xem, cũng nhảy lên quang mảng, dựa gần lệ ố nạ. Vi Á Mạch Triết Luân muốn nói lại thôi, chính mình chất nữ không phải là thật thích thượng cái kia tiểu tử đi. Thúc thúc, thái độ thực kiên quyết, cả cả đánh ta, ta còn không có báo thù đâu, ta cần thiết muốn tìm được hắn. Phá khắc, mọi người trong lòng đều là một câu ngoại tạo. đều khi nào, ngươi liền không thể tìm cái tân lấy cớ, ngươi cho chúng ta đều bị mù sao? Ngươi đây là ở vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh A ngươi cùng cái này cả cả chi gian gia tình dài quá đôi mắt đều có thể nhìn ra tới ngươi thế nhưng còn nói muốn báo thủ. ở mọi người trợn mắt há hốc mồm vông ngữ chung, thản nhiên tự nhiên ngồi xuống còn vô vô bên cạnh vị trí tới lễ nạ chúng ta hai cái cùng đi tìm hắn lễ ôn nạ đều kinh ngạc Phát khắc. đó là ta nam nhân ngươi sao như vậy tích cực mọi người nhìn hai cái nữ hải ngông nên ngồi ở cái khe trung gian thảo chỉ xài chu bất đắc dị vây vây tay bắt đầu tu luyện đi hai cái nữ hải liền ở đại gia vây xem dưới bắt đầu đầu nhập tu luyện Bất quá tu luyện phương thức bất đồng, chọn dùng chính là giáo đoàn mình tưởng tu luyện pháp. Lệ ốn ả chọn dùng chính là hứa du nhiên truyền thụ tự nhiên kinh tu luyện pháp. Mười phút đi qua, nửa giờ đi qua, đào mắt, hai cái giờ đi qua, không có bất luận cái gì biến hóa, hai người đều hào hào ngồi ở chỗ kia. Trầm rãi mở to mắt, tại đây loại trong hoàn cảnh tu luyện, thật là quá sung sướng. Tiến bộ là tạ, hai cái nữ hải lưu luyến không rời rời khỏi tu luyện trạng thái. Vẫn là cái kia sơn động, vẫn là thảo chỉ xài chu mặt ra Cả cả đâu? Chương 208 không giống người thường cặc cả. cả. Cả cả đi đâu vậy? Cái này bí ẩn hoang mang mọi người. duy nhất khả năng tính chính là quang màng bên kia, chính là tinh thần lực không thể xuyên thấu qua màng, thức tỉnh kỹ không thể xuyên thấu qua màng, nguyên tố hóa cũng lấy quang màng không có cách nào. Cái này trống rỗng xuất hiện cái khe, huyền phù ở không trung động, khó ở mọi người. Bốn đã năm lần thức tỉnh giả mạo thật lớn nguy hiểm, tại đây tỏa thâm quật nghiên cứu hai ngày, vẫn như cũ không hề kết quả, không có một tia manh mối. Rộng lớn vô ngần Amazon trong rừng tây, cấp thấp thức tỉnh giả yêu cầu đối mặt chính là hoàng kim cấp biến dị thú uy hiếp. Cao cấp thức tỉnh giả yêu cầu đối mặt chính là kim cương cấp biến dị thú vây sát. Thời gian dài dừng lại sẽ hấp dẫn tới đại lượng kim cương cấp biến dị thú. Chính là bọn họ gặp được tình huống thật sự quá kỳ lạ. Tất cả mọi người tưởng làm rõ ràng nguyên nhân. Lần này hành động vốn là không có thông chi tập huấn doanh cổ liệt. Chính là hiện tại không thông chi cổ liệt không được nhân gia tập huấn doanh đứng đầu bảng. Bị thảo chi xài chú những người này làm không có. Phẫn nộ cổ liệt mang theo một đám ba lần thức tỉnh giả học viên từ mấy ngàn km ở ngoài Rioje dệt lợi đi vào này tỏa thân quật. Ba lần, bốn lần, thậm chí năm lần thức tỉnh giả đều từng cái ngồi ở cái khe thượng tiến hành tu luyện, chưa bỏ một người, không có bất luận kẻ nào xuất hiện dị thường. duy nhất phát hiện có điều bất đồng một người, chính là thảo trị xài chu. hắn bất đồng muốn từ gia tộc của hắn nói lên, đây là một cái lịch sử cực kỳ đã lâu gia tộc. truyền thừa tự nhân văn sơ khai là lúc, sinh động với sở hữu đã từng có nhân loại văn minh xuất hiện địa vực, bọn họ hóa thân vô số, tên cùng dòng họ cũng từng vô số lần ẩn nấp. nhân loại lịch sử mấy lần thật lớn biến cách, sau lưng đều có bọn họ thân ảnh, hoặc hiện thân với trước này, hoặc ẩn thân với phía sau màn. không có người biết bọn họ mục đích cũng không có người hiểu biết bọn họ nội tình. Cái này gia tộc từ xưa đến nay truyền thừa một khối tài chất kỳ lạ thẻ bài. Đó là một khối tiểu hải tử lớn bằng bàn tay thẻ bài, dường như thanh đồng tài chất, lại hoàn toàn vô pháp hư hao. Tinh mịn tinh mỹ mị hoa văn, một mặt hợp thành một cái chính tự, một mặt hợp thành chinh phục hai chữ. Nay khối thẻ bài vẫn luôn bị thảo chí Xài Chu bên người, nhiều năm như vậy tới chưa bao giờ xuất hiện quá bất luận cái gì dị thường. Liên ở hắn ngồi ở cái khe thượng bắt đầu minh tưởng tu luyện thời điểm, hắn cảm giác được tấm thể bài kia tựa hồ truyền đến ẩn ẩn rung động. Một tia ấm áp xuyên thấu qua quần áo truyền tới hắn trên người cái loại này độ ấm đối ngoại giới không hề ảnh hưởng cảm nhận được loại này dị thường mấy mắt thảo Trị xài chu tâm thần rung mạnh nháy mắt từ minh tưởng trạng thái trung lui ra tới chính là trừ bỏ điểm này dị thường không có mặt khác bất luận cái gì dị trạng phát sinh hắn vẫn như cũ ngồi ở cái khe phía trên những người khác cũng không hề phát hiện trái tim kinh hoàng thảo Trị xài chu ngụy trang thành tiếp tục tu luyện bộ dáng thật sâu hít một hơi tiếp tục tu luyện chính là trừ bỏ tấm thẻ bài kia có chút ấm áp vẫn luôn không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa hắn tựa hồ bắt đầu có chút minh mạch hứa du nhiên biến mất nguyên nhân Nếu hắn không có đoán sai nói, Hứa Du Nhiên rất có khả năng cũng có một khối như vậy thay bài. Chỉ là Hứa Du Nhiên tất nhiên có được một ít, hắn không cụ bị tính chất đặc biệt. Hoặc là tu luyện công pháp, hoặc là thể chất, hoặc là đặc thù trang bị. Phương diện này sai biệt, dẫn tới Hứa Du Nhiên có thể tiến vào cái khe, mà hắn không thể tiến vào cái khe. Loại này sai biệt là cái gì đâu? Tất cả mọi người ở tự hỏi Hứa Du Nhiên hướng đi thời điểm, Thảo Chí Sải Chu lại ở tự hỏi cái này tân vấn đề. Nhất hiểu biết Hứa Du như người, không thể nghi ngờ là hắn biểu tỷ lệ ổn ạ. Thảo Chí Sải Chu lấy cơ cuối tháng rèn luyện thời gian kết thúc. Yêu cầu đưa lệ ổn nã đám người trở về mã nào tư tập hợp từ hắn tới tiến hành hộ thống. Vô định tự mình đưa Mr. Văn trở về mã nào tư mạch chết luân đều rất kỳ quái, cái này tiểu lão đầu khi nào như vậy nhiệt tâm. Dù cho lệ ổn nã, Mr. Văn đám người lại không nghĩ rời đi này tòa thâm quật chính là rèn luyện thời gian kết thúc, bọn họ cần thiết phản hồi mã nào tư. Tuy rằng hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ, không có nghiên cứu ra bất luận cái gì kết quả, nhưng là lệ ổn nã có phi thường mãnh liệt cảm giác, hứa du nhiên còn sống, hơn nữa sống được thực hào. Vận mệnh chú định tiêm một tia cảm giác, có chút không thể hiểu được nhưng nàng chính là có thể khẳng định, hứa du nhiên nhất định tồn tại. Mang theo vạn phần không muốn cùng không tình nguyện, tiểu đội 5 người ở thảo chí xài chu hộ tống hạ về tới Mã Não Tư. Mấy ngàn tập vấn doanh học viên trở về, lại lần nữa làm cho cả Mã Não Tư lâm vào hỗn hoan. Tuy rằng như cũ có rất nhiều người vĩnh viễn lưu tại Mã Não Tư, nhưng lúc này đây tuyệt đối là sở hữu cuối tháng rèn luyện chung, chiến tổn hại tỷ lệ thấp nhất một lần. Ngay cả 2037.7 ban tân học viên ở dàn phó giáo đều có rất nhiều người gia nhập tạm ti đoàn. Ở tạm ti đoàn hỗ trợ lẫn nhau bầu không khí ảnh hưởng hạ, tránh cho đại lượng học viên chi gian chiến đấu. Cấp đoạt chiến công sự kiện hoặc là còn có phát sinh, bất quá giết người diệt khẩu lại là thiếu chi lại thiếu. Bị người đoạt chiến công, kỹ không bằng người, nhiều nhất trở về tập huấn doanh khắc khổ tu luyện, tranh thủ đánh trở về chính là. Tiến hành lần này cuối tháng rèn luyện phía trước, Hứa Du Nhiên đã từng xuất lĩnh tạm ti đoàn thành viên, đại náo mã não tư một màn, cung cấp mã não tư này đó tự do thức tỉnh giả nhóm, hảo hảo thượng một khóa. Lần này nên đón trở về học viên, không hề là điên cuồng tệ khách, ác ý nâng giới. Ngay cả cái loại này linh đoàn phí cưỡng chế mua sắm du lịch đoàn đều hoàn toàn mai danh nhận tích. Hứa du nhiên tuy rằng biến mất, nhưng hắn truyền lưu ở tập vấn doanh, truyền lưu ở mã não tư chuyện xưa, lại còn ở tiếp tục. Nay tuyệt đối là công ở đương đại, lợi ở thiên thu công tích vĩ đại. Ngọn đèn dầu lộng lấy mã não tư, rộn ràng nhốn nào thức tỉnh giả đám người, lại làm lệ hồ nạ cảm nhận được phá lệ cô đơn cùng cô đơn. Lúc này nàng nghĩ đến không phải tạp ti đoàn, không phải chiến công, không phải hội viên phí, mà là một tháng trước, còn bồi nàng cùng nhau cộng tiến xa lát bữa tối thân ảnh.